Uy trì hạ tổ mỹ hiện tại càng nhiều là nắm giữ đại cục, điều khiển đánh cơ khay, tu luyện sự tình dựa cả vào cái khác phân liệt thể, đồng hóa thể. Hán có mạnh hơn bọn họ thiên phú, còn có tuyệt đối không chế năng lực này, có thể ung dung nắm giữ phân liệt thể, đồng hóa thể khai phát ra lý thuật, thậm chí so với bọn họ những này khai phá người càng mạnh hơn. Nhất giới ở ngoài, Hán có phân liệt thể hết tốc lực phi hành, nàng không có lãng phí quá nhiều thời gian, trực tiếp dùng phi lôi thần thuật đến mặt trăng, sau khi liền dùng phong độn trạ cờ giả hình thức hết tốc lực phi hành. Với bắt đầu phong đốn trạ cờ giả hình thức cũng không có năng lực phi hành, sau đó học được tam đại thánh địa tự nhiên năng lượng phương pháp tu luyện đạn rỗ đồng hóa thể cải tiến sau liền có thể bay. Dạ bù dạ đồng hóa thể đám người rất là ung dung bắt chước ưu hóa thủy độn, lôi độn các loại trả cờ dạ hình thức, không chỉ có thể phi hành, cũng càng mạnh hơn. Không phải hết thể thuật đều là quả cả mỹ tổ mị phân liệt thể cải tiến, cái khác phân liệt thể cũng có phát huy tác dụng của chính mình. Giờ khắc này, toàn lực bạo phát hẳn có phân liệt thể tốc độ đã siêu việt tốc độ âm thanh, này cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là nàng vẫn duy trì cái tốc độ này, dù cho qua một giờ cũng không có một chút nào chậm lại. Nay đã không phải trả cờ dạ tiêu hao vấn đề, càng là thể chất vấn đề có thể nói coi như là xẻn dù hạt hì ra mạ đệ tứ giai cả loại này đủ thân người rất được vẫn duy trì loại này tốc độ siêu âm trạng thái coi như không chết cũng đến trọng thương nhưng mà nắm giữ siêu tốc tái sinh năng lực hạng cọc phân liệt thể hoàn toàn không thấy vấn đề này nàng ở vũ trụ bên trong chạy đi tốc độ so với ấu sốu kỳ còn nhanh hơn bởi vì ấu kỳ cũng không thể như nàng như vậy không kiêng dè gì nói tới phong độn trạ cờ dạ hình thức gió là chỉ không khí trình độ lưu động một loại hiện tượng tự nhiên vì lẽ đó vũ trụ bên trong là không có gió thế nhưng Hàn Cốc phân liệt thể có thể lấy ra vũ trụ trung du cách tự nhiên năng lượng cùng tự thân trả cờ dạ kết hợp chế ra tiên pháp phong độn trả cờ dạ, do đó hình thành tiên pháp phong độn trả cờ dạ hình thức. Chủ yếu là vũ trụ bên trong tự nhiên năng lượng quá ít, so với nhận giới bình thường địa phương tự nhiên năng lượng đều ít, chớ nói chi là cùng thông linh thánh địa so với. Còn có một chút, Hàn Cốc phân liệt thể tốc độ phi hành quá nhanh, coi như vũ trụ bên trong tự nhiên năng lượng có thể so với nhận giới bên trong tam đại thánh địa, thời gian ngắn như vậy nàng hấp thu không được bao nhiêu. Cũng may có siêu tốc tái sinh năng lượng này, nàng hoàn toàn có thể nghiền ép chính mình tế bào không muốn sống lấy ra trả cờ dạ cho tới tiên nhân hình thức muốn tự nhiên năng lượng, lục thân năng lượng, tinh thần năng lượng duy trì một đối một tỷ lệ, nếu không sẽ mất khống chế, này đối với thăng cấp qua tuyệt đối năng lực khống chế nàng tới nói là chút lòng thành. Ở Tô mì nhóm trong tay, không có cái gì nhận thuật là không thể thay đổi tiến vào, phi lôi thần có thể cải tiến, hối thổ chuyển sinh có thể cải tiến, bắt môn độn giáp có thể cải tiến, lôi độn trạ cờ dạ hình thức có thể cải tiến, tiên nhân hình thức tự nhiên có thể cải tiến. Ở vũ trụ bên trong phi hành hạn có phân liệt rất là tệ nạn, vũ trụ bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động, thậm chí không cách nào cảm giác thời gian trôi qua. Cũng may nàng tình cờ đem ý thức hình chiếu đến cái khác trên người của Tổ Mị Zet thời gian. Hàn Quốc phân liệt thể không có mục tiêu, chỉ cần đi tới là được rồi. Có điều nàng phát hiện, hồ cả thế giới thật sự không lớn, nhân giới diện tích phòng trừng chỉ có nàng kiếp trước vị trí tinh cầu 1 phần 10, mặt trăng cũng không bằng kiếp trước vị trí mặt trăng. Dưới đây loại suy, hồ cả thế giới vũ trụ không kiếp trước vị trí vũ trụ lớn, đừng nói cùng toàn bộ vũ trụ so với, có hay không hệ ngân hà lớn cũng không tốt nói, muốn biết hệ ngân hà đường tính là mấy vạn năm ánh sáng. Dù vậy, cái thế giới này đối với Tổ Mị tới nói như cũ rất lớn. Coi như là bước vào lục đạo cấp quả cả Mỹ tổ Mỹ phân liệt thể tốc độ cũng không đến tốc độ ánh sáng. Đâu chỉ là không đến, là kém xa, liền 1 phần ngàn tốc độ ánh sáng đều không đạt tới. Hàn Quốc phân liệt thể không ngừng phi hành, nếu là gặp phải tinh cầu, mặc kệ tinh cầu có người hay không, nàng đều sẽ lưu lại phi lôi thần dấu ấn làm tọa độ. Chương 146, vội vã 2 năm. Thời gian là thứ đáng giá nhất, nhưng cũng là nhất thứ không đáng tiền, có điều nó tổng trong lúc lặng lẽ trôi qua. Sa dù Tổ bị dị dị rẹn trốn tránh nhận giới cái khác nhận thôn tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng không nhắc lên lần thứ 4 nhận giới đại chiến, liền ngay cả quy mô nhỏ chiến đấu đều không có. Sa ẩn, Vu ẩn cùng Cổ Nổ Hạ là đồng minh, đương nhiên, chủ yếu nhất là ạ Cát Sủ kỳ uy hiếp thêm Cổ Nổ Hạ rất mạnh mẽ. Vẫn ẩn thôn, giải cả vẫn ở lục soát trụ chi hạ ý trịa, kỳ giảm, hẳn có tin tức, thế nhưng không tìm được. Lúc trước cái kia trận chiến đấu, giải cả bởi vì trước tiên rút người ra, vì lẽ đó không biết cuối cùng kết quả làm sao, không biết lục vĩ gì nụ gì kỳ rơi vào ai trong tay. Mà ạ Cát Sủ kỳ tổ chức, hẳn có phân liệt thể sau khi đều không tiêu căng làm việc, giải cạ có thể điều tra ra được mới là lạ, đặc biệt hẳn có phân liệt thể đều rời đi nhận giới. Nha diện, ủ cáo già một cái nhường bọn họ một mình đi đối mặt với Cổ nổ Hạ trăm phần trăm vì lẽ đó nhận giới tạm thời vẫn là trong bình tĩnh cả cả sĩ si bên này truy tra xạ dù tô bị hỉ dù rèn tâm tích truy tra 3 tháng hoàn toàn nửa điểm tin tức bọn họ chỉ có thể về Cổ Nỗ Hạ sau khi chỉ có thể nhường thôn nhị dạ lúc thi hành nhiệm vụ nhiều chú ý một hồi đồng thời nhường xa ẩn vụ ẩn hỗ trợ chú ý một hồi có điều xạ dù tô bị hỉ dụ rèn trốn tránh việc này vẫn có ảnh hưởng Cổ Nỗ Hạ nhị dạ ra, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bị rất nhiều người đối địch cười nhạo đây chỉ là tạm thời theo thời gian trôi đi hết thảy mọi người không dám xem thường Cổ Nỗ Hạ bởi vì Cổ Nỗ Hạ thế hệ mới đang trầm chậm của thời trong đó danh tiếng lớn nhất là cạ cạ si hạ tặc đao đội. mặc dù bị xưng là hạ tặc đao đội là bởi vì cạ cạ si họ hạ tặc, càng là bọn họ đều tu luyện một cái hạ tặc nhanh trắng đao thuật, hơn nữa mỗi cái đều có không tầm thường trình độ. này con tiểu đội đã ở nhận giới được hưởng nổi danh, thậm chí có người nói này con tiểu đội so với năm xưa nhận đao thất nhân chúng cường, đã có tư cách săn giết cả. lúc này thời gian cách xạ rủ tô bị hỉ rủ dẹn trốn tránh qua đi hơn 2 năm. xạ su kẹ nạ đều 12 tuổi. trong nguyên tắc bọn họ vừa mới tốt nghiệp, thế nhưng bọn hắn bây giờ hoàn toàn có thể ngang hàng trong nguyên tắc cái này thời gian điểm cạ hồ cả văn phòng bên trong, đàn dỗ đồng hóa thể triệu thấy bọn họ. Ta cũng không cần cho các ngươi sát hạch, các ngươi ba người đều nắm giữ thượng nhẫn cấp bậc sức mạnh, thậm chí có thể nói là thượng nhẫn bên trong tinh anh. Hiện tại các ngươi chính thức trở thành thượng nhẫn. Kỳ thực một năm trước các ngươi là có thể trở thành thượng nhẫn, đặc biệt tommy, hiện tại các ngươi có thể lựa chọn lui ra ám bộ, trở thành mang đội lao sư, cũng có thể trở thành ám bộ tiểu đội trưởng, dẫn dắt cái khác ám bộ chấp hành nhiệm vụ. Đàn dỗ đồng hóa thể nhẹ nhàng nói, nên cái này tiểu đội tách ra, một chuyện có thể tiến hành. Hiện tại xả sủng sức mạnh miễn cưỡng đủ tư cách chủ yếu nhất là ngày hôm qua vũ nhận thôn cổ nạn đã nắm giữ hế thổ chuyển sinh thuật bọn họ chẳng mấy chốc sẽ lấy hành động cả cả sỉ thầm nói này một ngày trung quý đến cũng đúng lấy thực lực của bọn họ đồng thời chấp hành nhiệm vụ quá lãng phí trừ phi là đối mặt tạ cả sụ hoặc là họ bọn họ mới sẽ một lần nữa tụ tập đi cả cả sỉ cho rằng không phải chính hắn khoe khoang, lấy bọn họ tiểu đội thực lực trừ đối mặt với đàn rỗ có chút không xác định cái khác cái gì ca chết dài cả Zika, dù chỉ cả bọn họ liên thủ cũng có thể đánh bại thậm chí giết chết cả, cả như thế tự tin là có đạo lý thực lực của tô mi liền không nói hắn vẫn là ẩn dấu thực lực nói một chút thực lực của nạ rụt tổ hạ tạc đao thuật sánh ngang phổ thông thượng nhẫn bắt môn độn giáp có thể mở thứ năm cửa thêm vào đạn rô đồng hóa thể tự mình chuyển tụ nhất hệ liệt phong thuộc tính nhận thuật cùng với nắm giữ dạ xẻng đặng hắn bố trí so với trong nguyên tắc nạ rụt tổ không học được tiên nhân hình thức chức còn mạnh hơn xa xù kệ thì càng là hắc bức, hạ tạc đao thuật tuy rằng không đại thành thế nhưng siêu việt nạ rụt tổ Nhận thuật phương diện nắm giữ ủ chỉ hạ hỏa độn cùng di giải dạ xưa di hỏa đột học được cả cả xì lôi đột nhẫn thuật đồng thời ở tổ mỉ chỉ đạo dưới khai phát ra nguyên tắc chỉ đỏ gì xưa gì chiêu số ảo thuật trình độ cũng không tính kém dù sao có ba câu nọc xạ gì gẳng quan trọng nhất là hắn bắt môn độn giáp có thể mở thứ 6 cửa, cho dù là trạng thái bình thường dưới thực lực của hắn cũng nghiền ép như thế thượng nhẫn. Cả cạ sĩ so với từ bản thân đệ tử liền có vẻ kéo hồng, hiện tại bắt môn độn giáp mới mở ra thứ bốn cửa, dù sao cả cạ sĩ chủ công phương hướng không phải bắt môn độn giáp. Sasuke kẻ thực lực có thể tăng lên như vậy nhanh cùng tổ mỹ quan hệ rất lớn, đặc biệt bắt môn độn giáp phương diện. Không phải ủ chỉ hạ tổ mỹ đem bản ưu hóa bắt môn độn giáp cho Sasuke, mà là hắn thường thường dùng kỹ sinh chuyển sinh thuật trị liệu Sasuke ám thương, mỗi lần rót vào sức sống đều nhiều hơn một chút, mà không phải vừa đúng. Này bộ phận sức sống bị Sa Sủ Kẻ hấp thu, theo hấp thu càng ngày càng nhiều sức sống trong cơ thể hắn thuộc về Tiên Nhân Thể cái kia một phần ẩn giấu đi gen bắt đầu kích hoạt. Nói cách khác, Sa Sủ Kẻ hiện tại cũng nắm giữ Tiên Nhân Thể, vì lẽ đó hắn tu luyện bắt Môn độn Giáp tốc độ nhanh hơn Nạ dù Tổ. Có thể tương lai có một ngày, Sa Sủ Kẻ có thể mở ra gì nệ gặng, tiền đề là hắn có tương lai. Hồ ca đại nhân, ta có thể làm cái phổ thông thượng nhân sao? Ta không muốn mang đội. Cả ca sĩ nhẹ nhàng nói, hắn đối với mang những học sinh khác không có hứng thú, kiến thức Nạ Dụ Tổ, tổ xa xù kệ tài năng những người khác trong miệng thiên tài căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn liền nói mấy năm gần đây tốt nghiệp học sinh bọn họ cùng tổ mỉ ba người thực lực trên lệnh quá lớn trừ cái kia gọi hì nạ tạ nắm giữ đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc sức mạnh cái khác cũng là chung nhẫn cấp bậc đương nhiên gai hồi trước thu một cái đệ tử có chút ý nghĩa thế nhưng cơ sở không được vĩnh viễn không cách nào đến đạt quẹ loại trình độ đó sau đó cũng có thể mở sáu cửa thất môn thế nhưng cái kia sức mạnh tuyệt đối không cách nào cùng gai sáu cửa thất môn so với cơ sở thực lực có khoảng cách mở ra bắt môn giáp phóng to sau trên chỉ có thể càng to lớn hơn ta tôn trọng ngươi ý kiến đản dỗ đồng hóa thể không có cưỡng ép yêu cầu cả cả sĩ mang đội dùng không được bao lâu nhân giới liền sắp thay người lãnh đạo rồi. hô ca đại nhân ta tiếp tục ở tại ám bộ. xa kệ cảm thấy chỉ có ở tại ám bộ hắn mới có thể cùng mạnh mẽ nhì dạ giao thủ. như thế thượng nhẫn không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng mở mang kiến thức một chút một ít cổ quái kỳ lạ nhận thuật cũng không sai. xa kệ sẽ đối với đản dỗ đồng hóa thể như vậy cũng kính là bởi vì hắn cùng đản dỗ đồng hóa thể tỷ thí qua mỗi lần đều bị nén ép. hô ca đại nhân ta muốn cùng cả cạ sĩ lao sư như thế, hơn nữa ta ở độ tuổi này cũng không thích hợp làm mang đội lao sư, ta cũng như thế. Tố Bỉ, nã du tổ không ở tại Ám Bộ, nã du tổ tuy rằng không giống trong nguyên tắc như vậy thẳng thắn, thế nhưng tính cách của hắn xác thực không thích hợp ở tại Ám Bộ. Tùy tiện các ngươi, có nhiệm vụ đặc thù ta sẽ thông báo cho các ngươi. Đàn Dụ đồng hóa thể tùy ý nói. Sa Sủ kệ do dự một chút nói, Hô Ca đại nhân, có thể hay không có đủ trì hạ yết chìa tin tức. Hiện tại Sa Sủ cho là mình sức mạnh đầy đủ, sở xạ nổ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mình không phải là không thể chống lại. Sở xạ nổ xác thực lợi hại, có điều kéo dài lực không được, đến thời điểm so đấu xem là sử dụng sợ yết kéo dài vẫn là sử dụng bắt môn độn giáp hắn càng thêm kéo dài đạn dội đồng hóa thể nói, chỉ cần ngươi đủ mạnh, Uchiha trì liền sẽ chính mình đến tìm ngươi. hắn đối với con mắt của ngươi rất khát cầu, dù sao vĩnh hằng mạn dã kỳ ủ là Uchiha trì hạ mã đại giả mới nắm giữ sức mạnh. Sả sù kẹ đâm chiêu gật gật đầu, cả cả sĩ có chút bất tâm, hắn cảm thấy Sả sù kẹ hiện tại muốn đánh bại Uchiha trì quá khó khăn, tổ bỉ ngã có hy vọng. chương 147, Akatsuki tổ chức tiến trình. Vũ nhất thôn, nà gạ tổ sắc mặt có chút tiểu tụy, nguyên bản thấy ghép hà tế bào sau khôi phục bình thường thân thể lại gây gò lên, dù cho nà tổ trả cờ dã có thể so với thú nhưng là hắn trả cửa dạ trên bản chất là không bằng vị thú muốn nuôi nấng ngoại đạo ma tượng đối với hắn tiêu hao vẫn là rất lớn nà gạ nói lần này ngươi hế thổ chuyển sinh xạ la mã đờ hẳn rỗ một khi thành công chúng ta liền có thể nắm giữ một cái mạnh mẽ trợ lực đối với xạ la mã đờ hẳn rỗ sức mạnh nà gạ vẫn là tán thành nếu như không phải hắn mất đi vũ khí trường trị hắn có lẽ phải phế một phen công phu xạ la mã đờ hẳn rỗ lợi hại nhất độc hắn cũng không sợ mà những vật khác hẳn rỗ là bại bởi những tia ảnh nà gạ gật gật đầu bọn họ hế thổ chuyển sinh lọ chứa là bạch diếp điểm ấy là mã đại dạ đề cập với bọn họ nghĩ Nói trắng ra dệt là rất tốt lọ chứa, dùng nó làm lọ chứa bế thổ chuyển sinh đi ra người có thể nắm giữ tiếp cận đỉnh phong thời điểm sức mạnh. Nagato, cô nạn trong lòng có hoài nghi, có điều hế thổ chuyển sinh đi ra người là được cô nạn công chế, bọn họ quyết định thử một chút, không phải coi như nắm lấy nhẫn làm lọ chứa bế thổ chuyển sinh hàng hẳn rồi, cũng không cách nào để cho phát huy đỉnh phong thời điểm sức mạnh. Nhân pháp hế thổ chuyển sinh thuật. Cô nạn nhanh chóng triệu hoán xạ La Mạn ở Hàn rồ, không thể lãng phí thời gian, thân thể của Nagato thật vất vả chuyển biến tốt, hiện tại lại lầy gò, nếu là ở hao cái ba, 5 năm, Nagato lại sẽ biến thành trước đây cái kia gãy xương dáng vẻ thậm chí sẽ chết, nàng tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bạch Jet nhanh chóng biến thành gối vụt, sau đó hội tụ thành một cái mang đặc chế mặt nạ nam tử, sắc lạ mạn đở hàn rồ hiện ra nhận giới. Đây là đệ nhị hộ cả cấm thuật sao? Nhận giới thế hệ trước cường giả đối với hế thổ chuyển sinh thuật này đều có sự hiểu biết nhất định, Hàn Dỗ cũng không ngoại lệ. Có thể, lần thứ nhất nhận giới đại chiến thời điểm, Tiên Vũ Tô bị dạ Mạ liền sử dụng qua hế thổ chuyển sinh thuật, bằng không lúc đó cô nổ hạ tuy mạnh, thế nhưng cường giả đỉnh cao mà nói, không sánh bằng cái khác bốn đại nhận thôn liên hợp lại. Coi như Tiên Vũ Tô bị dạ ma ở cường, hắn cũng không làm được một người đánh bại bốn cái ảnh. Dù sao hắn vẫn tính quy cách bên trong lý dạ, không giống hạt hỉ ra mạ, mạ đã ra, cùng với những cái khác ảnh căn bản không cùng một đẳng cấp. Là ngươi. Hàn Dũ nhìn thấy nạ tổ, cô nạn thời điểm trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hàn Dũ đã mất đi rũ khí, đặc biệt đối mặt với dì nệ găng kẻ nắm giữ nạ tổ. Có điều Hàn Dũ vẫn có nghi hoặc, làm sao dì nệ găng một hồi ở người này, nạ tổ trên người, một hồi ở những người khác trên người, thiên đạo bẹn. Hàn Dũ lần thứ nhất nhìn thấy dì nệ găng là ở trên người của nạ tổ nhìn thấy, trận chiến đó bên trong dạ hỉ cô chết, thế nhưng Hàn Dũ cũng bị nạ gạ tổ đánh mất đi rũ khí, hùng tâm hoàn toàn sa sút sau khi nhìn thấy gì lệ gẳng chính là bị nạ gạ tổ chế tác lục đạo bèn giết chết thời điểm. Hàn Dỗ, ngươi vẫn là rác rưởi như vậy a? Có điều ngươi sức mạnh đối với ta còn có tác dụng. nạ gạ tổ nhìn thấy Hàn Dỗ trong mắt sợ hãi, một nửa dấu đánh giá càng thấp hơn. từng có lúc, Hàn Dỗ cũng là hàn nước mơ anh hùng. Hàn Dỗ đông dương nổi giận, sau đó thân thể của hắn không nghe sai khiến, bắt đầu sử dụng các loại sở trường nhãn thuật, mấy phút sau mới dừng lại. phốc thử. mấy cây gai gỗ đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng xuyên thủng Hàn Dỗ thân thể. hắn không có chảy máu, đùi vụn nhanh chóng hội tụ, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tốc độ khôi phục không sai. Bây giờ nhìn, Hàn Dù tổng hợp sức mạnh vẫn là đạt đến ảnh tầng thứ này. ở ngủ đông mấy ngày, nhường tuyệt thu thập một ít cường giả thi thể, như vậy kế hoạch là có thể triển khai. Nạ Gà đối với mình sức mạnh tuy rằng tự tin, thế nhưng nhường hắn một người đối chiến hiện tại cô nổ hạ, hắn không dám hứa chắc mình tuyệt đối sẽ thắng. Hạ Tạc tiểu đội danh tiếng vang xa, Nạ Gà biết cái này tiểu đội, càng là biết cổ nổ hạ còn có đằng Dù. gì dạng dạ, chú nạ, mại tổ gai cường giả như vậy. Một một hắn tuyệt đối vô địch, điểm ấy tự tin hắn vẫn có. Thế nhưng nhường hắn đối chiến năm. Sau cái ảnh chi cấp bậc nhân vật, hắn có lòng tin trong thời gian ngắn giữ cho không bị bại, cụ thể đến xem đối thủ, dù sao ảnh cùng ảnh trong lúc đó cũng là có khoảng cách. nếu là cô rủ dịu như vậy ảnh, trước đây nạ gạ tổ cũng có thể đánh 10 cái, chớ nói chi là hiện tại. cô nản không nạ gạ tổ lạc quan như vậy, nàng mở miệng nói, ghế thổ chuyển sinh không chế nỉ dạ cũng không phải tuyệt đối, ta cảm giác ta chỉ có thể lại không chế hai cái mạnh mẽ nỉ dạ, lại nhiều sẽ mất không chế. cô nản sức mạnh sát thực không yếu, lấy lực phá hoại mà nói, cô nạn ở trong nguyên tắc gạ cả sủng kỵ tổ chức bên trong hoàn toàn có thể xếp trước ba. hai người sao? đủ, thêm vào hẳn rộ chính là ba cái ở thêm vào tổ chức sức mạnh, có thể bắt đầu thu thập vi thú. Hiện tại, nhường Tuyệt đi trang một chút Đệ tam hộ cả tin tức, tìm tới sau giết hắn sau đó huế thổ chuyển sinh đi ra, sau khi là có thể bắt đầu kế hoạch, còn còn lại một cái tiêu chuẩn đến thời điểm ngay ở ngũ đại nhận thôn bên trong chọn một cái. tổ có chút kích động, ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cục muốn bắt đầu, tảng sáng ánh sáng đem rọi sáng nhận giới. Hắn tin tưởng không bao lâu nữa, nhận giới kỷ nguyên mới sẽ tới, thần tướng thống trị nhận giới, hòa bình sắp giáng lâm nhận giới. Hàn có chút bức, thu thập vi thú, giết chết đệ tam hổ cả, gặng, kẻ nắm giữ cũng quá điên cuồng đi. Hàn Dụ thừa nhận nạ gạ tổ rất mạnh, thế nhưng muốn ngang hàng ngũ đại nhận thôn căn bản không làm được. Nhưng mà Hàn Dụ không có suy nghĩ thời gian, cố nản không chế hắn đi vào chuẩn bị kỹ càng trước trong quan tài. Sau khi nạ gạ tổ không chế bẹn phát động đèn Huyễn Thân Thuật bắt đầu mở hội. Tuy rằng Sa Xo Di, Hạ ít chia bọn người ở Vũ Quốc cảnh nội, thế nhưng Vũ Quốc không tính quá nhỏ, không nghĩ lãng phí thời gian dùng đèn Huyễn Thân Thuật là phương pháp tốt nhất. Có chuyện gì sao? Vừa lên nết, Sa liền không nhịn được nói, không giống với những người khác có thể tiềm tú, làm khôi lỗi sư, không có tốt tài liệu hắn là chế tác không ra mạnh mẽ con rối chuyện này ý nghĩa là hắn mấy năm qua sức mạnh cũng không có quá lớn tăng lên. ngược lại, những người khác sức mạnh đều tăng lên, dù cho là ủ trì hạ yết triệt sức mạnh cũng tăng lên, hiện tại nhận giới cho yết triệt áp lực quá to lớn. đang đợi một trận, kế hoạch là có thể bắt đầu, không, phải nói, hiện tại là có thể bắt đầu. thiên đạo bèn lên tiếng nói, hắn biết mọi người đều thiếu kiên nhẫn, trước đây còn tốt, còn có thể ai làm việc đấy, hiện tại mọi người đều chỉ có thể ruột ruột cổ ở vũ nhân thôn, nếu như không phải là mình thực lực mạnh mẽ, những người này đã sớm phản loạn. nghe được thiên đạo bèn, hết thảy mọi người xuất hiện cười, giả bù giả đồng hóa thể các loại mì cũng không ngoại lệ. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ nhanh có thể hướng về nhận giới triển lộ chính mình sức mạnh chân chính, rất nhanh liền có thể chân chính báo thủ. Cô nô hạ ép 4 cùng với gia tộc của bọn họ, Obito, Itachi, bọn họ đem nên đón đường cùng, tuy rằng những người này có chết, nhưng người chết cũng có thể lợi dụng. Là, trước báo thủ trừ đối với Obito trừng phạt, đối với xạ rủ bị hỉ rủ rèn giận vặt, cái khác đều là trò đùa trẻ con, dù cho Mĩ tổ cả đỏ hổ mù ra chết, ở tổ Mĩ nhóm xem ra cũng không đủ chỗ giận. Tuyệt, ngươi đi tìm đệ tam cả tam tích, Sasaoji, Zabuza, các ngươi cùng cô nạn đi đem lang nhận thôn thất vĩ trước tiên nắm lên đến. Thiên đạo bèn lại lần nữa lên tiếng, bởi vì lục vi việc này, nhường hắn nghĩ tới có thể đem không thuộc về ngũ đại nhận thôn vi thu thất vi trước tiên bắt lấy giam giữ. Sở dĩ muốn điều động nhiều người như vậy, là bởi vì kiêng kỵ họ Zoroima, nếu như họ Zoroima đánh lén bọn họ, cái kia cô nương có thể triệu hoán lục đạo bèn, cho tới gặp phải những người khác, cô nạn ba người sức mạnh thêm vào một cái hế thổ chuyển sinh hắn rồi, đầy đủ ứng phó rồi. Chương 148. Là muốn mời xạ rủ tổ bị Hỉ rủ rèn gia nhập chúng ta tổ chức sao? Tuyệt Tô hỏi, hết thảy mọi người cho rằng tổ bị Hỉ lên, nhưng mà trừ tổ mì bọn họ, không có ai biết xả rủ tổ bị hỉ rủ dẻn đã chết u chỉ hạ ít chỉ có chút không nói gì hắn không nghĩ tới xả rủ tổ bị hỉ dụ dẻn sẽ trốn tránh cổ nô hạ tuy nói hắn cùng đạn rổ sẽ trao đổi tình báo thế nhưng hắn không tin được đạn rổ vì lẽ đó hắn sẽ đồng thời cùng hai người câu thông hiện tại hắn chỉ có thể cùng đạn rổ câu thông coi như đạn rổ cho hắn tình báo giả hắn cũng không cách nào ngay lập tức biết chuyện này với hắn rất bất lợi không phải mời chào tìm tới sau giết hắn sau đó hế thổ chuyện sinh không chế hắn mình không có ẩn giấu bởi vì nạ gạ tổ đối với mình sức mạnh rất tự tin hắn hiện tại dị thường bình chính hắn sức mạnh thêm lục đạo bẻn, còn có cổ nạn thêm vào có thể điều khiển huyết thổ chuyển sinh sức chiến đấu, không nói nhận giới vô địch, nhưng cũng có thể quét ngang chỉ một đại nhân thôn. có điều vẫn là cần xạ số gì, dã bù dã những người này, có bọn họ ở phong ấn vi thú sẽ mau một chút. Nagato tổ rõ ràng, hiện tại hắn tuy mạnh mẽ, thậm chí có thể tính là hiện tại nhận giới đệ nhất cao thủ, nhưng hắn không hề tính vô địch, đối mặt quá nhiều ảnh, hắn sẽ bị thua. hắn còn chưa tới đến xẻn dù hạt hỉ ra mà mức độ, thế nhưng hắn tự tin, các loại ngoại đạo ma tượng hấp thu vĩ thú trả cớ dạ sau đó không cần hắn trả cớ dạ Thân thể hắn điều dưỡng khôi phục tốt sau sẽ nâng cao một bước, thậm chí mượn ngoại đạo ma tượng trở nên càng mạnh hơn, siêu việt sển dù hạt hì ra mạ. Thế nhưng hiện tại hắn còn chưa đủ mạnh, thu thập Vi Thú sẽ đưa tới ngũ đại nhận thôn phản kháng, đến thời điểm vẫn chưa ra tay vân ẩn, nha ẩn cũng sẽ xuất thủ. Phong ấn Vi Thú cần thời gian, vì lẽ đó hắn cần xạ sổ gì đám người, vì lẽ đó dù cho hữu trí hạ y chỉ khả năng là gián điệp cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt đối với hắn mà nói đều là công cụ người thôi. kỳ tổ chức người nhìn về phía ánh mắt của bẻn vô cùng e rè, cái tên này đều cường đại như vậy nắm giữ thế thổ chuyển sinh thuật, thêm vào thu thập vĩ thú, nói không chắc thật có thể thống nhất nhận giới. Cho tới hòa bình, không có người tin tưởng, liền dường như lúc trước xẻn dù hả ra mạ, hắn sống sót thời điểm nhận giới hòa bình, hắn chết sau liền không hòa bình, nay bèn phỏng trường như thế. Bèn xem mọi người không nói, nói, xa số gì, giả bù dạ, các ngươi không có ý kiến ngày mai liền cùng cô nạn xuất phát, tuyệt, ngươi nhanh chóng tìm tới xẻn dù tô bị hì dù dẹn, những người khác có sao không, không có chuyện gì liền tan đi. Hắc có chút kích động, kế hoạch rốt cục muốn bắt đầu. Kỳ thực đối với hắn mà nói, phục sinh mẹ chỉ cần thập vĩ dị nụ dị kỳ, không nhất định không phải ủ chỉ hạ mã đại dạ không thể, chỉ là lục đạo cấp rất mạnh mẽ, chỉ có ủ chỉ hạ mã đại dạ đối với hắn tin cậy cực kỳ. Bởi vậy, chỉ có mã đại dạ trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ, hắn mới có thể có cơ hội đánh lén. Đắc thủ. Do đó phục sinh mẹ, xạ sổ gì cũng có chút kích động. ở vũ nhận thôn hắn nhanh nóc đến phun, Từ nhỏ ở khô hành sa mạc trưởng thành xạ sổ gì rất không thích vũ nhận thôn khí trời, dù cho ngốc mấy năm, hắn cũng không thích. Có một số việc không thích chính là không thích, sẽ không theo thời gian mà thay đổi. Mẹn, ta muốn ra thôn một chuyến hiện tại Uchiha hạ sủ kẹ đủ mạnh, hắn hiện tại là ba câu ngọc xạ dị gẳng, cách mạn dệ kỳ u chỉ kém một bước mặt, có lẽ mở ra mạn dệ kỳ u cũng có nói, ta cần con mắt của hắn. Uchiha hạ yết vội vã lên tiếng, hắn muốn trợ giúp xạ sủ kẹ mở ra mạn dệ kỳ u. mới vừa mở ra mạn dệ kỳ u, xạ sủ kẹ tuyệt không phải là đối thủ của hắn, đến thời điểm cưỡng ép chế phục hắn, giúp hắn cấy ghép hạt khí ra mạ tế bào, lại đem con mắt của chính mình cho hắn. xạ sủ kẹ nắm giữ siêu việt tài năng của hắn, nhất định có thể nhanh chóng siêu việt hắn. Hắn chỉ có thể làm hết sức giúp xạ sụp trở nên mạnh mẽ, cái khác hắn quản không được. Hiện tại nhận rơi thế cuộc không phải hắn có khả năng không chế. Có điều mặc kệ nhận rơi thế cuộc như thế nào, chỉ cần hắn ý tưởng có thể hoàn thành, xạ sụp liền có thể nắm giữ hạt hỉ giả mạ tế bào thêm vĩnh hằng màn dễ kỳ u, đồng thời nắm giữ hạ tạc đao thuật, bắt muôn đoạn giáp, nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy, xạ sụp kẻ có thể ung dung ứng đối bất cứ vấn đề gì. đương nhiên, hắn sẽ tìm cơ hội đối với xạ sụp phát động cỏ toa mà mì, hắn không thể cho cỗ nổi hạ lưu lại mở hoạn. chỉ hạ thậm chí không biết xạ có biết hay không diệt tộc chân tướng. Bởi vì cha bị hế thổ chuyển sinh đi ra. Vện nhíu nhíu mày, lần trước Y điều động Kỳ Sạm liên chết, nếu không là Uchiha Ả cũng là một bộ trọng thương sắp chết ráng vẻ, hắn trực tiếp đem ịt làm phản đồ. Nói tới Kỳ Sạm, đáng tiếc không mang về thi thể của hắn, không phải cô nạn là có thể hế thổ chuyển sinh ra Kỳ Sạm, nhưng Kỵ Sạm lại lần nữa vì là tổ chức hiệu lực, chắc hẳn Kỳ Sạm rất tình nguyện. Dựa theo tuyệt tình báo, Uchiha Hạ Sạ Su hoặc là ở Konoha, hoặc là cùng cả Mã dụ tổ cái này cự vĩ gì nụ gì kỳ cùng nhau, đối mặt bọn họ bốn người liên thủ, ngươi không có phần thắng. Thiên đạo vẹn biết vũ trị hạ uy triệt rất mạnh mẽ, thế nhưng muốn bắt bốn người này căn bản không thể. Vạn nhất vũ trị hạ xạ thủ kẻ chiến đấu bên trong mở ra mạn dễ kỳ vũ, thêm vào mặt khác ba cái người trợ giúp, vũ trị hạ uy triệt sẽ chết. Hắn không thèm để ý vũ hạ uy triệt sự sống còn, thế nhưng Ngũ trị hạ uy triệt con mắt bị đo đi, sau đó vũ trị hạ xạ thủ kẻ liền có thể nắm giữ vĩnh hằng mạn dệ kỳ vũ, đối với bọn họ rất bất lợi. Lúc này, U tri hạ uy triệt khẽ nhếch miệng, tựa hồ nói cái gì, thế nhưng những người khác đều không nghe. Thiên đạo vẹn cũng không nghe, có điều xem cái kia miệng hình là một chữ, hắn nghĩ tới mạ đã ra. Ủ chị Hạ Yệt Triệt là muốn cho Mạ Đạ Dạ đi hiệp trợ hắn sao? đã như vậy, ta sẽ để hắn hiệp trợ ngươi. Bèn nói xong liền không nói cái gì. Sa số gì tuy rằng nghi hoặc bèn cùng Ngụ Chi Hạ Yệt Triệt ở đánh cái gì bí hiểm, nhưng nhìn đến những người khác không lên tiếng, hắn cũng không hỏi nhiều, không làm chim đầu đàn. Na thay đổi ý nghĩ, nếu là Mạ Đạ Dạ thực lực không đủ chết ở Hạ Tạc Tiểu đội trên tay đối với hắn là chuyện tốt. Hiện tại hắn đã không cần Mạ Đạ Dạ sức mạnh, trái lại muốn để phòng hắn. Có điều hắn cảm thấy không hiện thực, Mạ Đạ Dạ không gian năng lực quá vướng tay chân. Có điều, Na đồng ý hai người điều động còn có một cái nguyên nhân. Hắn biết U Chỉ Hạ Yệt Triệt cùng Mã Đa Dạ không phải một lòng, có Mã Đa Dạ ở có thể giám thị U Chỉ Hạ Yệt chưa? Hắn không biết Mã Đa Dạ mục đích cuối cùng là cái gì, thế nhưng hắn hiện tại khẳng định cùng mình như thế, nghĩ thu thập hết thể vi thú, đã như vậy, Mã Đa Dạ thì sẽ không nhường U Chỉ Hạ Yệt Triệt phá hoại kế hoạch. Sau đó mắt tương phân liệt thể, ẹt rèn phân liệt thể oán giận vài câu, nói bọn họ cũng có thể đi bắt lấy thất vĩ. Sau đó hội nghị liền kết thúc. Thời gian qua đi 2 năm, Hạng có phân liệt thể như cũ ở vũ trụ bên trong phi hành, nàng gặp phải mấy hành tinh, chỉ có một viên có sinh vật, thế nhưng không có loài người, những tinh cầu khác có chút tính mình đều không thích hợp người bình thường sinh hoạt, liền ngay cả tự nhiên năng lượng cũng không bằng nhận giới nồng nặc, kém xa tích tác. Hàn Quốc phân liệt thể lưu lại vài cái phi lôi thần dấu ấn liền tiếp tục chạy đi, sau khi liền giao cho Quả cả mì tổ mì phân liệt thể. Tinh Mịch tinh cầu không có nghĩa là vô dụng, có thể có cái gì đặc thù tài liệu, có thể vì là Ozor si mà nghiên cứu cung cấp rất nhiều thay thế phẩm, giảm thiểu chi ra. Có thể những này tinh cầu cất giấu cái gì hữu dụng đồ vật, có điều Hàn Quốc phân liệt thể không có thời gian dừng lại, liền giao cho người khác. Cũng chính là Quả Cạmị tổ mị phân liệt thể đủ mạnh, thêm vào nàng không gian trình độ có tiến bộ mới có thể vượt qua như vậy xa khoảng cách sử dụng phi lôi thần thuật. Dù vậy, loại này vượt tinh cầu nhảy qua không gian, một lần liền tiêu hao quả cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể hơn nửa trạ cơ dạ. Muốn biết hai năm này nàng không phải là không có tiến bộ, lấy thuần túy sức mạnh mà nói, nàng không cần o sủa sủ kỳ cả gụ dạ kém, càng thêm đáng sợ là nàng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Trước 149, tổ Mỹ khôi lỗi thuật. Hạ tạc tiểu đội giải tán sau, cả cả sĩ cuối cùng cũng coi như nhàn nhã một trận. Từ khi bị dạ bộ dạ đồng hóa thể cấp đi sạ dị gần sau, hắn liền không ngừng đưa vào huấn luyện, thêm vào chỉ đạo nạ tổ xả sủ kệ hắn thì càng bận rộn, Tô mỉ không làm sao cần hắn chỉ đạo, chỉ cần dạy hắn một lần thậm chí trực tiếp đem quyển trục ném cho hắn. Sau khi dẫn bọn họ chấp hành nhiệm vụ, đoán một cái đã qua mấy năm, cả cả sĩ duy nhất tiếc nuối là không tìm được dạ bù dạ, đoạt lại ổ bị tổ xạ gì rằng Đáng tiếc rồi, hắn là nhất định đoạt không trở về. Nạ rủ tổ cùng tổ mỉ cũng nhàn nhã, bọn họ không gia nhập ám bộ, cũng không làm mang đội lão sư, chỉ có thể gia nhập những ngành khác, tỉ như sở tình báo, cảnh vệ bộ, kết giới bộ, chữa bệnh bộ. Kỳ thực nạ tổ đúng là có chút nghĩ làm lão sư, có điều hắn cảm giác mình tuổi tác quá nhỏ, qua mấy năm lại nói. Hắn muốn trở thành hộ ca được đoàn người ủng hộ, vẫn ở tại ám bộ là không có thể trở thành hộ cả. Nã dù tổ gia nhập cảnh vệ bộ, này nguyên bản là ủy trí hạ chuyên môn phụ trách, ủy trí hạ diệt tộc sau, cái này bộ ngành liền trùng kiến, có điều gia nhập cái này bộ ngành gia tộc nghi dạ rất ít, nói cho đúng là gia tộc lớn nghi dạ rất ít, phần lớn là bình dân nghi dạ. Tổ bị gia nhập sở tình báo, kỳ thực gia nhập cái nào bộ ngành đối với bọn họ tới nói không trọng yếu, bọn họ đã là cổ nổ hạ cao cấp sức chiến đấu, lúc cần thiết hộ cả sẽ trực tiếp điều đi bọn họ đối với ủ chỉ hạ tổ mì tới nói này càng không trọng yếu màn lớn cuối cùng cũng coi như muốn lôi kéo nhân giới rốt cục không ở bình tĩnh xạ xù kệ gia nhập ám bộ đương nhiên phải chấp hành nhiệm vụ hắn nhiệm vụ tỷ lệ hoàn thành rất cao đan dỗ đồng hóa thể biết trở thành xạ xù kệ đồng bạn rất nguy hiểm này nguy hiểm không phải bắt nguồn từ xạ kệ mà là bắt nguồn từ Uchiha chỉ hạ cùng hắn vì lẽ đó theo xạ xù kệ đồng thời chấp hành nhiệm vụ ám bộ nĩ dạ là xì mù dạ bộ tộc ủ tàn bộ tộc nĩ dạ những nĩ dạ này chết đã chết rồi ngay hôm đó là xạ kệ thoát ly hạ tạc tiểu đội trở thành ám bộ tiểu đội trưởng ngày thứ 10 Hắn rời đi thôn chấp hành cấp 2 nhiệm vụ, đừng xem là cấp 2 nhiệm vụ, thế nhưng đối với hiện tại Sạ Thủ Kẻ tới nói hoàn thành không gặp nguy hiểm. Tính mịch con đường bên trong, Sạ Thủ Kẻ cấp tốc tiến lên, phía sau hắn ám bộ không dám coi thường cái này vóc dáng nhỏ. Danh tiếng lại lớn cũng không bằng chính mình tự mình lĩnh hội, bọn họ lĩnh giáo qua Sạ Thủ Kẻ lợi hại, một người đánh bại ba người bọn họ, tuy rằng không phải thuần sát, nhưng cũng là ung dung như ý đánh bại bọn họ, hơn nữa hắn không dùng toàn lực, chân chính nhường bọn họ hoảng sợ là cái tên này mới 12 tuổi. Ai? Chạy gấp bên trong Sạ Kẻ bỗng nhiên ngừng lại, cái khác ba cái ám bộ cũng căng giới, bọn họ tin tưởng thực lực của Sạ Kẻ Sà xu bị cả cạ xì, u hạ tô bồi dưỡng, trừ hỏa đột, lôi đột, hảo thuật, bắt môn đột giáp, đao thuật ở ngoài, thổ đột, thủy đột hắn cũng còn nắm giữ một ít, tuy rằng không phải đặc biệt tưởng, nhưng càng toàn năng, chủ yếu nhất là hắn học được nhận biết nhân thuật, quả cả bị tổ mi phân liệt thể khai phá cái kia. Sà xu đối với thuật này tu luyện trình độ còn chưa đủ, thế nhưng mấy trăm mét bên trong tất cả vẫn là có thể cảm ứng được. Hắn cảm ứng bên trong xuất hiện một đạo hơi thở cực kỳ đáng sợ, so với cả cạ xì lao sư còn đáng sợ hơn, thậm chí so với hổ cả còn đáng sợ hơn. Không sai, lại phát hiện ta, không hổ là tộc trưởng nhi tử. Không hổ là ủ trì hạ ít chia đệ đệ. Quả cả cạ bị tô phân liệt thể vô tay nói, nàng thoải mái hiện thân. Bả tôn bồi dưỡng xà sủ kệ nhiều năm như vậy, hiện tại là thời điểm quyết định phải tiếp tục bồi dưỡng hắn, vẫn là muốn phá hủy hắn. Các ngươi đi trước, cái tên này không là các ngươi có thể ứng phó. Cái tên này tuyệt đối so với cả cả xì lao sư mạnh. Xà sủ kệ lạnh lùng nói, bất quá trong lòng hắn lửa giận sắp bị làm nổ, chỉ vì câu nói kia không hổ là ít chia đệ đệ, có điều hắn không mạo muội hành động. Hắn đối với mấy cái mới đội hữu không quá lớn cảm tình, thế nhưng hắn sẽ không chớ mắt nhìn cổ nổ hạn dạ chết đi. Đi. Ha <cười> ha liên để ta trước tiên thử xem ngươi sức mạnh đi. Qua cạp mỉ tô mỉ phân liệt thể cười lạnh nói, nàng nhẹ dương cánh tay phải, chỉ thấy ba cái ám bộ không nghe sai khiến công kích lên xạ xù kẹ. Xạ xù kẻ là ai cơ chứ? Thường thường cùng tô mì, cả cạp xi, si, mại tổ gai đối luận người, làm sao có khả năng bị đánh chúng? Trường Đao cấp tốc ra khỏi vỏ, dùng sống dao cấp tốc chém bay ba người này, thân thể không bị không chế, đáng ghét. Một cái ám bộ thấp giọng mắng, hoàn toàn không biết là xảy ra chuyện gì. Một cái khác ám bộ nói, có lẽ là khôi lỗi thuật, xạ dùng ngươi xạ dị gặm nhìn có hay không sợi trả cờ dạ điều khiển chúng ta dùng dao mổ đoạn sợi trả cơ dạ, sa sù mở ra sạ gì gặng, đồng thời nhớ tới sa ẩn thôn khôi lỗi sư, có điều khôi lỗi sư không tính là mạnh, thật giống cả cả sĩ phụ thân của lão sư lúc trước chính là dựa vào hạ tác đao thuật chém giết rất nhiều khôi lỗi sư, giết sa ẩn thôn sợ hãi, không có sợi trả cơ dạ. đối phương không phải khôi lỗi sư, sa sù kẽ ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, nếu như đối phương không phải khôi lỗi sư, cái tiên nàng là dùng phương pháp gì điều khiển ám bộ? bị điều khiển ám bộ một thân thực lực hoàn toàn không phát huy ra được. thêm vào bọn họ vốn là không bằng xả sủ kẻ, vì lẽ đó bọn họ thường không được xả sủ kẻ, nhưng xả sủ kẽ lại không thể đối với bọn họ hạ sát thủ. nếu là xả sủ kẻ học được tiên nhân hình thức, liền có thể nhận biết được vô hình tự nhiên năng lượng hóa thành tinh tế dây dính chặt ở trên người của ám bộ. nhất giới đỉnh tiêm khôi lỗi sư không chỉ có thể đem sợi chạ cờ dạ dính chặt ở kẻ địch con rối trên người, cướp đoạt đối phương con rối quyền điều khiển, càng là có thể đem sợi chạ cờ dạ dính chặt ở kẻ địch thậm chí đội hưu trên người, điều khiển bọn họ công kích, hoặc là tránh né công kích. trong nguyên tắc chia rổ liền điều khiển xạ cù tránh thoát xạ sổ gì sát chiêu. Esjện phân liệt thể từ dạ xạ trong tay được cơ sở khôi lỗi thuật, tuy là cơ sở đồ vật, thế nhưng đối với hắn mà nói đủ. Ở Vũ Nhẫn thôn cái kia mấy năm, Esjện phân liệt thể không chỉ có riêng là khai phá ảo thuật, hắn chân chính mục tiêu là trở thành hình lục giác chiến sĩ. Tô Mi nhóm cũng sẽ lẫn nhau khá là, bởi vì ủy chỉ hạ Tô Mi mệnh lệnh, bọn họ sẽ không tự giết lẫn nhau, thế nhưng vô hình chung bọn họ sẽ so sánh. Khôi lỗi thuật cũng không mạnh lớn, thế nhưng Esjện phân liệt thể ở Vũ Nhẫn thôn tu luyện thời điểm, ảo thuật gặp phải bình cảnh thời điểm liền đánh những phương diện khác chú ý, khôi lỗi thuật chính là một cái trong đó. Mà vũ nhẫn thôn có nhận giới xếp hạng thứ ba khôi lỗi sư xạ số gì, es ren phân liệt thể chỉ là cùng hắn luận bản luyện thu hoạch không ít. Có tuyệt đối không chế năng lực này, hắn đối với trả cờ dạ sức không chế mạnh đến một cái vô cùng đáng sợ mức độ. Mà điều khiển con rối cần chính là trả cờ dạ sức không chế, vì lẽ đó hắn lung dung siêu việt xạ số gì. Tuy rằng xạ số gì không biết việc này. Hiện tại quả cả mì tổ mì phân liệt thể chính là dùng es ren phân liệt thể khai phát ra đến thuật, có chút lấy làm gương đỏ phở làm mì ngộ chiêu số, có điều mạnh mẽ hơn hắn, càng khó khăn phòng bị. Không nhẫn tâm xuống tay sao? Bất quá bọn hắn đúng là đồng bạn của ngươi sao? Ngươi biết tất cả đúng là chân tướng sao? Họa là nói, hạ thật sự có như vậy dễ dàng bị diệt tộc sao? Quạ Cạc Mị Tổ Mị phân liệt thể cân nhắc nói, nàng điều khiển ám bộ, mỗi khi xạ thủ kẻ nghĩ bạo phát sức mạnh to lớn chém giết tới, ám bộ đều sẽ dùng thân thể của mình ngăn cản lại hắn. Ba cái ám bộ đồng thời hành động, thêm vào Quạ Cạc Mị Tổ Mị phân liệt thể ngữ trị ở xạ thủ kẻ sức quan sát, xạ thủ kẻ trừ phi hạ sát thủ, bằng không chỉ có thể bị nuốt. Có một cái ám bộ dưới mặt nạ mặt khó coi cực kỳ, không phải hết thệ sĩ Mụ gia tộc nhân đều biết năm đó trận tướng, chỉ có thế hệ trước mạnh mẽ thượng nhân mới biết, mà hắn vừa và biết, hắn còn tham gia qua đêm diệt tộc. Chương 150, trận tướng. Ngươi đây là ý gì? Sasu kệ không hề lần, thế nhưng rất nhiều thứ hắn không cẩn thận nghĩ, thêm vào tin tức kém áp chế, vì lẽ đó hắn mới sẽ bị lừa dối lâu như vậy. Qua cả bị tô mỉ phân liệt thể trầm giọng nói, ngươi bây giờ cùng Yid chịu còn có khoảng cách, thế nhưng, ngươi bây giờ tuyệt đối so với 13 tuổi Yid chịu cường, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể ở không kinh động cổ nổ hạ bất luận người nào tình huống tàn sát bộ tộc người toàn thân trở ra sao? Ầm ầm. Trong phút chốc, trong lòng Sasu kệ sấm xét nổ tung, hắn nghĩ tới một khả năng, diệt tộc việc không phải đơn giản như vậy. Uchiha Yid chịu có thể ung dung đánh bại nhẫn, điểm ấy là không cần nghi ngờ thế nhưng hắn tàn sát bộ tộc thời điểm thật sự không ai phản kháng gây nên những người khác chú ý sao mà một khi phản kháng như vậy lớn chiến đấu động tĩnh thôn người cũng không biết sao tỉ mỉ nghĩ lại ngày đó trường học lao sư thật giống cô ý lưu hắn ở trường học hắn khi về nhà trên đường cũng là tính đáng sợ những năm này xạ thủ kệ vẫn ở tăng cao thực lực rất nhiều chuyện không đi ngẫm nghĩ hiện tại bị quả cả mì tổ mì phân liệt thể nhất lên điểm hắn trong nháy mắt liền đẩy ra rồi một ít sương mù u trì hạ diệt tộc không chỉ theo u trí hạ ít chỉ có quan hệ càng là theo cổ nội hạ cao tầng có quan hệ không tin ngươi có thể dùng xạ dị gặng khống chế ngươi ám bộ đồng bạn trong bọn họ nên có người biết việc này. quả cả bị tổ Mỹ phân liệt thể vẻ mặt rất nói vừa, nàng rất chờ mong xà sù kệ hành động kế tiếp, hy vọng không nên để cho nàng thất vọng. bằng không, hừ hừ, xà kệ cắn răng, nói, xin lỗi, nếu như việc này theo cổ nổ hạ cao tầng không có quan hệ, ta sẽ đi hổ cả đại nhân nơi đó thỉnh tội. u chị hạ xà sù kệ bị tổ mì ép đánh nhiều năm như vậy, thế nhưng hắn não khí không hoàn toàn mất đi, bởi vì hắn là cổ nổ hạ hai năm này sáng chói nhất thiên tài một trong càng là danh dương nhận giới. xà kệ không cần vạch trần ám bộ mặt nạ, xà gì gặm cùng với đối diện là có thể thôi miên bọn họ. Sasuke kẻ đồng lực ngự trị ở như thế ba câu Ngọc Sạ dị gạn bên trên, rất gần gũi mạn dệ kỳ vũ. Uchiha Tomi một lần suy đoán, Sasuke kẻ nếu là mở ra mạn dệ kỳ vũ, nói không chắc lần thứ nhất sử dụng Sợ Sạn nổ là có thể cưỡng ép mở ra hình thái thứ ba Sợ Sạn nổ. Bởi vì Sasuke kẻ đã kích hoạt thuộc về tiên nhân thể ẩn tính đen, đồng thời khai phát ra đến. Tiên nhân thể cùng tiên nhân mắt đang dệt, so với Uchiha Itachi, Uchiha Obito loại này tới ghép hạt hỉ ra mạ tế bảo cách làm, kẻ đó là thuộc về mình tiên nhân thể, độ phù hợp càng cao hơn. Rất nhanh, một cái ám bộ bị Sasuke kẻ thôi miên này người cái gì cũng không biết. Sa Sù Kệ cắn răng chuẩn bị tiếp tục thôi miên. chuyện đến nước này hắn đã không có đường lui. Thôi miên một cái cùng thôi miên ba cái không có quá lớn khác nhau. coi như cuối cùng không thu hoạch được gì hắn cũng nhận. thế nhưng vạn nhất có cái khác gần tình đây, hắn không cho phép chính mình như cái ngu ngốc như thế bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sa Sù Kệ nhìn về phía một cái khác ám bộ, cái kia biết chân tướng ám bộ, Xí mù dạ ổ kỳ. ổ kỳ cúi đầu nhắm mắt lại, không muốn cùng Sa Sù đối diện. hắn thậm chí nghĩ tự sát phá hủy tình báo, nhưng là hắn không làm được. quả cả bị tổ bị phân liệt thể thông qua tự nhiên năng lượng hóa thành dây nhỏ áp chế hắn. Sĩ mù Ổ Kỳ là đạn dội đồng hóa thể chuyên môn sắp xếp đến xạ sủ kẻ đội ngũ bên trong, chính là vì ngày hôm nay. Tuy nói cái khác hai cái ám bộ cũng là đạn dội đồng hóa thể sắp xếp, thế nhưng hai người bọn họ chỉ là tiện tay chọn, sĩ mù giả Ổ Kỳ liền không giống nhau, hắn biết liền nhiều. Xà sủ kẻ mặt có chút đen, lại không dám nhìn con mắt của chính mình. dù chỉ hạ diệt tộc quả nhiên có những người khác tham dự, liền để ta giúp ngươi đi. Quả cả mì tô mì phân liệt thể khẽ cười một tiếng, Ổ Kỳ ở nàng không chế dưới mở mắt ra, cùng xà sủ kẻ đối diện. Sasuke gằn giọng thuật trong nháy mắt phát động, Uchiha sức mạnh ở thượng nhận bên trong không tính quá kém, nhưng mà đối mặt với gì gằn, hắn trong nháy mắt liền luân hãm. "Uchiha hạ diệt tộc sự tình ngươi biết bao nhiêu?" sù kẽ lệnh như băng nói, hắn bất thiết hy vọng biết tất cả, không chỉ là vì biết trận tướng, càng là vì bảo vệ Tomi, hắn không hy vọng mình và Tomi một ngày kia bị cô nổ hạ bắn đi. "Oki hoàn toàn bị thôi miên, nói ra hết thảy tình báo." Đêm hôm ấy, ám bộ, rút phối hợp độ chỉ hạ yết chưa đồng thời hành động, bởi vì Uchiha hạ thượng nhận đối với hạ không có phòng bị, thêm vào thực lực trên lệnh rất dễ dàng đối thủ, mà những người khác căn bản không phải chúng ta ám bộ cùng dột đối thủ. Sa Sủ hỏi cái gì, Âu Ký liền trả lời cái gì. Sa Sủ mặt âm u cực kỳ, hắn nhớ không lầm, cả cả sì Lão sư trước đây cũng là ám bộ. Liên hỏi hắn, cả cả sì Lão sư có tham dự sao? Còn có tình huống cụ thể là xảy ra chuyện gì, Cổ Nộ Hạ cao tầng tại sao muốn xuống tay với Uchiha? Chỉ Hạ? ra Ký đem Uchiha cùng Cổ Nộ Hạ mâu thuẫn nói ra, mâu thuẫn phát triển tới trình độ nhất định, Uchiha Chỉ Hạ muốn biến và quyền. lại đem lúc đó thế cuộc, chính biến thành công cùng thất bại hậu quả nói ra, còn nói ra Chỉ Hạ chuyện là hai mặt gián điệp còn đem ít triệu cùng cổ nổ hạ cao tầng giao dịch nói ra, cho tới cả cà si, hắn cùng việc này không có quan hệ. không thể, tuyệt đối không thể. uchi hạ sà sù nhanh tranh mặt, ít triệu tên kia lưu lại tính mạng của chính mình rõ ràng là vì để cho chính hắn sà gì gặm trở thành vĩnh hàng mạng dễ kỳ u, hắn làm sao có khả năng cùng cổ nổ hạ cao tầng đặt thành thỏa thuận, chuyên môn bung tha chính mình. giả, đều là giả, đều là hảo thuật cái kia tomi đây, hắn là làm thế nào sống sót, ngươi bị sắp xếp đến cái này tiểu đội bên trong đúng hay không chuyên môn dám thị ta. sà sù lại lần nữa đặt câu hỏi, tiếng nói của hắn rất là run rẩy hắn tựa hồ dao động, phảng phất những năm này hắn sống thành một chuyện cười. tựa hồ là tổ mỹ trưởng bối dùng truyền phong ấn ở trên người hắn bố trí ủ trí hạ cấm thuật, cụ thể ta không biết. cho tới giám thị, ngươi là không ổn định nhân tố, đương nhiên phải giám thị. ô kỳ trả lời, mà hắn hai cái đội hưu vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới ủ trí hạ diện tộc lại là chuyện như thế, biết này chân tướng bọn họ là khó thoát khỏi cái chết. xa xù kẹ lúc này dáng dấp hơi doạ người, nuốt sống người ta. hắn giơ lên trong tay chi đao, ánh đao lên, ba cái ám bộ toàn bộ Nga xuống. không hạ tử thủ, là còn ôm có hay không tán gẫu hy vọng sao? vẫn là vì cổ nổ hạ bên trong một cái khác cụ chi hạ. quạ cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể nhìn thấy xa xù kẻ chỉ là dùng sống dao chém ngất ám bộ, không có hạ tử thủ, có chút bất mãn. xa xù kệ xác thực đang vị ụ chỉ hạ tổ mỉ cân nhắc, đồng thời hắn đang do dự có muốn hay không nói cho tổ mỉ chân tướng, có điều nói cho tổ mì chân tướng trước, hắn đến điều tra một phen. ngươi tại sao vào lúc này nói với ta những này, mục đích của ngươi đây? xa xù kẻ hỏi, hắn không tín nhiệm quạ cà mỉ tổ mỉ phân liệt thể, trái lại đề phòng người bí ẩn này năng lực có chút kỳ dị. quạ tổ mỉ phân liệt thể mở màu đỏ tươi xa xỉ gẳng. Kỳ thực chúng ta mục đích là như thế, báo thủ, hướng về ủ chỉ hạ ịt trìa báo thủ, hướng về cô nô hạ cao tầng báo thủ. Xa kẹ nhìn thấy mạn dễ kỳ ủ thời điểm con người co rụt lại, con mắt này, này động lực, này không giả được. Kỳ thực quả cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể con mắt vẫn luôn là cứu cực xạ dị gặng, chỉ có điều nàng cùng xa xù kẹ động lực chênh lệnh quá lớn, hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên, xa xù kẹ nhìn thấy đều là nàng muốn cho hắn nhìn thấy hào giác. Có điều quả cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể cũng không tính lừa gạt xạ sủ kẹ quá nhiều, mục đích của hai người xác thực như thế, hơn nữa con mắt của nàng đúng là xạ dị gặng, chỉ có điều cứu cực xạ dị gặng xạ sủ kẹ không quen biết, nàng cũng lời giải thích, cho nên trực tiếp nhường xạ sủ kẹ bên trong một hồi hào thuật. chương 151, Phù Văn tái hiện. Cùng tổ mỉ như thế người may mắn còn sống sót. Người là làm thế nào sống sót? Xạ sủ kẹ hư lạnh một tiếng, hắn là thật sự hiếu kỳ. Nếu như đối phương không mạnh, không thể ở ủ trí hạ uy trì cùng cổ nổ hạ cao tầng vây giết dưới sống sót, nếu như đối phương mạnh mẽ, cái kia cổ nổ hạ cao tầng cùng ủ trí hạ uy trì không thể không chú ý tới hắn, nhất định sẽ thanh lý rơi hắn. Qua Cạp Bỉ Tô Mị phân liệt thể nói, đây là bí mật, mỗi người đều có bí mật của chính mình, hiện tại, nói ra sự lựa chọn của ngươi đi. Có muốn hay không cùng ta đồng thời giết chết cổ nổ hạ cao tầng, nói cho đúng là giết chết sĩ mù dạ đạn rổ cùng u tạ tạn hạ. Sasuke lặng im không nói, hắn tâm có chút loạn, hắn còn chưa nghĩ ra một hướng đối như thế nào. Đột nhiên biết nhiều như vậy rất loạn đúng không? cái kia ngươi trầm rãi suy nghĩ đi. một tháng sau ta ở Chung kết cốc chờ ngươi, hy vọng ngươi đến thời điểm làm tốt quyết định. quả cà mì tổ mì phân liệt thể nói xong liền muốn rời khỏi. xa xù kệ nhìn bóng lưng của nàng, do dự một hồi sung phong mà đi. xa xù kệ tốc độ rất nhanh, bởi vì hạ tạc đao thuật chú ý chính là nhanh, thêm vào lôi độn kích thích tế bào, trong chớp mắt hắn liền đạt tới quả cả mì tổ mì phân liệt thể sau lưng, mắt thấy liền muốn chém chúng. xa hơi nghi hoặc một chút, màn kỳ liền trình độ này. quả cà mì tổ mì phân liệt thể tự nhiên cảm ứng được, vô hình tự nhiên năng lượng hóa thành cự quyền xuất kích. Cái kia vô cùng cự lực trực tiếp đem xạ thủ kẻ đánh bay đến mấy chục mét ở ngoài. Nếu là nàng muốn giết xạ thủ kẻ, vừa cái kia một đòn xạ thủ kẻ liền chết, hiện tại không có một điểm thủ đoạn bảo mệnh, lại chưa đến lục đạo cấp độ, quả cạc mĩ tổ mĩ phân liệt thể một chiêu là có thể dây. Ngươi muốn làm cái gì? Vì là cô nộ hạ diệt trừ ta. Vẫn là vì là ca ca của ngươi ngũ trì hạ uýt triệt giết ta. Quả cạc mĩ tổ mĩ phân liệt thể xoay người nói, ngôn ngữ có chút xem thường, phản phất đang nói ngươi lại là cô nổ hạ cho săn. Sà Sù Kẻ rất là tức giận, nhưng không có mạo muội hành động, hắn như cũng là trời nắng trợ, thế nhưng bị gõ nhiều, cùng nguyên tắc cái kia trùng quy không giống nhau. Ta chỉ là thăm dò một hồi thực lực của ngươi, bất kể là U Chỉ Hạ Ít Triệu vẫn là xỉ mù dạ đạn rồ đều không dễ ứng phó. Sà Sù Kẻ sâu biết rõ hai người này đáng sợ, đặc biệt Đẳng rồ, là đương đại ngũ ảnh bên trong mạnh nhất tồn tại, đây là cả cả xỉ lao sư nói với hắn. Quả cả mỉ tô mỉ phân liệt thể nói, vậy ngươi xem tốt, đây là U Chỉ Hạ trùng cực sức mạnh. Mau đen sở xả cự nhân nhanh chóng bao phủ lại quả cà tô mỉ phân liệt thể, nàng chỉ là mở ra thứ 4 hình thái sở san Dù vậy. Sà kẹ nhưng bị làm kinh sợ. Hơn 50 m mét sợi cự nhân cho người cảm giác nột ngạt quá lớn. Sà xu kẹ cảm thấy không mở ra bắt môn đột giáp, cái gì lao thuật, lôi đột, hỏa đột ở này trước mặt của sợ sà nổ đều có vẻ buồn cười cực kỳ. Sà xu kẹ lại lần nữa bị sợ sà nổ sức mạnh to lớn chấn động đến. Hắn 2 năm trước gặp y triệt sợi sà nổ, cùng này không thể so sánh, có điều đủ chỉ hạ y triệt sợi sà nổ có hay không, cái này mạnh hắn không biết, bởi vì khi đó y triệt là treo chọc hắn, không dùng cái gì sức mạnh. Lực lượng này xác thực mạnh mẽ, có điều muốn đối phó đàn rộ, đối phó cổ nổ hạ còn chưa đủ. Saxu rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, lực lượng này có thể hay không đánh bại sĩ mù giả đạn dội đều không nhất định, chớ nói chi là cổ nổ hạ cường giả cũng không biết. Qua cả tỉ tổ tỉ phân liệt thể giải trừ sở sạ nổ sau nói, đây chỉ là ta lá bài tẩy một trong, hơn nữa, không phải còn có ngươi cùng ụ trì hạ tổ tỉ sao? Chứ các ngươi ở ngoài, ta còn có giúp đỡ, ngủ đông nhiều năm như vậy, là thời điểm báo thủ, là thời điểm nhường nhận giới biết tụ trì hạ mạnh mẽ. Saxu kệ nghe được tên tổ tỉ sau sắc mặt biến hóa một hồi, hắn lạnh mặt nói, tổ tỉ bên kia ta sẽ đi nói, chuyện này ngươi không muốn nhúng tay. Qua cả mì tổ tỉ phân liệt thể không để ý lắm. Sà sù ý nghĩ nàng làm sao không biết, có điều tính toán đủ chỉ hạ yết chia chạy đi tốc độ, sà sù còn không trở lại cổ nổ hạ liền sẽ gặp đến hắn. Có điều hiện tại nàng đúng là nhịn, sà sù kệ sẽ xử trí như thế nào ba người này, giết, giết sẽ làm sao giết, vẫn là giam cầm lên. Hòa độn hào hỏa diệt cước, sà sù lần này không nhường qua cả Mỹ tổ mỉ phân liệt thể thất vọng, trực tiếp dùng hỏa độn đem ba người cho thiêu hủy hầu như không còn, như thế hỏa độn không lợi hại như vậy. Sà sù không giống nhau, dưới sự chỉ điểm của u chỉ hạ Tommy Hắn đối với hỏa độn trả cờ dạ tinh chất biến hóa nắm giữ đến một cái rất cao thâm mức độ, lấy hỏa độn trình độ mà nói, không kém gì giải dạ. Tên của ngươi còn có, ta nên làm sao liên hệ ngươi? Sa cái hỏi, hắn chưa hề hoàn toàn tin tưởng quả ca mì tô mì phân liệt thể, bởi vì ám bộ nói, cử chỉ hạ yệt chuyên môn lưu tính mạng của chính mình, cái khác cụ chỉ hạ đều chuẩn bị giết. Hắn không tin đối phương không oán hận chính mình, nói cho cùng, đối phương chỉ là muốn lợi dụng chính mình. Sa Sư kệ tuổi tuy nhỏ, nhưng là thân ở ám bộ hắn gặp rất nhiều hận Hắn mới sẽ không như vậy ngây thơ bởi vì đối phương đồng dạng là hạ người may mắn còn sống sót liền tin tưởng đối phương, hắn có thể mượn cổ nổ hạ sức mạnh điều tra cái tên này tin tức. Qua cả mì tổ mì phân liệt thể nói, tên chỉ là một cái danh hiệu, ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta đều là kẻ báo thù là được, một tháng sau mang hạ tổ mì đến chung kết lúc. Sà sù kẹ gật gật đầu, sau đó nói, ta muốn biết ngươi sức mạnh. Sà sù nói xong phân ra mấy cái ảnh phân thân, hắn chỉ là thông báo, không phải hỏi thăm. Dù cho nhìn thấy thứ bốn hình thái sở sanh ô, dù cho biết quả cà mì tổ mì phân liệt thể có điều khiển người khác, còn có phóng thích vô hình công kích chiêu số. Hắn đối với mình sức mạnh như cũ tự tin, ở làm sao không ăn thua, hắn cũng có thể đoạt sức một, hai. Quả cà mì tổ mì phân liệt thể đối với xạ sủ kẻ chiêu số rõ như lòng bàn tay, đối với hắn phương thức chiến đấu cũng rất rõ ràng. Muốn dùng ảnh thế thân, đừng hòng mơ tới. Nàng rất là tùy ý quát tay háo một cái, vô hình tự nhiên năng lượng ngừng tụ thành gai nhọn xuyên qua hết thể ảnh phân thân, chỉ dựa vào này tay vô hình công kích là có thể bắt nạt chết tuyệt đại đa số nĩ dạ, bởi vì dạ đều là da giòn muốn biết mạnh như ủ chỉ hạ mã đã ra, ở không mở ra sợ sạt nổ thời điểm cũng là một cái ra giòn lúc trước hắn cùng hạt hỉ dã mã đại chiến qua đi nhất thời chưa sẵn sàng bị hạt hỉ dã mã dùng củ nại đâm chết tuy rằng hắn là dùng y ra nạt giả chết thoát thân nhưng hắn xác thực bị củ nại đâm chết một lần ảnh phân thân bị đánh tan xa sù kệ cũng không có hoảng loạn tình huống như thế hắn không phải chưa từng gặp qua chỉ là lần này có chút nhanh hỏa độn đại viêm đạn xa sù kệ không chút hoang mang phun ra một cái to lớn viêm đạn dị lệ hỏa vẫn có chỗ thích hợp cùng đẳng cấp cái khác tình huống cũng sẽ không bị thủy độn chế đối mặt càng ngày càng gần đại viêm đạn Quạ Cạ Mị tổ mị phân liệt thể rơi lên cánh tay phải, chỉ thấy lòng bàn tay hiện lên một cái phụ văn thần bí. Đại viêm đạn là đem chạ cơ dạ tinh luyện thành dầu sau khi phối hợp hỏa độn phụt lên mà ra, trên bản chất vẫn là hỏa độn, mà chỉ cần là hỏa đột, liền sẽ bị phong hỏa pháp tấn khắc chế. Sẽ bị phong hỏa pháp tấn khắc chế, liền sẽ bị Quạ Cạ Mị tổ mị phân liệt thể phụ văn phân ấn. Không chỉ là chạ cơ dạ chế tạo ra hỏa diễm, coi như là tiên thuật hỏa độn, thuần túy tự nhiên năng lượng thả ra ngoài hỏa diễm thậm chí thiên nhiên tồn tại hỏa diễm đều sẽ bị cái này phụ văn hấp thu, coi như là dung độ loại này huyết cái giới hạn chế tạo ra dung nham cũng không ngoại lệ. Hai năm này Quả Cả Mỹ tổ mì phân liệt thể thực lực tăng lên rất nhiều, thế nhưng đáng sợ nhất vẫn là nàng các loại thủ đoạn. Ở Sasuuke ánh mắt kinh ngạc bên trong, Đại Viêm đạn hoàn toàn biến mất. Không giống với đối phó Obito tổ thời điểm, nàng hiện tại không cần phụ làm mưa giới. Chương 152, mê man kệ xạ dị găng nhìn thấy Quả Cả Mỹ tổ mì phân liệt thể lòng bàn tay phù văn, hắn đang suy đoán bữa chú này là chỉ có thể hấp thu hỏa độn nhận thuật vẫn là cái khác nhận thuật cũng có thể hấp thu. Nếu như cái gì nhận thuật cũng có thể hấp thu, cái kia quávarphi uy, tuyệt đại đa số nhỉ dạ đối mặt với này chiêu một thân bản lĩnh trực tiếp đi hơn nữa. Chỉ nghe xì một tiếng, Vô số sẽ bòn bán ra, đây là xe bòn, có điều là dùng lôi độn trả cờ dạ chế tác được xe bòn. Sa sù kệ không có mạo muội sông tới giết, chuyển biến một vị trí đổi một loại nhận thuật thăm dò, hắn thời khắc nhớ kỹ tô mì, sinh mệnh chỉ có một lần, vì lẽ đó thời điểm chiến đấu nhất thiết phải cẩn thận. Cả cả sĩ cũng đã nói lời tương tự, sa kệ không coi là chuyện đáng kể, có điều đổi tổ mì nói liền không giống nhau. Đối mặt lôi thuộc tính trả cờ dạ ngưng tụ thành xe bòn, quả cà mì tô mì phân liệt thể rơi lên tay trái, lòng bàn tay xuất hiện lần nữa một cái phù văn. Sa kệ trợn to xà gì nhìn. Hắn sẽ bòn nhưng là từ bốn phương tám hướng đánh tới, có một ít càng là xuất hiện ở tầm mắt góc chết, xem ngươi làm sao phòng ngự. Quả cà bỉ tổ mỉ phân liệt nhẹ nhàng đem phù văn bứt lên, những kia sẽ bòn toàn bộ bay đến phù văn bên cạnh bị hấp thu đi, hết thảy sẽ bòn đều bị hấp thu, bởi vì ở phủ văn trong phạm vi 10 mét xóm xét sẽ bòn toàn bộ đều sẽ không bị khống chế hướng phủ văn bay đi. 10 mét cũng không phải phù văn toàn bộ phạm vi, chỉ có điều quả cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể cảm thấy không cần thiết phát huy phù văn toàn bộ uy lực. Lúc này, xa kẻ đã áp sát quả cà tổ mỉ phân liệt thể, chỉ đỏ gì sẽ bọn chỉ là dương công. Hắn biết rõ loại này chiêu số chỉ có thể đối phó một ít nhỏ yêu trung hạ nhẫn. Lạnh lẽo ánh đao bao phủ lại phân liệt thể, giống như là muốn một đao đem nàng bùm thành hai nửa. Qua cạm bỉ tổ mỉ phân liệt thể đi sau mà đến trước, đem tay phải cái kia phong ấn đại viêm đạn phù văn đẩy ra. Trong lúc nhất thời hồng quang đại tác, thuộc tính hỏa trả cờ dạ dâng chào ra, năng lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh bay xạ sụp kẻ đao, càng là đem hắn đánh bay đến 10 mét có hơn. Đùa chú này không chỉ có thể hấp thu hỏa độn, này sau khi hấp thu thuộc tính hỏa trả cờ dạ càng là được ta chi phối. Quả cả bỉ tổ mị phân liệt thể có chút tự ác, nhọc nhằn khổ sở khai phát ra đến thuật, làm sao có thể không khoe khoang một hồi đây? Vừa nàng có thể còn nguyên đem đại viêm đạn phun phun ra, có điều nàng cảm thấy loại này khoảng cách, Sa căn bản không chịu nổi chính mình đại viêm đạn, sẽ chết, cho nên nàng đem bộ phận đại viêm đạn chuyển hóa thành thuộc tính hỏa trả cờ giả hoành kích đi ra. Cái tên này nói không chắc thật sự có thể đánh bại đàn dội. Sa Sủ sau khi đứng dậy lau lau khóe miệng huyết, hắn nhớ tới một năm trước mình và đạn vị này hổ cả luận bản qua, vào lúc ấy hắn coi như mở ra thứ năm cửa, nhưng cũng bị Ung Dung đánh bại. Mặc dù mình càng mạnh hơn, thế nhưng. Hắn bây giờ còn lâu mới là đối thủ của đản rồ. Đản rồ cùng người trước mắt này như thế, mặc cho đảm nhiệm, dựa vào bản thân ra chiêu, đều là có thể gọn gàng sạch sẽ đánh bại chính mình, sâu so không lường được. Thực lực của ngươi ta tán thành, có điều muốn giết chết đản rồ còn chưa đủ, dù cho thêm vào ta cùng tổ mỉ cũng không đủ. Hy vọng ngươi nói tới giúp đỡ có thể mạnh mẽ một chút. Sa su kệ là thật sự hận đàn rồ, bởi vì hắn từ xỉ mụ giả ổ kỳ nơi đó được tin tức là Uchiha diệt hạ diện tộc sự kiện có thể nói là đản rồ một tay thúc đẩy. năm xưa bốn cái cao tầng bên trong liền đản rồ cầm thủ chỉ hạ nhất. Đêm hôm ấy. Rốt càng là phát động rồi gần 2/3 nhân thủ. Biết những tin tình báo này, Sasuke kẻ có thể sẽ vông tha những người khác, thế nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha Đả Trụ. kẻ không sử dụng bắt môn độn giáp đang tham dò xuống, bắt môn độn giáp tác dụng vụ không nhỏ, nghĩ bức bách ra đối phương càng nhiều sức mạnh ít nhất phải mở thứ năm cửa. Hiện tại hắn đội hưu đều chết, có điều cũng không thể nói được đội Hữu. Nói chung, hắn một thân một mình ở bị thương tình huống về cổ nô hạ, là có thể lật thuyền trong mương, đối diện cái kia cùng tộc không thể hoàn toàn tin nhiệm. Sẽ không để cho ngươi thất vọng, có điều, ngươi vẫn là nhanh lên một chút xác định rõ lập trường của ngươi, ỷ lệ đệ. đệ. Qua cả Mỹ Tô Mỹ phân liệt thể cười lạnh một tiếng, phát động phi lôi thần thuật trở lại âm nhân tôn. Sasu kệ con mắt đông dưng co rụt lại, thời không gian nhẫn thuật, cũng hoặc là nàng mạn dễ kỳ hữu đồng thuật, cái tên này ẩn dấu quá sâu. Liên nói gặp phải Hữu Hạ nhiệm vụ thất bại, những người khác đều chết, chính mình liều mạng một trận chiến mới thoát thân. Sasu kẻ nghĩ lý do, sau đó cảm thấy không thích hợp, hữu trị hạ uỷ cái tên này vạn nhất đúng là cổ nổ hạ cao tầng gián điệp, cổ nổ hạ cao tầng vừa hỏi liền biết tất cả mọi chuyện. hạ Ai? Sasu kệ thở dài một tiếng, tại sao, tại sao chân tướng là như vậy? Hắn tình nguyện đủ trí hạ Uy Triệt là một cái tàn sát tộc nhân. Vì theo đuổi sức mạnh người điên, cũng không muốn đủ trí hạ Uy Triệt vì bảo vệ mình, tiếp thu cổ nộ hạ cao tầng điều kiện, tàn sát bộ tộc chỉ vì lưu lại chính mình. Mình rốt cuộc nên làm gì? Uy Triệt hạ xa xù kẹ mê man. Năm năm kiên trì, tất cả những thứ này đều là chuyện cười sao? Nguyên lai like mình coi là kẻ thù người vẫn là cái kia che chở ca ca của chính mình. Nhưng là hắn có tài cán gì a? Vì mình lại chết nhiều như vậy tộc nhân, chính mình phối sao? Hơn nữa, hắn đúng là vì mình sao? Người kia nói thật có thể tin tưởng sao? Sa không hiểu, hắn thật sự không hiểu ít chỉ tên kia với những người khác có thể hạ thủ được, thế nhưng tên kia tại sao đối với ba mẹ cũng hạ thủ được? Sasuke kẻ đầu góc rất hỗn loạn, hắn đến cố gắng lý một lý mạch suy nghĩ, cố gắng suy nghĩ một hồi sau đó phải làm thế nào. Báo thủ là nhất định phải báo thủ, nhưng không phải hiện tại một người một ngựa đi chọn cô nỗ hạ, đó là đi chịu chết, hắn sâu sắc rõ ràng cô nỗ hạ mạnh mẽ. Shimura Danzo, mại tổ gai hai vị này chính là hắn trong thời gian ngắn không cách nào ngang hàng tồn tại, liền ngay cả dị dị lại giả hắn cũng không nhất định là đối thủ. Coi như không nói ba người này, rất nhiều thượng nhẫn vây công hao cũng có thể dây dưa đến chết hắn xa số tâm sự nặng nghề bước lên về cột nổ hạ lưỡi đổ một bên khác cô nàn xa số gì dạ bù dạ cuối cùng cũng coi như đến lang nhân thôn ba người nhưng là đi nhanh chạy đi chính là muốn tốc chiến tốc thắng có bạch dẹt tình báo ba người muốn tìm đến thất vĩ dị nụ dị kỳ quá dễ dàng để cho ta tới thất vĩ dị nụ dị kỳ ha ha liền không biết theo đệ tam cạ dẹt so với ai khác lợi hại xa số gì nóng lòng muốn thử hắn chuẩn bị trực tiếp lấy ra hắn đòn sát thủ đệ tam cạ dẹt làm thành con rối hình người cô nàn nói ta sẽ khống chế xa la mã hạn cùng ngươi đồng loạt ra tay tốc chiến tốc thắng cũng không cần ẩn giấu cái gì trực tiếp bắt đi dì nụ dì kỳ sau đó về thôn xác thực đến mức này không cần ẩn dấu quá nhiều cùng với các loại dì nụ dì kỳ lận đàn không bằng trực tiếp ra tay lang nhận thôn chỉ là một cái tiểu nhất thôn không cần để ý các loại ngũ đại quốc biết tin tức hạ ca kỳ kế hoạch cũng bắt đầu bởi vậy không cần lãng phí thời gian không bao lâu chiến đấu liền kết thúc thất vi quá kéo không nó lượng trả cờ dạ ở vi thú bên trong xếp thứ ba chân thực sức chiến đấu nhưng là đếm ngược ba tên quá đơn giản các ngươi đi trước ta bồi đám rác rưởi này chơi một hồi xa số gì điều khiển đệ tam cạ dẹt ngăn chặn lang nhận thôn ra Những người này quá yếu, nối liền vì hắn con dối tư cách đều không có. Đừng lãng phí quá nhiều thời gian." Cô nan lạnh lùng nói một câu, nàng đã không phải cái kia ngây thơ bé gái, biết vì hòa bình, cần thiết hy sinh là không thể tránh khỏi. Dạ bù Dạ đồng hóa thể toàn bộ hành trình không có ra tay, thất vi quá yếu, hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có, nếu như là bắt vi tình huống kia liền không giống nhau. Chương 153, cười lớn chiệ chia, Có Bạch Dẹt hỗ trợ, tình báo phương diện ạ cả sủ kỳ tổ chức là thuận buồm xuôi gió, trừ đối mặt với quả cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể đám người thời điểm. Bởi vậy bạch dẹt vẫn không tìm được xạ Dụ Tô bị Hỉ dụ rèn tâm tích, mà Akatsuki kỳ tổ chức không thể vẫn chờ đợi, xạ Dụ Tô bị Hỉ dụ rèn cũng không phải là không thể thay thế, cùng ngũ đại nhận thôn đối địch thời điểm giết một cường giả hế thổ chuyển sinh chính là. Có điều Bạch Dẹt xác thực dùng tốt, cô nạn đám người căn cứ Bạch Dẹt tình báo ung dung tránh các quốc gia ám bộ. Một bên khác, Itachi cùng Obito nghe được xạ thủ kẻ là một người chấp hành nhiệm vụ, vẻ mặt của bọn họ rất vi diệu. Mặc kệ là Itachi vẫn là Obito, đều cảm thấy khả năng này là một cái bẫy, mê hoặc Itachi cùng cái khác thành viên của Akatsuki kỳ tổ chức đi ra cả bẫy. Obito trầm giọng nói, xác thực không có những người khác sao? Đến báo cáo Bạch Lẹt rất khẳng định gật gật đầu, ta theo dõi cũng sắp đến một giờ, xác định không những người khác, bất kể là cả cả sĩ vẫn là một tổ gai đều chạy trốn không được cảm nhận của ta, coi như là sĩ mù dạ đạn rồ cũng như thế, hắn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng năng lực cảm nhận phương diện tuyệt đối có thể tín nhiệm ta. Obito suy nghĩ một chút, Bạch Lẹt năng lực xác thực xuất chúng, trừ tìm kiếm bọn Roshima, hẳn có thời điểm ăn quả đắng, thời điểm khác sát thực thuận bổn sủi gió. "Tốt, ta đi." Madara, ngươi núp trong bóng tối tiếp ứng ta." Itachi đối với Obito nói, hắn không thể chờ đang chờ sau đó đến liền muốn thu tập vi thú, nếu là các loại ả cà sụp kỳ tổ chức thu thập xong vi thú, hắn liền không có cơ hội. Dựa theo ủ trí hạ yệt triệu trước ý nghĩ, hắn là muốn giết chết nạ dù tổ, bước bách xả sụp kệ mở ra mạn dễ kỳ hủ. Sở dĩ không phải giết chết ủ trí hạ tô mì, là hắn cho rằng tổ mì chúng đạn dội có tòa mà sụp cam mì, đối với cỗ nội hạ tuyệt đối trung thành, có thể giữ lại. Còn có một chút, nạ dù tổ là cửu vi dị nù dị kỳ, một khi giết chết nạ dù tổ, cửu vi sẽ chết đi, cửu vi phục sinh cần thời gian, như vậy trong vòng 2 ba năm ạ cà sụp kỳ nhất định không cách nào thu thập được hết thể vi thú hiện tại hết thể gì nụ gì kỳ tình báo đều bị tuyệt mỏ rõ rõ ràng ràng. À, các sủ kỳ đều chuẩn bị hành động. Tình báo có thể không thu thập tốt mới là lạ. Tổ bị tổ không có ý kiến. Hai năm này thực lực của hắn tăng lên, hắn cảm thấy nếu như tìm về chính mình mạnh dễ kỳ u, hắn sức mạnh ít nhất phải vượt lên gấp đôi. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Hsjetz là cố ý không giúp hắn tìm phai mắt. Lúc này Sả Sủ kẻ thương toàn tốt, tuy rằng trước hắn chịu đựng quả cả mì tổ mì phân liệt thể hải kích, thế nhưng nàng hạ thủ lưu tình. Thêm vào Sả bây giờ có được tiên nhân thể, chính hắn không biết, tốc độ khôi phục rất nhanh. Sả Sủ kẻ không nhanh không chậm chạy đi. Khoảng cách hắn nhìn thấy quả cả mì tổ mì phân liệt thể đã qua hai ngày, hai ngày thời gian hắn nếu là hết tốc lực đường cái, hắn đã đến cổ nô hạ. Trong nguyên tắc nạ dù tổ, cả cả sĩ đám người đi tới phong quốc chợ rút gạ ra, cấp tốc chạy đi 3 ngày liền đến, có thể nói nhận giới cũng không phải rất lớn. Ai? Đi ra. Sa Sù kẽ đột nhiên dừng lại, bắt đầu bắt đầu đề phòng, tuy rằng hắn thương tốt, nhưng hắn rõ ràng, nhận giới vẫn có số người cực ít là hắn bây giờ đối phó không được. Có điều hắn còn trẻ, hắn có tự tin, sau đó chính mình không phải nhận giới thứ nhất vậy cũng là thứ hai. Uchiha Itachi đi ra, mặt không chút thay đổi nói: Sảuuke, rất tốt mà. Ngươi trở nên mạnh mẽ, có điều không thể lưu ngươi. Con mắt của ngươi tàng muốn. Nhìn thấy Uchiha Itachi, Sảuuke vẻ mặt rất là phức tạp. Lập tức hắn lạnh lùng nói: Là bởi vì màn dễ kỳ ủ tác dụng phụ sao? Có điều nhờ ngươi thất vọng rồi, ta còn chưa mở mở dễ rễ kỳ u. Ngươi muốn có được con mắt của ta, do đó mở ra vĩnh hằng màn rễ kỳ ủ là không thể. Uchiha Itachi không hổ là vua màn ảnh, tuy rằng kinh ngạc Sasuke tại sao biết vĩnh hằng kỳ sự tình, nhưng trên mặt hắn không có bất kỳ vẻ mặt, cũng khả năng là mặt đơ quen thuộc. Đúng không? Có điều không đáng kể, ba câu ngọc cũng có thể dự bị, ngươi trưởng thành quá nhanh, không thể để ngươi sống nữa, lần này ngươi không thể mở ra mạn dệ kỳ hủ, vậy thì đi chết đi. Có thể mở ra mạn dệ kỳ hủ, vậy thì xem xem ai có thể vượt qua ai, người thắng có thể thu được ủ trí hạ cao nhất sức mạnh vĩnh hàng mạn dệ kỳ hủ, đó là vũ trụ trí hạ mã đa giả mới có sức mạnh, có điều ngươi coi như mở ra mạn dệ kỳ hủ sạ gì rằng, ngươi cũng sẽ không là của ta đối thủ. Nói nói y tria liền cười lớn lên, phản phất xạ sủ kệ chính là một cái mà hắn bài bố rớt Sạ Sủ lạnh lùng nói, ta nghe người ta nói, ngươi cùng cổ nổ hạ cao tầng đạt thành thỏa thuận, tàn sát những tộc nhân khác bao quát ba mẹ, nhưng chỉ có nhường bọn họ buông tha ta, hóa ra là bởi vì vĩnh hằng mạng dễ kỳ ủ, không có lý do nào khác sao? Thật thòi ta cho rằng có lý do nào khác. Sắc Mặt của ủ Chí Hạ ít chĩa cứng đờ, Sạ Sủ kệ làm sao biết việc này? Cô nộ hạ cao tầng tuyệt đối sẽ không nói cho hắn việc này, trừ phi đàn dồ đã đối với Sạ Sủ vận dụng có tỏa mã Sủ hay hoặc là là tiên kia, là nàng phái gì gì hoặc là phụ thân đi tiếp xúc Sạ sao? Là chuyện khi nào? Mà bọn họ tại sao không mang đi Sạ kệ? nếu như không phải vì vĩnh hằng mạn dễ kỳ u, ta sẽ lưu lại ngươi lưu lại mối hoạn. ngươi là làm sao biết, lại biết bao nhiêu? U hạ yết triệu rất là lưu ý, hắn nhất định phải biết xạ sủ kẻ thái độ đối với cô nô hạ. hắn đông nhiên có một tia hy vọng, hy vọng đàn dộ dùng có tòa mạ sủ cà mì không chế xạ sủ kẻ, nhường xạ sủ kẻ chung với cô nô hạ, cũng nói cho hắn trận tướng. như vậy chính mình liền không cần xuống tay với xạ sủ kẻ. ta làm sao biết đều không quan trọng, ngươi hiện tại dễ giết nhất ta, không phải ta nhất định sẽ giết ngươi. cổ nộ hạ chó săn, ta không chỉ sẽ giết chết không ngươi, càng sẽ giết chết cổ nô hạ cao tầng, phá hủy cô nô hạ. Ta lấy vũ chỉ hạ danh nghĩa sinh thể, ngày hôm nay chỉ có một người có thể sống rời đi." Uchiha Hạ Sạ sự kệ không có cuồng loạn, mà là lấy một loại cực kỳ bình tĩnh thái độ nói lời này, chỉ là giọng điệu này lạnh nhường người thấu xương. Chưa thấy Uchiha thời điểm, hắn còn có một tia chờ mong, chờ mong Uchiha là vì mình mới làm như vậy, hắn vẫn là chính mình trong lòng cái kia Ni Chan. Nhìn thấy Uchiha hắn mới phát hiện, bất luận hắn đúng hay không vì mình, chính mình đều không nên tha thứ hắn. Vì ba mẹ, vì bộ tộc bên trong những kia người vô tội, chính mình nhất định phải giết chết Uchiha Hạ, nếu như không giết chết hắn, chính mình vẫn là người sao? Chính mình vẫn xứng làm người sao? Uchiha hơn 1000 miệng ăn, coi như thật sự trình biến, lại không phải người nào có tội, dựa vào cái gì giết bọn họ Uchiha? Liên nói sạ dụ tổ bị bộ tộc, bọn họ có người làm nhân thể thí nghiệm, liền ngay cả làm tộc trưởng đệ tam hổ cả chôn tránh, hiện tại còn không phải cố gắng, nhiều lắm danh tiếng tối chút, không thể rời đi cô nô hạ. Uchiha chỉ là kế hoạch trình biến, còn chưa bắt đầu thực hành, phải bị tàn sát, không ngờ như thế xạ dụ tổ bị bộ tộc mệnh chính là mệnh, Uchiha mệnh liền không phải sao? Uchiha ít chịu nghe nói như thế cũng lại không khống chế được vẻ mặt, sự tình đến bết bất nhất mức độ sao? Sasuke muốn trở thành cô nỗ hạ phản nhân sao? Còn có cơ hội, chỉ cần đánh bại Sasuke, đối với hắn sử dụng có tòa ma thuật hắn liền có thể thủ hộ cô nỗ hạ, tha thứ ta Sasuke, đây là vì cô nỗ hạ, cũng là vì Uchiha, ta sẽ xử lý tốt tất cả, quyết không thể nhượng Uchiha trên lưng chính biến số danh. Uchiha Yit chia nội tâm tự mình quên dần, nhưng mà hắn trái tim chảy máu. Vốn cho là trải qua CC, phụ thân, mẫu thân, ý dù bị sau đó, hắn cảm giác mình đã mất cảm giác, thế nhưng nhìn thấy Sasuke hiện tại biết chân tướng sau như vậy tâm thủ chính mình, hắn vẫn là không cách nào khống chế chính mình tâm tình. Tại sao liền không thể lý giải chính mình, tại sao từng cái từng cái ánh mắt đều như vậy hẹp hỏi, hạn chế ở bộ tộc bên trong, loại này tài năng, ha ha. Chương 154, huynh đệ cuộc chiến. Nói tới mức độ này, trừ một phương thỏa hiệp, không phải chỉ có thể độc thủ. Nhưng mà ự hạ đều là ngạo khí, mà ự trị hạ yết cùng ngũ hạ xạ sụ kẻ không chỉ là ngạo khí, hoàn toàn có thể nói là mạn. Hòa độn hào hỏa cầu thuật. U tri hạ yết tốc độ kết tấn rất nhanh, phương diện này xạ sụ kẻ là mặc cảm không bằng. Hắn nhưng không hốt, người có sợ chuyện riêng, lôi độn trạ cờ giả quấn quanh ở trên thân đao, nhẹ nhàng một chém. Hỏa cầu bị chém thành hai nửa, hai đám lửa hướng hai bên bay bắn ra. Uchiha Itachi tay rung lên, Ssuujiken bắn ra, hai người đều mở ra xạ dị gẳng, trình độ như thế này, nguyên lai like người cũng không ta tưởng tượng mạnh mẽ. Ba câu ngọc xạ dị gẳng hoàn toàn thấy rõ Ssuujiken quy tích, xạ xù tay trái dưng lên, chỉ đỏ gì sẽ bọn đem Ssuujiken toàn bộ đánh rơi. Lúc này, hai người đối diện, mấy hơi thở sau, xạ xù bên người xuất hiện vài cái ảnh phân thân. Uchiha Itachi hơi kinh ngạc, xạ lại nhanh như vậy liền tránh thoát ảo thuật, nay lực quá mạnh mẽ đi, đồng dạng là ba câu ngọc xạ dị gẳng nhưng hắn mở ra mạn dễ kỳ u duy chỉ ba câu ngọc xạ gì gặng thời điểm đồng lực cũng có thể so với cái khác ba câu ngọc cường chớ nói chi là hắn có hạt hỷ dạ mạ tế bào giá trị. xa xù kệ thật sự không mở ra mạn dễ kỳ u sao còn có hắn vừa sử dụng cái kia sấm xét xệ bọn nhận thuật cùng ảnh phân thân thuật đều không kết tấu đi xa xù kệ có thể không tâm tình để ý tới y đang suy nghĩ gì hôm nay y triệt hẳn phải chết mặc kệ đêm diện tộc y lưu lại chính mình là vì vĩnh hằng mạn dễ kỳ hay là thật vì mình an toàn hắn đều phải chết cha mẹ kiều dù chỉ hạ hắn không thể không báo thế gian có tương tự hoa nhưng chưa hề hoàn toàn tương đồng người. Sa Sù kệ gia nhập Ám Bộ chấp hành qua không ít nhiệm vụ, cũng bởi vì nhiệm vụ mà không thể không làm một ít chuyện xấu xa. Nhưng đó là lập trường vấn đề, là vì bảo vệ hòa quốc, bảo vệ Cổ nổ Hạ. Thế nhưng hắn không hiểu, vì bảo vệ Cổ Nỗ Hạ là có thể hy sinh bộ tộc sao? Liên người nhà của chính mình đều không dung tha. Theo Sa Sù kệ, sự tình tự hồ còn chưa đạt tới mức không thể vãn hồi, chỉ cần ít triệu cùng phụ thân liên thủ, cân bằng Cổ Nỗ Hạ cùng gia tộc, liền sẽ không sao. Nhưng mà cái này bị kêu là hắn ca ca người, nhưng lựa chọn một cái cực đoan nhất đường. Nếu như hắn liền người nhà của chính mình bằng hữu của chính mình đều bảo vệ không được vậy còn làm sao bảo vệ cô nô hạ như vậy cô nô hạ cũng không đáng hắn bảo vệ cô nô hạ vẫn tuyên dương hỏa chi ý chí nói là cây bay lên chỗ hỏa cũng sinh sôi liên tục nay tuổi hồ đang cổ vũ do người cô nô hạ hy sinh thế nhưng này hy sinh hẳn là mọi người chủ động mà không thể bị động yêu cầu mọi người hy sinh nã dù tổ vì trở thành hồ cả đọc không ít sách xạ sủ kẻ cái gì đều thích cùng người tranh tài tự nhiên theo đọc một ít vì lẽ đó hiện tại xạ sủ kẻ cùng nguyên tắc tuyệt nhiên không giống bệnh lôi xoẹt xạ sủ vung về đau hắn thuật nhanh mà mạnh cùng cả cả sĩ si rất tương tự đều là cùng lôi độn kết hợp, ít triệt chỉ, chỉ có thể không ngừng né tránh, loại này đao thuật hắn không dám gắng đón đỡ, giống nhau trong nguyên tắc né tránh kỹ NB đao thuật như thế, hắn đánh công lại, nhưng lần đi mở. Phượng Tiên Hoa chảo hồng, một bên né tránh một bên kết tấn, này đối với Nị Dạ tới nói là chuyện thường như cơm bữa sự tình. Một đoàn đoàn cỡ nhỏ hỏa diễm từ bốn phương tám hướng vây kín Sasuke, thế nhưng ngọn lửa này bên trong ẩn giấu đi Suijuken, có thể chiếu thành hai lần thương tổn. Nói như thế nào đây? Chiêu này đối phó như thế Nị Dạ vẫn là dùng rất tốt, thế nhưng đối mặt với gì nụ dị kỳ, giải cả những này phòng ngự cao, mở ra vi thu giao quách lôi độn trả cờ giả hình thức hoàn toàn có thể mạnh mẽ chống đỡ. Sa Su kệ không có mạnh mẽ chống đỡ, tuy rằng hắn sẽ chỉ đỏ gì nã si, thế nhưng cùng Ytia chiến đấu, không thể có nửa điểm bất cẩn. Trên đao cuốn quanh vô tận sấm sét, nhẹ nhàng quét qua liền có sấm sét phun ra mà ra, tương đương với vô ấn trên không chúng phóng thích một cái cường hóa bản lôi độn địa tẩu. Một đoàn đoàn hỏa diễm bao quát trong đó, dù toàn bộ bị đánh rơi. Chỉ đỏ gì dù Lúc này, mấy ảnh phân thân xa xa vây nốt chỉ hạ Ichia, trong tay bọn họ chỉ đỏ gì hóa thành từng viên từng viên dù Có thể nói, Sasuke đem lôi thuộc tính Trả cờ Giả hình thái biến hóa nắm giữ đến một cái rất cao trình độ. So với các bọn, càng thêm khó có thể ngưng tụ, muốn biết lôi độn vốn là cuồng bạo, muốn tạo hình càng thêm khó khăn. Uchiha Hạ đối mặt che ngập bầu trời Sujiken, chỉ có thể cảm khái Sasuke thật sự trưởng thành, mới 12 tuổi liền đạt tới mức độ này, dù cho không có xạ dị lặng, Sasuke cũng sẽ trở thành một tên cường giả, thậm chí hắn hiện tại thành tựu liền siêu việt nhận giới rất nhiều thượng nhẫn. Thế nhưng lực lượng này còn chưa đủ, bất kể là kỳ tổ chức vẫn là Ojosi mà bên kia sức mạnh đều quá mạnh mẽ. Hai năm này hắn cùng thành viên khác luật bàn qua, dù cho là nhất dễ ứng phó xạ sổ gì cũng có thể cùng ngũ ảnh chống lại. Không nói những cái khác, xạ sổ gì dựa vào đệ tam cả dẹp này con rối hình người liền đủ để ở nhận giới chiếm cứ một vị trí, tiến vào có thể công, bại có thể đi, nhận giới chúng trưởng nắm năng lực phi hành trung quy là số ít. Những người khác như Dạ Bù Dạ, Mắt Ưng, Etzen đều rất mạnh mẽ, bọn họ tuyệt không phải là đối thủ của chính mình, nhưng mình muốn giết chết bọn họ cũng không dễ dàng, một tròi hai hắn có có thể sẽ thua. Chớ nói chi là còn có một cái nắm giữ thời không đồng mã đa dạ cùng một cái nắm giữ gì nệ gặp bện. Nghĩ đến lâu như vậy Kỳ thực là chuyện trong ngay mắt, dù sao ở hồ cạ bên trong chiến đấu thời điểm hồi ức một hồi là rất bình thường thao tác. Màu đỏ sờ sạt nổ nhanh chóng bảo vệ ủy trì hạ y Đây là hình thái thứ 2 sờ sạt nổ, trình độ như thế này sờ sạt nổ đủ, chỉ đỏ dị hóa thành sủ dị kẹn hoàn toàn lay động không được này sờ sạt nổ. Kỳ thực y có thể sử dụng một đụn chống đỡ, nhưng mục đích của hắn là nhường sạ kẻ kiến thức cũ chỉ hạ sức mạnh mạnh mẽ. Sạ kẻ âm thầm so sánh cùng quả cả mì tổ mì phân liệt thể cái kia sờ sạt nổ trên lệnh, tựa hồ trên lệnh có chút lớn, có điều này tuyệt không phải y toàn bộ sức mạnh. Bát môn độn giáp cùng ảnh thế thân không thể đồng thời sử dụng, lần này phiền phức, tuy rằng chắc chắn đánh tan này sở sạn nổ, thế nhưng cường độ cao hơn sở sạn nổ không cần bắt môn độn giáp căn bản ứng phó không được. Sasuke kẹ một bên né tránh sở sạn nổ công kích, một bên suy nghĩ dùng cái gì thuật tốt. Hắn mừng rỡ kéo dài thời gian, hắn biết Mạn Dệ kỳ ủ thiếu hụt, tuy rằng mạnh mẽ, tác dụng phụ cũng lớn, sử dụng nhiều xe ngủ. Bát phản chi câu ngọc. Uchiha Uito chưa biết kẹ hiện tại không yếu, vì lẽ đó chưa tệ không cần, hắn là không chút lưu tình, từng viên từng viên to lớn câu ngọc bị nung tụ, tích bắn ra trong nguyên tắc hắn sở dĩ yên tâm như vậy sử dụng a ma tề -e già là xạ sụ kẹ theo họ rổ xi -si ma -du luyện 3 năm khẳng định nắm giữ đại xà lưu thế thân thuật bắt môn đột giáp thứ 3 cửa sinh môn mở sắc mặt của xạ sụ kẹ biến đổi lập tức sử dụng bắt môn đột giáp dây mở trước 3 môn phun thịnh sức mạnh trong nháy mắt đẩy dây thân thể của hắn nhẹ nhàng vung lên mạnh mẽ đao khí theo lưới đao mà ra mỗi một đao uy lực cũng có thể dễ dàng chém đứt một đám lớn rừng tây có thể so với cấp a phong độ cái kia uy nghiêm đáng sợ đao khí đem to lớn câu ngọc bút lui xạ sụ kẹ đột nhiên nhớ tới tổ mỉ cùng cả cả xì nói với hắn hắn tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng không nắm giữ mạnh mẽ phòng ngự nhân thuật, một ngày nào đó muốn ăn thì tỏi. trước đây đều là cùng cả cạ sĩ si bọn họ tổ đội, có tô cả cạ sĩ si phối hợp, vẫn không cảm giác được đến cái gì. lần này một thân một mình bị cường địch, xạ xù kẹ mới rõ ràng bọn họ. trước đối chiến cái kia ủ chỉ hạ cũng là như thế, nếu như có khá là mạnh mẽ phòng ngự nhất thuật, hắn chỉ ít không bị thua như vậy nhanh. chương 155, không giống nhau chiêu không tước. người này tuyệt đối không thể lưu. trong bóng tối ố bị tổ đối với xạ kẹ vô cùng e rẻ, trước đây chỉ là thông qua bạch Z tình báo biết tô dù tổ rất lợi hại hiện tại tận mắt nhìn thấy mới càng thêm chấn động nguồn sức mạnh này. này mới 12 tuổi, cái tuổi này cả cạ sĩ căn bản là không có cách cùng ngũ chi hạ xạ sủ so với. có điều hiện tại còn không thể cùng ngũ chi hạ làm lộn tung lên. kỳ thực ố tổ cũng muốn vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ, nếu như cặp mắt kia đủ mạnh, hắn không ngại đem cả mù xạ gì gặm đổi lại. thân uy, cạ ngu ai, tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chỉ có một con mắt tình huống, tiến công lực không đủ, dù cho phối hợp a gặp phải những tia cường giả đỉnh cao, chúng quy còn chưa đủ. như hắn được một đôi vĩnh hằng dễ kỳ xạ gì gặm vậy hắn áp đảo thập vị ý chí trở thành thập vĩ gì đủ gì kỳ độ khả thi thì càng cao bắt phản chi câu ngọc uchiha itachi vẻ mặt nghiêm túc lên hắn muốn kiểm tra xạ xù kẹt thực hạ hắn như cũ sử dụng bắt phản chi câu ngọc hắn gia tăng sức mạnh sở xạ nộ bất chi bất giác đến hình thái thứ ba bắt môn độn giáp thứ bốn cửa thương môn mở bắt môn độn giáp đệ ngũ môn đổ môn mở xạ xù kẹt ở trong chiến đấu tìm cơ hội ở mở hai môn đồng dạng là mở ra thứ năm cửa hắn sức mạnh có thể thuấn sát trung nhẫn cuộc thi thời điểm ly bắt môn đột giáp mở ra thứ năm cửa Trên người của xạ thủ kẻ trả cỡ dạ so với trước tăng trưởng gấp mấy lần, thế nhưng thể nội trả cỡ dạ cũng so với trước càng cuồng bạo, hắn trên mặt là nội gần xanh. Bắt môn độn giáp càng đi về phía sau càng khó tu luyện thành công, thế nhưng uy lực cũng càng lúc càng lớn, đặc biệt cuối cùng 3 môn tăng cường, đặc biệt là tử môn sức mạnh, cái kia được tăng cường so với phía trước thất môn tăng cường gộp lại còn muốn lớn hơn. Mở ra thứ năm cửa xạ thủ kẻ ở trên tốc độ đã hoàn toàn siêu việt kia chia, hắn vòng quanh sợ sạn nổ không ngừng múa đao, lực lượng này so với hai năm trước cả cả xỉ đao bùm sợ xạ thời điểm cũng sẽ không kém quá nhiều. Vào lúc ấy cả cả xỉ chỉ có thể chém ra tam đao mà xạ sụ kẹ liền không giống nhau, trong chớp mắt mười mấy đạo to lớn hình bán nguyệt thái đao khí đồng thời bùng hướng về sở sàn đổ, không phải hắn không thể vung càng mau một chút, mà là cánh tay có chút không chịu nổi như thế sức mạnh của bạo. màu đỏ sở sàn đổ không cam lòng yếu thế, vung vậy to lớn sở xạ chi kiếm, tuy rằng toạ sụ cả nốt rủ di bị đập đi, thế nhưng âm độn chạ cờ giả thực chất hóa sở xạ chi kiếm cũng rất đáng sợ, hơn 30 mét sở sàn đổ nắm sở xạ chi kiếm, một kiếm quét ra liền có thể phá diệt vài đạo xạ sụ kẹ kiếm khí. Uchiha chỉ hạ tốc độ so với xạ sủ kẻ chậm một chút, thế nhưng hắn có mạn dễ kỳ hữu xạ gì đặng, sức quan sát còn ở xạ sủ kẻ bên trên. Hồ cả bên trong chiến đấu tiền kỳ cái gì nhất thuật, chiến đấu, phối hợp, trung hậu kỳ trực tiếp thần tiên đánh nhau. Lại như hiện tại, đối mặt bên trong cao cấp đối thủ cấp độ, ỷ cũng không cần cái gì hòa độn, gặp phải mạnh mẽ đối thủ trực tiếp mở ra sờ xạ, cái gì hòa độn, Suzuki là ứng phó tạm ngư. Xa sủ kẻ cũng là như thế, bắt môn độn giáp vừa mở, hắn sự đáng sợ thậm chí còn ở mấy tổ gai bên trên. Đừng xem xạ thủ kẻ mới mở thứ năm cửa. Hắn hiện tại chân thực sức chiến đấu là đối với tiêu thứ 6 cửa mại tổ gai, thậm chí thắng được bậc. Hắn cơ sở so với gai tốt lắm rồi, chủ yếu nhất vẫn là ủ trì hạ tổ mỉ mở cho hắn treo. Mại tổ gai phần mềm hoặc là kỳ sĩ mổ tổ cho mở, thế nhưng chuyển hóa thành thế giới chân thật bên trong, mại tổ gai, rốc lì kỳ thực là thể thuật thiên tài, người bình thường như bọn họ như vậy luyện bắp thịt đã sớm hòa tan. Đao cùng đao không ngừng va chạm, mấy chục giây sau, tất cả xung quanh toàn bộ bị chuyển hóa, chu vi 500m bên trong vắng vẻ. Lúc này xạ thủ liên tiếp lui về phía sau. Hắn thở hổn hện, dù cho thể chất của hắn cũng có chút không chịu được, nhưng hắn nghi hoặc là ủ trí hạ y triệt cái kia mạn dệ kỳ ủ tác dụng phụ liền theo không có giống như cái kia trạng thái so với hắn còn tốt, cháy máu, mạn dệ kỳ ủ phản phệ sao? Lúc này, Sasuke nhìn thấy y triệt gò má huyết lệ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại trở nên nghiêm túc. Muốn mở thứ sáu cửa sao? Vẫn là đem trên người trạng cơ dạ chuyển hóa lôi thuộc tính trạng cơ dạ, trình độ như thế này sợ sạn nộ ta có thể thắng, thế nhưng hắn có càng cao cấp hình thái ta không nhất định có thể thắng, thế nhưng đến mức độ này chỉ có thể liệu. Sà xu răng, bắt môn đụn giáp đệ lục môn cảnh muốn mở. Sà xu quy không đem thể nội trả cờ dạ chuyển hóa thành lôi thuộc tính trả cờ dạ. Bắt môn đụn giáp mở ra sau trả cờ dạ vốn là cuồng bạo cực kỳ, ở chuyển hóa thành lôi thuộc tính trả cờ dạ hai người kết hợp sẽ càng thêm đáng sợ, tác dụng phụ cũng sẽ càng to lớn hơn. Nửa năm trước hắn thử qua, mở ra thứ ba cửa sau khi đem chạ cờ dạ chuyển hóa thành lôi thuộc tính trả cờ dạ thổ tính, như vậy có thể được sức mạnh lớn hơn, không thể so thứ 4 cửa kém. Vào lúc ấy hắn kiên trì hai giây đồng hồ liền lập tức đóng. Dù là như vậy, hắn điều dưỡng hai ngày mới khôi phục. Vào lúc ấy hắn biết, hắn còn chưa đủ mạnh, nếu là cưỡng ép mở thứ 4 cửa chuyển hóa trả cơ dạ thủ tính, hắn hẳn phải chết. Hiện tại hắn so với nửa năm trước cường, thế nhưng nhiều lắm là ở thứ 4 cửa trạng thái chuyển hóa lôi thuộc tính trả cơ dạ, hơn nữa không thể duy trì quá lâu, thứ 5 cửa vẫn là tôi, chuyện này chỉ có thể làm đồng quy vu tận chiêu số, thứ 6 cửa càng là không nên nghĩ. Mở ra thứ 6 cửa xạ sủ kẻ cả người tỏa ra năng lượng màu xanh lục, mở cửa thời điểm sản sinh mạnh mẽ khí lưu càng làm cho mặt đất rơi vào vài mét. Nếu như không phải là bởi vì trước chiến đấu liền phá hủy tất cả xung quanh, vẹn vẹn là khí thế kia liền đủ để đem này tất cả xung quanh thổi bay chỉ là một điểm sóng năng lượng liền 10 cái thượng nhận sử dụng phong độ đại đột phá còn còn đáng sợ hơn, đây là lựa biến, sức mạnh cấp độ hoàn toàn đạt đến một cái chân chính mạnh mẽ cảnh giới. Nếu như không phải nguồn sức mạnh này không thể kéo dài, như KZ, bị dục căn bản sẽ không là cái này hình thái dưới xạ sủ kẻ đối thủ. Tay phải tạm thời không thể dùng. Ngay ở xạ sủ kẻ muốn múa đao thời điểm, bắt môn độn giáp tác dụng phụ rốt cục đến, đặc biệt cánh tay phải của hắn, trước mạnh mẽ trả cờ dã đều là không ngừng từ cánh tay phải vọt tới trên đao, tiến tới chuyển hóa thành đạo khí. Xạ sủ kẻ đem đao thu hồi trong vỏ đao. Tuy rằng hắn đem Đao thuật cùng Bát Môn Độn Giáp kết hợp, thế nhưng này không có nghĩa là hắn không học tập mà tổ gai chiêu không tước. Bát Môn Độn Giáp, thực sự là sức mạnh kinh người. I trị cùng Ô Bỉ Tổ không hiểu này môn cấm thuật cổ nổ hạ tại sao không cái gì nhân tu luyện, nếu là cổ nổ hạ thêm ra mấy cái có thể mở thứ 6 cửa người, cái kia cổ nổ hạ sức mạnh liền có thể sợ. Có điều Ô Bỉ Tổ không sợ nhất chính là thể thuật cường giả, đặc biệt Bát Môn Độn Giáp sức mạnh là ngắn ngủi, hắn có thần uy, các ải, hắn không tin có người có thể duy trì 5 phút đồng hồ Bát Môn Độn Giáp. Chính vì như thế, ở Ô Bỉ Tổ xem ra, Hán đối với hắn uy hiếp tạm thời không có lớn. Hắn chỉ là kiên, kỵ xạ sù kẻ tiềm lực, chiêu khẩm tước. Xạ sù nhanh chóng vung vẩy trái quyền, siêu cao tốc vung quyền hình thành không khí sóng trùng kích cùng hỏa diễm. Không chỉ như vậy, xạ sù còn lặng lẽ đem trả cờ dạ chuyển hóa thành dầu ngậm vào trong miệng. Ở hỏa diễm vinh kích ra một sát na, hắn liền đem những này dầu phụt lên đi ra ngoài. Hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt dầu, ngọn lửa này càng đốt càng lớn, mạnh mẽ hỏa diễm rội rựa hướng về sở Chiêu này so với này dị dị dạ. Dạ hỏa cốc dầu viêm đạn chỉ có hơn chứ không kém. Đây chính là xạ không tay trái dùng đao nguyên nhân một tròng, trừ hắn không am hiểu tay trái dùng dao càng là hắn ở học tập chiêu khổng tức thời điểm liền nghĩ tới chiêu khổng tức có thể như thế dùng xà sù kẹ đúng là cái thiên tài nguyên tắc nạo dụ tội là một chiêu tươi mới ăn khắp tiên xà sù kẹ cùng với không giống hắn có thể căn cứ tự thân tình huống khai phát ra thích hợp bản thân thuận trong nguyên tắc hắn liền khai phá chỉ đỏ dị siêu dị chương 156, trăm năm kẹ nộ mở màn dễ kỳ hủ đối mặt với này thanh thế hùng vĩ hỏa diễm Uchiha chỉ hạ chìa không có chút nào hoảng, dạ ta cả gậy mì ngang đường ở trước mặt hắn Giả Tạ Nho Cả Gệ Mị là lấy ngũ đột nhận thuật làm trụ của sáng tạo không có thực thể thần vận, có thể để phòng ngự tất cả vật lý cùng nhận thuật công kích. Trong nguyên tắc tuyệt liền đánh giá qua, nắm giữ Giả Tạ Nho Cả Gệ Mị cùng tọa chủ Cả Nọt Rủ Diệu chỉ hạ ít triệu hầu như đứng ở thế bất bại. Không giống với Di Nệ Gẳng năng lực, Di Nệ Gẳng năng lực phong thuật hấp dẫn, có thể hấp thu đối thủ thuật, nhưng không cách nào phòng ngự thể thuật cùng thuần túy hỏa diễm. Không sai, Di Nệ Gẳng năng lực rất mạnh, đừng nói ngũ hành nhận thuật, liền ngay cả huyết kế nhận thuật cũng có thể hấp thu, dù cho huyết kế đào thải trần đột cũng không ngoại lệ. Thế nhưng hắn không cách nào hấp thu thiên nhiên tồn tại hỏa. Lôi bởi vì phong thuật hấp tấn là hấp thu nhẫn thuật trả cơ dạ khiến cho vô hiệu hóa. Dạ tạ no cả gậy mỉ không giống nhau, mặc kệ là nhẫn thuật vẫn là thể thuật, cũng hoặc là thiên nhiên tồn tại sức mạnh, dù cho là tiên thuật nó cũng có thể để phòng ở, chỉ cần không vượt qua nó chịu đựng hạn mức tối đa, chỉ có thể nói hai người mỗi cái có ưu khuyết điểm. Cái kia mang liệt hỏa diễm sát thực lợi hại, so với ủ trí hạ mã đại dạ hào hỏa chỉ cường không kém, thế nhưng dạ tạ no cả gậy mỉ sát thực mạnh mẽ, theo người nắm giữ trở nên mạnh mẽ, sức phòng ngự của nó cũng ở tăng cao. Chờ hỏa diễm tàn đi, sơ sanh hoàn toàn không có chuyện gì trong đó Uchiha Ichirō càng là không chịu đến một điểm thương tổn. Thấy được chưa? ở Uchiha sức mạnh trước mặt, cái gì Hạ Tạc Dao Thuật, bắt môn độn giáp đều không đáng nhất tới. Nếu như ngươi chỉ có trình độ như thế này, như vậy ngươi cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây. Mà sau khi ta sẽ giết Uchiha Tomi, miễn cho hắn trở thành cô nổ hạ hậu hoạn. Uchiha Ichirō không quên kích thích Sả Sủ Kẻ, hy vọng hắn mở ra mạn dễ kỳ hủ. Nếu như Sả Sủ Kẻ hiện tại không thể mở ra mạn dễ kỳ hủ, như vậy, sau đó liền càng nguy bố cục Người một chết. Sạ sù kẹ gần từng chữ một. Ở trong lòng sạ sù kẹ, Tô đã siêu việt tủ chỉ hạ Uchiha. Siêu việt tủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Dù cho là Ino dã cùng Atu la rằng buộc cũng can thiệp không được sạ kẹ, bởi vì Tô năng lực càng quý dị hơn. Dù cho Uchiha Tô Mị không mở ra mị thành dục vọng cái này kỹ năng, như cũng thu hoạch rất nhiều mê đệ, mê muội. Chớ nói chi là thường thường ở chung sạ sù kẹ. Có thể nói Uchiha Tô -mi là sạ sù kẹ vảy ngược. Lúc này, sạ kẹ trong mắt xạ dị gẳng câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, câu ngọc nối liền cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành lục mang tinh hình thái. Hắn rốt cục mở ra mạn dễ kỳ u sạ gì gặng. Hắn cái tuổi này mở ra mạn dễ kỳ u nhưng là có một không hai. Dù cho ổ bị tổ từ hai câu ngọc trực tiếp đến mạn dễ kỳ u nhưng ổ bị tổ là 13 tuổi mới mở mạn dễ kỳ u. Uchiha chị triệt cũng là 13 tuổi mở mạn dễ kỳ u. Uchiha chị hạ dạ tuy rằng mạnh mẽ nhưng hắn là chừng 20 tuổi mới mở mạn dễ kỳ u. 12 tuổi mạn dễ kỳ u. Sạ sủ sát thực đổi mới ghi chép. Sạ ngươi quả nhiên không nhường ta thất vọng. Rất nhanh, con mắt của ngươi liền là của ta rồi. hạ như cũng vẫn kẻ ác nhân vật. Dù cho sạ biết rồi trận tướng hắn như cũng muốn dùng một loại khác lời giải thích kích thích xạ sủ kẹ mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, rốt cục được toàn nguyện mở ra mạn dễ kỳ ủ một sát na, xạ sủ kẹ sức mạnh được thăng hoa, quan thời gian trước cụ chỉ hạ tổ mị vì hắn trị liệu thời điểm còn thừa lại sức sống hiện tại một mạch chuyển vào hắn tiên nhân thể bên trong, bởi vì tiên nhân mắt cùng tiên nhân thể có thể xem thành âm dương đối lập, lại lẫn nhau thành tựu. làm ba câu ngọc xạ gì gặng thăng cấp làm mạn dễ kỳ xạ xạ thể chất cũng bắt đầu nhảy vào âm thuế biến kéo dương thuế biến, thời khắc này xạ sụp tiên nhân thể triệt để siêu việt nạ dụ tổ cái này atula chuyển sinh người, tiếp đó coi như xa xù không thấy ghép ít chiêm mạn kỳ hủ hắn chậm rãi trưởng thành một ngày nào đó sẽ siêu việt sẹn rụ ra mạ thậm chí sẽ vượt qua gì lệ gặm chí hà đã ra trở thành lục đạo bên dưới mạnh nhất tồn tại xa xù giải trừ bắt môn độ giáp bởi vì tiên nhân thể được cường hóa hắn thương khôi phục một ít đây chính là mạn dễ kỳ hủ sức mạnh sao thực sự là mạnh mẽ a Uchiha chí lần này ngươi chết chắc rồi xa xù cười như điên nói hắn rõ ràng nhận ra được chính mình đồng lực cùng với trước là khác nhau một trời một vực có tiên nhân thể cường hóa Sạ sủ kệ đồng lực so với cái khác mới vừa mở ra mạn dễ kỳ u người mạnh hơn nhiều, liền tỷ như như bây giờ. Màu tím sợ sạ nổ nhanh chóng bao phủ lại sạ sủ kệ, hắn sợ sạ nổ nhanh chóng từ ban đầu hình thái tăng trưởng đến hình thái thứ nhất, hình thái thứ hai, thực sự là biến thái a. Lần thứ nhất sử dụng sợ sạ nổ trực tiếp mở ra hình thái thứ hai, trong nguyên tắc sạ sủ kệ là ở ngũ ảnh đại hội cùng mấy vị ảnh liên tiếp giao thủ, sau khi cùng đàn rộ một phen khổ chiến mới mở ra hình thái thứ hai sờ sạ nổ, đây chính là mạn dễ kỳ tác dụng phụ sao. So với ta tưởng tượng bên trong muối tiểu, sạ kệ cảm thụ biến hóa trên người này đau đớn đối với hắn mà nói không tính là gì, thường thường cực hạn huấn luyện hắn đã sớm quen thuộc đau đớn. Sa su tiên nhân thể được tăng cường, hắn sử dụng mạn dệ kỳ ủ tác dụng phụ so với tay ghép hạt hỉ dạ mạ tế bào Obito, tổ, ít triệu còn nhỏ hơn. Nếu như không phải hắn còn chưa quen thuộc nguồn sức mạnh này, hoàn toàn là tiêu xài động lực mới mở ra hình thái thứ hai sợ sạn nổ. Chờ hắn thích ứng một quãng thời gian, hoàn toàn có thể mở ra hình thái thứ ba sợ sạn nổ. Coi như là trong vòng một năm mở ra thứ 4 hình thái sợ nổ cũng không là vấn đề. Cho dù ngươi mở ra mạn dẻ kỳ cũng không phải là đối thủ của ta, trở thành ta sức mạnh đi. Sa kệ chỉ hạ uyệt triệu điên cuồng hô to, trong lòng nhưng nghĩ, rất tốt, xạ xù kẹ thật là khá. Lần thứ nhất mở ra mạn dễ kỳ u liền có thể sử dụng loại này hình thái sở sàn đổ, này động lực rất mạnh, so với từ bản thân không cấy ghép mạn dễ kỳ u thời điểm không kém chút nào. Uchi không có nhường ý nghĩ, hắn muốn triệt để đánh đổ xạ xù kẻ, sau đó dùng xù quả mì đánh tan ý chí của hắn. Sau khi ở vận dụng có tòa mà xù cà chỉ có như vậy mới có thể xác định xạ xù kẻ trăm phần trăm chiêu. Bởi vì xạ xù kẹ đồng lực so với hắn tưởng tượng mạnh mẽ, mà trước có tòa mạ mất đi hiệu lực một lần, hắn không thể không như vậy. Sa sa. Quả Cạ Mị tổ Mị phân liệt thể cùng Uchiha phụ gạ cụ nhìn này chiến đấu, ở chiến đấu bắt đầu thời điểm bọn họ đã có ở đó rồi. Theo lý thuyết bọn họ ngốc lâu như vậy, lấy Obito, Itachi, Sasuke kẻ sức mạnh không thể phát hiện không được. Xác thực, coi như là Uchiha Hama đã ra muốn ở mấy trăm mét bên trong tránh ba người này, nhận biết lâu như vậy hầu như là không thể. Thế nhưng Quả cả Mị tổ Mị phân liệt thể không giống, nàng mượn tự nhiên sức mạnh che lớp chính mình, cùng tự nhiên hợp nhất, người khác nhận biết lại đây phát hiện không được bất cứ gì thường nào, coi như bị ạ tiểu gắng cũng không nhìn ra. Người nói Sasuke sẽ thắng vẫn là Itachi sẽ thắng. Qua cả bị tổ mị phân liệt thể rất tò mò xạ thủ kẻ mạn dễ kỳ u đồng thuật, nếu như là ạ mạ tệ giật cùng gia cụ thổ bệnh, vậy này hai cái đồng thuật đối với nàng mà nói chính là là kê, không cần thiết hấp thu. Nàng nắm giữ âm viêm, uy lực giống như là ạ mạ tệ giả, gia nhập tự nhiên năng lượng càng hơn một bậc, hơn nữa nàng có thể tự do điều khiển hình thái biến hóa. Khó nói, cái kia lịch tự ưu thế quá lớn, trừ phi xạ thủ kẻ thức tỉnh rồi phi thường đáng sợ mạn dễ kỳ u đồng thuật, không phải thắng không được. Uchi, hạ phụ gạ cụ không tin độ hạ uyệt 2 năm này thực lực không có tiến bộ, có điều hắn không lá gan xạ kẻ an toàn, thật sự có nguy hiểm hắn sẽ xuất thủ đồng thời hắn rõ ràng cái kinh lịch tử chính là hôm nay bất tử cũng sắp rồi bởi vì đại nhân đã đối với hắn động sát tâm chương 157, trăm xạ sù kẹ nhang thuật xạ sù kẽ màu tím sở sạ nổ cũng ít chia sở sạ nổ so với cái kia tranh lệch có chút lớn à loại này khá là cái đầu tranh lệch quyết định thắng bại bởi vậy ở ít chia xem ra hắn chỉ cần cẩn thận xạ sù kẽ màn dễ kỳ u đồng thuật thắng lợi liền là của hắn rồi chỉ thấy màu đỏ sở sạ nổ ở trên cao nhìn xuống sở xạ trường kiếm hung tỵ bùng ra hình thể khá nhỏ màu tím sở xạ nổ không cam lòng yếu thế rơi lên nhỏ một xài dở sở xạ trường kiếm một kiếm bùng ra Hạ tạc Dao thuật tinh túy lại bị xạ sụp kẹ vận dụng tới đi, cái tên này thực sự là một cái trăm phần trăm không hơn không kém thiên tài. Sao có thể có chuyện đó? Trường kiếm giao chiến chỗ sóng khí phun trào, bụi chân nổi lên bốn phía, tụ chỉ hạ yệt chia sững sợ. Cái tia nhỏ một sai giờ sợ xạ trường kiếm vững vàng ngăn trở chính mình công kích, còn nhường hắn cảm thấy một kia áp lực. Sao có thể có chuyện đó? Nhưng mà xạ sụp kẻ cũng không phải mái, huyết lệ lướt xuống, dù cho có tiên nhân thể tăng cường, thế nhưng mới vừa mở ra màn dễ kỳ u liền sử dụng loại này cấp sở xạ khác, còn phát động đồng thuật, không thể không bị phản vệ. Là ngươi dễ kỳ đồng thuật sao? rất tốt năng lực, có điều rất nhanh liền là của ta rồi." Lại đuôi chém mấy chiêu sau, Uchiha Hyuuga lạnh lùng nói, hắn đã đoán được Sasuuke một cái đồng thuật, hẳn là cường hóa chính mình thuần sức mạnh, cho nên mới có thể sử dụng so với mình thấp hình thái sợ sạn cùng mình đánh ngang tay. Uchiha Hyuuga nói xong bỗng tăng lên đồng lực chuyển vận, sợ sạn lập tức liền biến thành cao 50m, chủ yếu nhất là gia tăng rồi hai chân, sự linh hoạt càng mạnh hơn. "Ta tuyệt không thể chết ở chỗ này, muốn chết ngươi cũng đến cùng chết." Sasuuke gào thét, hắn không thể tin được cụ chỉ Hyuuga được con mắt của chính mình sau mạnh bao nhiêu, é sợ đàn đều sẽ không là đối thủ của hắn vì thế hắn nhất định phải ở đây giết chết Ichi, không thể để cho hắn uy hiếp đến Tommy. Nếu như mình liều mạng cũng thắng không được, vậy hắn sẽ ở tử vong trước tự hủy hai mắt. Hắn là sẽ không để cho Hủ Chỉ Hạ Ichi được chính mình bản dễ kỳ hủ, sẽ không để cho hắn có cơ hội nắm giữ vinh hằng bản dễ kỳ hủ. Sả xù kẽ điên cuồng chuyển vận động lực, coi như con mắt mù cũng không đáng kể, chỉ cần có thể thắng. Mở ra sở xả nổ rất thống khổ, tác dụng phụ rất lớn, dù cho sả xù kẻ có tiên nhân thể hỗ trợ cũng chỉ là suy yếu một hồi tác dụng phụ. Cũng may hắn thường thường rèn luyện đến thoát lực, thêm vào hắn quen thuộc mở ra bắt môn độn giáp thời điểm thống khổ, hắn còn có thể nhẫn lại này đau đớn. Sát thủ Kẻ sợ sạn nổ lại lần nữa được cường hóa, trên người ra tăng rồi cả giáp giáp ken giáp, nhanh chóng đến 30m, cùng với trước ỉ trịa sợ sạn nổ lẫn nhau bằng. Như thế làm đánh đổi là đau mắt đau khó nhịn, liền theo muốn nổ như thế, huyết lệ ào ào giữ lại. Liều mạng sao? Đáng tiếc, ta sở sạn nổ độ hoàn thành ở người bên trên. Ỉ trịa có chút đau lòng, hắn không biết sát thủ Kẻ có tiên nhân thể, vì lẽ đó hắn kinh ngạc sát thủ Kẻ thiên phú, cũng đau lòng sát thủ Kẻ ở chịu đựng sợ sạn nổ tác dụng phụ. Có điều hắn như cũng là cái kia mặt đỡ mặt, hắn quyết định nhanh lên một chút đánh bại sát thủ Kẻ, không thể như vậy lãng phí thời gian, bọn họ chiến đấu động tĩnh cũng không nhỏ đưa tới cổ nổ hạ ám bộ hoặc là ó rổ xì mà diễn không tốt. Chen. chỉ là một kiếm, màu tím trong tay sợ sạ nổ trường kiếm liền bị chém bay. Vào lúc này màu tím sợ sạc nổ trực tiếp tiêu tan. Đối với hiện tại sạc sù kệ tôi nói, cái này hình thái sợ sạc nổ sử dụng lên quá miễn cưỡng, không có cách nào sao? Sạc sù kệ rất không cam tâm, con mắt của hắn dường như xì xì như thế, mắt trái, mắt phải đồng thuật là như thế. Hắn đồng thuật chính như ít chỉ suy đoán như vậy, có thể cường hóa thuật ý lực, không chỉ có thể cường hóa chính mình, cũng có thể cường hóa những người khác. Đại nhân muốn ra tay sao? Sạc kệ không kiên trì được. Phu gã cũ nhìn Dại Trừ Sợ Sạn nổ không ngừng né tránh xạ thủ kẹ đông dương cũng lên, dưới cái nhìn của hắn, xạ thủ kẹ làm được rất tốt, nếu là ở qua 2 năm, cái kia lịch tử tuyệt không phải là đối thủ của Sasuke. Qua cả Mito mì, mì phân liệt thể đúng là rất bình tĩnh, gấp cái gì, người còn chưa có chết đây, coi như chết ta cũng có thể cứu trở về. Phu gạ Cụ này mới nhô tới đến, sống và chết đối với Hàn Cọc tới nói không tính là gì, nghịch chuyển sinh tử đối với Hàn Cọc tới nói là tiện tay liền có thể hoàn thành việc nhỏ, chắc hẳn vị đại nhân này cũng có năng lực như vậy. Bát môn độn giáp đệ lục môn cảnh môn mở. Sasuke lại một lần nữa sử dụng bắt Môn Độn Giáp, hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào bắt Môn Độn Giáp. Hắn toàn lực thôi thuốc Sợ Sạn Nổ có thể mở ra hình thái thứ 3 Sợ Sanô, thế nhưng duy trì lên cái kia hầu như tiêu hao hết hắn hết thể động lực, hắn không có bao nhiêu ở cường hóa sức mạnh Sợ Sanô, mà loại kia cấp Sợ Sạn Nổ khác còn chưa đủ. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể sử dụng bắt Môn Độn Giáp, sau đó dùng Mạn Dễ kỳ Hựu Đồng Thuật đến cường hóa bắt Môn Độn Giáp sức mạnh. Sasuke kệ không ngừng vung vậy trái quyền, nhưng mà hỏa diễm cũng không có phun phát ra, bởi vì hắn muốn triển khai không phải chiêu khổng tước. Hắn rõ ràng, coi như sử dụng bản dễ ký u đồng thuật cường hóa chiêu khổng tức uy lực cũng vô dụng, căn bản không làm gì được u trì hạ Đừng nói đối mặt hiện tại u trì hạ coi như là đối mặt vừa mở ra sở xạ nỗ độ hoàn thành còn không cao lắm y chia. Hắn cũng không lượng quá lớn năm đánh vỡ, coi như may mắn đánh vỡ cũng không cách nào đối với y tạo thành thương tổn. Chú hổ, xạ xù kẹ nổi giận gầm lên một tiếng, màu trắng mảnh khí thế ép đạn hướng u trì hạ y mà đi. Đây chính là xạ xù kẻ cuối cùng sát chiêu, hắn ở thứ cửa thời điểm sử dụng ra mà tổ gai thứ bảy cửa có khả năng sử dụng chiêu số. Nguyên bản đây là không thể. Thế nhưng mạn dễ ký ử sinh ra kéo hắn tiên nhân thể, khiến cho thủy biến, làm cho thể phách, chạ cỡ dạ đều chiếm được tăng cường. Muốn biết bắt môn độn giáp chính là phóng to sức mạnh của bản thân, cơ sở sức mạnh dù cho tăng lên một điểm, phóng to gấp mấy chục lần liền có thể sợ. Thêm vào xạ thủ kệ sử dụng mạn dễ ký ưu đồng thuật, cường hóa sáu cửa trạng thái chính mình, này mới làm cho hắn có thể ở sáu cửa trạng thái sử dụng thất môn thuật. Có điều xạ thủ kệ sau đó muốn ở thất môn trạng thái sử dụng bắt môn thuật là không thể, bởi vì thất môn đến bắt môn vượt qua quá lớn, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, trừ phi hữu chỉ hạ tổ mỉ mỡ cho hắn treo. Thất môn gai chỉ có thể đánh bại hộ sĩ gạ kỳ kỳ sạm mà bắt môn gai trực tiếp vượt qua vĩnh hằng mã đa dạ có thể cùng lục đạo mã đa dạ chống lại một hai chú hổ sức mạnh là mạnh mẽ u chi hạ y chìa cũng không dám lơ là hắn vội vã sử dụng dạ tạ no cà gệ mì phòng ngự dù cho là dạ tạ no cà gệ mì cái này bị hắc dẹt thổi phồng qua thần khí cũng không cách nào hoàn toàn chống đỡ này màu trắng manh khí thế đạn cái kia sức mạnh như dâng trào biển rộng một đợt tiếp một đợt liên tục không dứt va chạm dạ tạ no cà gệ mì này đủ để phá hủy rừng dặm sức mạnh đem màu đỏ sở sa no bước lui sở sa no trực tiếp trượt lùi tới ngoài trăm thước dạ tạ no cà gẹ mì càng là xuất hiện một kia vết nứt lúc này xà sù kệ ngã quỳ trên mặt đất đòn đánh này tiêu hao hắn quá nhiều sức mạnh đáng ghét nếu để cho ta một gian không cần một năm nửa năm đủ để chỉ cần thích đứng mạn dệ kỳ u sức mạnh đủ chỉ hạ ít chia hẳn phải chết lúc này xà kệ suy yếu cực kỳ liền ngay cả tầm mắt đều có chút mơ hồ đồng dạng là mạn dệ kỳ u ít chia 13 tuổi mở ra thích đứng lực lượng này rất nhiều năm sau đó tấy ghép hạt hỉ ra mạ tế bảo lại rèn luyện hồi lâu xà kệ liền không giống nhau mới vừa mở ra mạn dễ kỳ u liền tùy ý tiêu xài động lực Đừng xem hắn có thể miễn cưỡng mở ra hình thái thứ 3 sợ Sano, kỳ thực hắn đối với đồng lực tỷ lệ lợi dụng nhiều lắm chỉ có 4 phần 10 năm, cái này cũng là vũ trì hạ xạ sủ kẻ tự tin chính mình thích ứng mạn dễ kỳ hữu sức mạnh sau tuyệt đối có thể đánh bại ủ trì hạ uỷ triện nguyên nhân. Bởi vì hắn có thể sử dụng cùng ngũ chí hạ uỷ triện như thế mạn dễ kỳ hữu, điều kiện tương đương nhau, hắn đủ trì hạ xạ sủ kẻ, không kém ai. Chương 158. đồng nhiên, một tôn vàng lấp lánh sợ Sano ngang đương ở Sạ sủ cùng ít trong lúc đó. Sạ sủ giờ khắc này rất mệt, mí mắt ở đánh nhau, hắn lúc nào cũng có thể hôn mê ngủ chết đi nhưng hắn biết hiện tại còn không thể ngã xuống. hắn cưỡng ép mở mắt ra, muốn nhìn rõ ràng người đến là ai, tuyệt không phải cái kia ủ trí hạ, tên kia sở sạ nổ là màu đen. bóng lưng này thật quen thuộc. xà xù kệ xem không rõ lắm, hắn hiện tại trạng thái không tốt, xem xa xa đổ vật có chút mơ hồ. là ba bà, bà sao? xà xù kệ có chút không xác định, hắn có chút hoài nghi là không phải là mình nhìn lầm, nhưng hắn lại có một loại không tên ăn lòng. chỉ nghe đông một tiếng, một đời mạnh hơn, hiếu thắng, xà xù kệ thế xỉu qua đi, hắn thực sự là không chịu được. Trước lui ra sở sạ nổ sau tình trạng của hắn liền rất không tốt, có thể mở ra đến thứ sáu cửa hoàn toàn là dựa vào một hơi trống. Hiện tại khí tàn đi, liền không kiên chỉ được. Những người khác đâu? Uchiha chưa nhìn thấy Uchiha phụ gã cụ sau vội vã bắt đầu đề phòng. Dù cho mất đi tổ sủ cả nọt dù gì phụ thân đại nhân cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Thế nhưng sự xuất hiện của hắn liền mang ý nghĩa xì xì, đệ tam cả dẹt đám người lúc nào cũng có thể xuất hiện. Dù cho hai năm này hắn trở nên mạnh mẽ một ít, thế nhưng muốn đối mặt với này sao nhiều người hắn căn bản không có phần thắng. Đáng sợ nhất là hắn có cùng cái kia mạn dễ kỳ u kẻ nắm giữ một cái có thể dùng tương tự sợ sả nổ thuật cưỡng ép xé rách chính mình sợ sả nổ một tên khác hỏa độn rất đáng sợ cái tiêu tay hỏa độn nhận thuật chỉ sợ là nhận giới thứ nhất liền hắn sợ sả nổ cũng có thể tiêu hủy lúc này từng cái từng cái quan tài đột nhiên xuất hiện ủ trì hạ yết nhìn thấy hơn trăm chiếc quan tài căn bản là không có cách duy trì bình tĩnh khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ dùng thần uy cạm muỗi ẩn giấu đi ô bị tổ cũng hoảng rồi này sẽ không là đem nhận giới gần trăm năm qua nổi danh cường giả một lưỡi bắt hết đi như vậy hắn còn muốn đi cứu ủ hạ yết chi sao dù cho hắn mở ra sợ sả nổ nhiều cường giả như vậy ra tay trong nháy mắt là có thể đem sở sản nổ đánh nát cũng giết chết chính mình đi. Theo quan tài cửa bay lên, bên trong người đi ra, bất kể là y vẫn là ố bị tô đều thở phào nhẹ nhõm, trừ xạ dù tô bị hí dù rèn, cái khác không có một cái đến ảnh tầng thứ này. Có điều cũng không thể coi thường, bên trong có rất nhiều xa lạ khuôn mặt, có thể ẩn giấu đi chính mình không biết cường giả. Có sao nói vậy? Obito bị cả mù ở sát thực bút, dù cho xa sủ kẹ sử dụng chú hổ, cũng không có đem hắn bước ra đến, đổi làm những người khác, dù cho là giải cả, dù chỉ cả hàng ngũ, nhất định sẽ bị chú hổ ở sóng ép ra ngoài chứ xạ rủ tô bị những người khác chỉ là thượng nhận trình độ có điều nhiều người như vậy đầy đủ đối phó ngươi phù gạ cụ cũng mở ra sở sàn Độ, nhưng mà bởi vì là huế thổ chuyển sinh duyên cớ hai năm này hắn cứng thực lực không có cái gì tiến bộ như cũng là hình thái thứ ba sở sàn Độ. xạ rủ tô bị dẫn dắt rác xạ tô -bì bộ tộc hành động lên tứ tử viêm trận kết giới vụ xuất hiện đệ tam đã chết chẳng trách tuyệt không tìm được u hạ y triệu căn bản không đem đám người và u hạ gạ cụ để ở trong mắt hắn chân chính kiên kỵ là đi tới bên người xạ phủ kẹo tổ -mí phân thể Quả cà mì tổ mì phân liệt thể cũng sẽ không nhường xạ sủ kẻ ở đây nằm, bất luận xạ sủ kẻ nghĩ như thế nào, hành động mới có thể nói rõ tất cả, hắn muốn đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ tự tay giết thì chưa. Chỉ thấy quả cả mì tổ mì phân liệt thể chỉ tay, trong thiên địa dương lực lượng nhanh chóng hội tụ cũng tinh luyện, sau đó chuyển vào thân thể của xạ sủ kẻ. Này rất tất yếu, nếu là đơn giản thô bạo truyền vào, xạ sủ kẻ sẽ hóa đá. Cái thế giới này rất quái lạ, nếu là không có thể khống chế tốt tự nhiên năng lượng, hấp thu quá độ sẽ hóa đá này không phải tam đại thánh địa thủ đoạn, muốn biết mỹ bổ cụ giản cũng có hóa đá hết, quả cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể suy đoán hẳn là này phương thế giới quy tắc là như vậy. Bởi vì rời đi nhân giới, ở vũ trụ bên trong tiến lên hạn có phân liệt thể cảm thụ qua vũ trụ bên trong tự nhiên năng lượng, biết vũ trụ bên trong tự nhiên năng lượng hấp thu quá độ không chế không tốt tác dụng phụ cùng nhận giới như thế. Cho nên nói, ôn sụt bộ tộc vẫn là rất châu bò, bởi vì thập vĩ bản thân liền là một đoàn to lớn tự nhiên năng lượng. lần thứ 4 nhận giới đại chiến bên trong nạ dụ tổ dùng tiên nhân hình thức quan sát qua thập vị đây là hắn thu được kết luận. Thập vi đã là thực vật, cũng là động vật, nó nắm giữ hai người tính chất, nó vừa bắt đầu chỉ là mầm non, sẽ hấp thu trên tinh cầu tự nhiên năng lượng cùng những vật khác vì chính mình chất dinh dưỡng trưởng thành, mãi đến tận kết ra trái cây. Nói như vậy, nắm giữ mầm non ở số Kỳ bộ tộc, hoàn toàn có thể lượng lớn chế tạo lục đạo cấp độ tồn tại, thậm chí tồn tại dùng mấy viên, mấy chục viên trái cây tồn tại, không nghi ngờ chút nào, đó là siêu việt ôn Kỳ cả gù dạ tồn tại. Như thế suy đoán ở Kỳ liền lợi hại, có điều quả cả Mỹ tổ Mỹ phân liệt thể cảm thấy không phải hết thảy Kỳ đều là lợi hại như vậy liên nói thần thụ trái cây, này trái cây bao hàm tinh cầu sinh mệnh tiến hóa tinh hoa. nói cách khác, càng cường đại tinh cầu ngưng tụ ra trái cây cấp bậc càng cao. sau khi uống thu được sức mạnh liền càng mạnh. mà nhân giới, ở vũ trụ bên trong coi như không phải lợi hại nhất tinh cầu cũng là những kia có thể trồng trọt thần thụ tinh cầu bên trong thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. cho nên nói, ôn số sụ kỳ thật sự rất đáng sợ. dù cho bọn họ không có tu luyện tự nhiên năng lượng tiên phú, thế nhưng dựa vào thần thụ, bọn họ toàn bộ có thể nuốt thần thụ trái cây được sức mạnh to lớn. trở lại chuyện chính, ở dương lực lượng trị liệu dưới. Sasuke Kage thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, mặt tái nhận nhanh chóng hồng hào lên. Dương lực lượng sức mạnh không chỉ như vậy, dư thừa cường hóa sức mạnh sắc sụ kệ thân thể, nhường hắn tiên nhân thể cùng mạn dễ kỳ ủ tiến hành cấp độ càng sâu dung hợp. Ta cảm nhận được sức mạnh của ta bây giờ là trước nay chưa từng có mạnh mẽ, Uchiha Itachi, ngươi chết chắc rồi. Sasuke Kage vừa tỉnh lại liền tùy tiện cực kỳ, sống sờ sờ tốc nằm sắp dáng vẻ của Vegeta, trời nắng trợu lai, có điều hắn sức mạnh sát thực được cường hóa. Sasuke Kage quét một vòng, phát hiện Đồ Chí Hạ chính bị bao vây ở, hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn té dịu không bao lâu liền được cứu viện. Đa tạ. Xa xù kề theo quả cạ mỹ tổ mỹ phân liệt thể nói cảm ơn một tiếng liền phát động thuần thần thuận. Uchiha Uyên chưa bị rất nhiều hỏa độn đánh giết, tuy rằng phá không được hắn phòng ngự, thế nhưng run rế nhiều thật phiền. Dạ tạ no cạ gệ mỹ tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ có thể chống đỡ một phương hướng phòng ngự, những phương hướng khác cũng có hỏa độn, một cái không có gì, thế nhưng số lượng đi tới cũng đáng sợ. Lại như Uchiha Mã đã dạ hỏa độn nghiền ép nhận giới những người khác hỏa độn, thế nhưng 20, 30 cái nỉ dạ dùng thủy độn cũng có thể ngăn cản. Hiện tại hơn trăm thượng nhân vây giết hắn, nếu như không cấy ghép tế bào hắn cũng chỉ có thể dứt một phần lùi về sau đi ba ba đúng là ngươi có điều tình trạng của ngươi xạ xù kẹ mở ra hình thái thứ ba sợ sụa nổ cùng phủ gạ cụ màu vàng sợ sụa nổ vai sánh vai đứng nhìn thấy phủ gạ cụ sau hắn hiếm thấy lộ ra nụ cười muốn biết coi như ở tô mì trước mặt của nạ rùa tổ xạ cũng không làm sao cười đây là một cái đem trang trốn khắp đến trong xương người phủ gạ cụ rất là vui mừng nhìn xạ xù kẹ. trước đây hắn vẫn tán thành y triệt thiên phú một lần lấy hắn vì chính mình tiêu ngạo không nghĩ tới xạ thiên phú càng mạnh hơn phủ gạ cụ không biết nếu không là tô mì mở cho hắn treo Sasuke kệ phòng trừng cùng nguyên tắc như thế, hiện tại tùy tiện một cái trung nhẫn cũng có thể nghiền ép hắn. Đây là đệ nhị hộ cả cấm thuật thể thổ chuyển sinh thuật, có thể đem người linh hồn từ tịnh thổ cho gọi ra đến, ta bị triệu hoán ra tới đối phó Ichia, đối phó cổ nổ hạ cao tầng, có thể có một ngày, ta và mẹ của ngươi mẹ sẽ triệt để phục sinh. Phu gạ cũ nói đến phần sau ý tứ sâu xa nhìn Sasuke, bởi vì hắn cùng quạ cả Mỹ tổ mỹ phân liệt thể ước định chính là sạ thủ kệ nếu như giết chết Ichia, cái kia nàng liền phục sinh hắn cùng trì hạ Mỹ Phu Củ không có chút nào lo lắng xả sủ kẻ sẽ không hạ thủ được. Hắn lo lắng duy nhất là xả sủ kẻ đánh không lại chưa. Đêm diệt tộc thời điểm, Phu Củ đối với xả sủ kẻ kỳ vọng không như vậy lớn. Thế nhưng người ý nghĩ sẽ theo tự thân trải qua mà thay đổi. Trước 159, hơn 80 mét màu đỏ sở sả nổ. Xả sủ nghe nói như thế ngây người, vế thổ chuyển sinh còn ở hắn có thể lý giải phạm vi. Thế nhưng này phục sinh là thật sự sao? Cái này sau này hay nói, hiện tại trước tiên đối phó cái kia lịch tử. Phu Củ nói xong không đang xem kịch, điều khiển sợ sả xuất kích. Sà sù kẹ không cam lòng yếu thế, hắn không chỉ khôi phục, động lực còn được tăng cường, có thể duy trì giai đoạn thứ ba sợ sụp nổ một quãng thời gian, có điều nhanh chóng tiêu tan. ở nhìn, thực lực của ủ trì hạ yết trịa không phải chỉ như vậy, tổ bị tổ do dự một chút không có ra tay, có điều hắn sâu sắc cảm thấy ủ trì hạ yết trịa một nhà thiên phú quá biến thái, một nhà bốn người ba cái mạn dễ kỳ u. Cuộc chiến đấu này quả thực là khủng bố cực kỳ, không tới một phút, toàn bộ tứ tử viêm trận liền bị chiến đấu ở sóng cho đánh tan, nơi này sức chiến đấu tụ tập lên, có thể đối phó trừ cỗ nổ hạ ở ngoài cái khác nhau Dù cho là đánh bại vân ẩn, nha vân này hai cái khá là mạnh mẽ nhận thôn cũng không thành vấn đề. Không thể tiếp tục như vậy, không thể ẩn giấu thực lực, nếu không sẽ chết. Dù cho thứ 4 gia hình thái trái có thể tử cũng không phải vô địch, mặt trên xuất hiện rất nhiều vết nứt. Trong nguyên tắc suna, giải cả liền đánh vỡ qua sợ sạn nổ phòng ngự, tuy rằng không phải đánh vỡ thứ 4 hình thái sở sạn nổ. Thế nhưng, Uchiha Itachi hiện tại đối thủ cũng rất đáng sợ, mở ra mạn dệ kỳ hữu Sasuke, Fugaku, còn có xạ dụ Tobirihĩ dụ rèn cùng với trên trăm vị thượng nhẫn. Uchiha Itachi rốt cục bắt đầu liều mạng. Hắn phải nhanh chóng đánh bại Sasuke, mang đi Sasuke, cái khác hắn cố không được. Ở trong tầm mắt của mọi người, nguyên bản liền rất cao lớn màu đỏ sở sạn lại lần nữa kiên cường mấy phần, hơn 50m sở sạn nổ tăng lên trên đến hơn 80m độ cao. Tuy rằng không kịp hoàn toàn thể sở sạn thế nhưng này độ cao đối với chưa từng thấy hoàn toàn thể sở sạn người đến nói rất đáng sợ, đây tuyệt đối nhường lòng người rất sợ sợ, thất lạc dũ khí. Chỉ bằng vào sở sạn độ cao, Sasuke, phù của hai người độ cao hiện tại liền ít chưa một nửa đều không có. Không nên hoảng, chúng ta là bất tử chi thân, đồng thời sử dụng ảo Viên Vật. Sa Dù Bị Hỉ Dù rèn quá to, không thể theo hắn không ra sức, bởi vì quả cả mì tổ mì phân liệt thể nói với hắn, nếu để cho U Chỉ Hạ Yệt Triệt thoát đi, cô nộ hạ mà giản phải chết. Hắn tuy rằng bị giản vật đến tự bế, nhưng hắn trung quy tâm, có lo lắng. Sa Dù Bị Hỉ Dù rèn chứng kiến qua hẳn có phân liệt thể cái kia thần ma như thế thủ đoạn, xoay chuyển sinh tử, không nhìn từ thần, vì vậy đối với đồng bạn của nàng hắn không dám thất lễ. Sa Dù Bị Hỉ Dù rèn trung quy là thiệt cận, quả cả mì tổ mì phân liệt thể mới là đáng sợ nhất một cái. Sa Dù Bị bộ tộc dồn dập hành độc lên, bọn họ biết, nếu là Chỉ Hạ chạy trốn. Cái kia sạ rủ tổ bị bộ tộc sẽ bị diệt. Bọn họ không biết quả cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể sau đó có thể hay không tư lợi mà bộ ước, có thể hay không diệt sạ rủ tổ bị bộ tộc. Thế nhưng bọn họ không hoàn thành tên kia dặn dò, sạ rủ tổ bị bộ tộc nhất định sẽ bị diệt, hơn nữa là lập tức bị diệt. Đang hoàng dựa theo người khác nói làm, sạ rủ tổ bị bộ tộc còn có hy vọng, không làm xạ rủ tổ bị bộ tộc liền triệt để không có tương lai. Hòa độn hào viêm thuật, Sạ rủ tổ bị bộ tộc nhì dạ cùng nhau triển khai nhất thuật, thuật này có thể không kém. Đây là xạ rụt tố bi bộ tộc đời đời truyền lại bí truyền hỏa độn nhãn thuật. Từ trong miệng phun ra mánh liệt hỏa diễm, thế lửa phi thường kịch liệt. Chúng chiêu này người sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Trong kịch tình ở lần thứ 4 nhận giới đại chiến thời điểm, xạ rụt tố bi bộ tộc thành viên tập thể sử dụng thuật này đối chiến thập vĩ. Xạ rụt tố bi bộ tộc nhị dạ phân đứng bát phương, này đủ để vết bỏng không hoàn chỉnh thập vĩ hỏa độn từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng về ưu trì hạ y chia. Có lực liên kết xạ rụt tố bi bộ tộc cùng loạn tung lên tùy ý tác chiến xạ rụt tố bi bộ tộc sức chiến đấu căn bản không cùng một đẳng cấp. Nhưng mà thứ 4 hình thái sở sạn độ có hai chân, sự linh hoạt tăng cường rất nhiều, chớ nói chi là hiện tại uy trì sở sạn độ càng mạnh hơn. Màu đỏ sở sạn độ tầng tầng nhảy một cái, liền nhảy lên đến mấy trăm mét không trung, tránh hết thể hỏa diễm. Lúc này Sasu Kẻ cùng phụ gã cụ giải trừ sở sạn độ, hai người sóng vai đứng, sau đó phụ gã cụ một lần nữa mở ra sở sạn độ, màu vàng sở sạn độ đem hai người bao phủ lại. Sasu Kẻ phát động đồng thuật cường hóa phụ gã cụ sở sạn độ, tuy rằng màu vàng sở sạn độ vẫn là hơn 30 mét độ cao, thế nhưng được Sasu Kẻ đồng thuật cường hóa, cái kia sức mạnh đủ để nghiền ép không cường hóa thời điểm sở sạn. Trên mặt đất sạ dụ Tobii bộ tộc lại lần nữa kết tấn, trên không càng tốt hơn, như vậy càng tốt hơn nhắm vào, còn không cần lo lắng ngộ thương u chỉ hạ Sasuké. Không phải bọn họ có hảo tâm như vậy, mà là những người này đều chứng kiến qua Hàn Quốc phân liệt thể thủ đoạn, cho nên đối với đồng bạn của nàng qua cả Mỹ tổ Mỹ phân liệt thể đồng dạng kiêng kỵ cực kỳ. Hết thể gặp sạ dụ Tobii hi dụ rèn bị dàn vật người, đều sẽ không nghĩ trải nghiệm một lần. Từng đạo từng đạo cột lửa phun ra hướng về vũ trì hạ Yichia, hắn nhưng không có chút nào hàng, màu đỏ sợ xạ nổ lên mọc ra một đôi cánh. Không giống với hoàn toàn thể sợ sạn nổ tự mang năng lực phi hành, cái này là vũ trì hạ khổ đáng luyện ra thành quả. Trước đây hắn tuy rằng tiên phú không tệ, thế nhưng mạn dệ ký ụ dùng nhiều xe mủ nào dám mở ra sợ sạc nổ nghiên cứu năng lực mới. Tới phép hạt hỉ dạ mạ tế bào liền không giống nhau, chủ yếu nhất vẫn là ở vũ nhẫn thôn ngốc 2 năm. Hắn biết mình không ra được, vì lẽ đó chuyên tâm tăng lên sức mạnh. Trong bóng tối ố bị tổ sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, hắn kém xa ụ chỉ hạ ý chia. Nếu như không có thần uy, cát ngũ ải năng lực này, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của ụ chỉ hạ ý chia. Ố tổ chỉ là đem sợ sạc nổ khai phá đến thứ 4 hình thái, càng không có năng lực phi hành, phương diện này hắn không bằng ý chia. Không sao bọn họ chỉ là tạm thời rất trước, không đến cuối cùng liền không biết hiệu chết vào tay ai. Tổ bỉ tự mình ăn nỗi, hắn tin tưởng, chỉ cần mình trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, cái kia thắng lợi cuối cùng là thuộc về mình. quả cả bỉ tô bỉ phân liệt thể nhìn không chung gụ chi hạ y triệt, lần này phiến phức. ngược lại không là nàng muốn giải quyết ủ chi hạ y triệt có chút phiến phức, cũng là một chiêu sự tình, mà là nắm giữ năng lực phi hành ủ chi hạ y triệt muốn đi xạ sủ kẻ khả năng không ngăn được. ở nhân giới, nắm giữ năng lực phi hành dạ quậy. nói thật, nắm giữ chế không quyền cả dệt không nên yếu như vậy ở quả cà mì tố mì phân liệt thể xem ra nếu để cho nàng dùng không cắt bí thuật dù cho chỉ dùng giống như là dạ xạ trả cơ dạ hắn cũng có niềm tin tuyệt đối đánh bại cái khắc ảnh coi như đối mặt hồ ca, sen dù hạt hy dạ mạ thì thôi trong nguyên tắc đệ nhị đến 6 đời coi như thắng không được chí ít có thể năm ăn năm vua nắm giữ chế không quyền tiến vào có thể công lùi có thể đi đây chính là lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm dạ xạ có thể ngăn cản đệ tam với cả nguyên nhân cạ diệt yếu là đối lập đệ tam cạ là đối với xạ sổ gì không có phòng bị bị hắn ám hại bằng không coi như là trưởng thành xạ sổ cũng không phải đệ tam cạ diệt đối thủ. Đệ tứ Cạ Dệt cũng là bị họ xì mà dáng hại, không phải họ xì mà có thể đánh bại hắn, muốn giết chết hắn gần như không thể. Gã A Dạ cũng là như thế, luận thực lực hắn sẽ không thua Choi đại Dạ, nhưng là hắn muốn bảo vệ thôn, chỉ có thể gắng gượng chống đời đại Dạ đã chiêu. Ngay ở quả Cạ Mỹ tổ Mỹ phân liệt thể suy nghĩ muốn không muốn ra tay thời điểm, Uchi Hạ Yệt không chế sở sạn nổ bông bay nhằm phía Sasuke. Đối mặt với sở sạn nổ loại này quái vật khổng lồ, Sa rủ Tổ bị bộ tộc thượng nhẫn triệt để bị trở thành làm nền. Chương 160, song trọng Mạ Giả. Ngũ độn đại ngũ liên đoạn thuật. Phong hỏa thủy thổ lôi năm loại không giống nhận thuật đồng thời đánh về Uchiha Ichiru. Sa Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Dèn đi ra ngăn chặn. Hắn biết Uchiha Ichiru là Cổ Nổ Hạ Gián Điệp, Thế nhưng vậy thì như thế nào? Cái này Gián Điệp không một chút nào tin tệ. Còn có, hắn không thể để cho Cổ Nổ Hạ mà Dèn như thế chết đi. Cổ Nổ Hạ mà còn nhỏ, không giống chính mình ra đâu. Hắn nên có càng tốt hơn tương lai, mà không phải là bị người bóc chết. ở Uchiha Ichiru tính mạng cùng Cổ Nổ Hạ mà tính mạng trong lúc đó, Sa Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Dèn lựa chọn Cổ Nổ Hạ mà Uchiha Ichiru nhìn vị này lão thủ trưởng. Sắc mặt có chút phức tạp, hắn nhìn ra được xạ vũ tổ bị hỉ dù rèn rất ra sức, tuyệt không phải bị bế thổ chuyển sinh không chế, đây là chính hắn muốn giết chết chính mình. Uchiha liền như thế không đáng tín nhiệm sao? Liền ngay cả ngươi cũng xưa nay không tín nhiệm qua ta sao? Có điều không đáng kể, lợi dụng lẫn nhau thôi, Cổ nổ Hạ không phải ngươi cùng đạn rổ Cổ nổ Hạ, ta xưa nay không phải vì các ngươi, mà là vì Cổ nổ Hạ cái này toàn thể. Dạ tán no cả gã Mỹ lại lần nữa bị Hữu Chí Hạ cho gọi ra đến, nó là không có thực thể thần tuẫn, là linh khí, cũng chính là nó kích cỡ không phải cố định. Theo sở sản độ lớn lên, Dạ Tạ No cả Gệ Mị được càng nhiều sức mạnh cũng lớn lên. Mâu đỏ sở sản độ giơ Dạ Tạ No cả Gệ Mị vọt thẳng vào tới, lớn ngũ liên đạn sát thực lợi hại, lực phá hoại áp sát Vĩ thú ngọc. Thế nhưng ở lợi hại nó bản chất như cũng là ngũ hành nhân thuật, Dạ Tạ No cả Gệ Mị có thể khắc chế nó, tất cả sức mạnh hành kích đến Dạ Tạ No cả Gệ Mị lên sẽ bị suy yếu hơn nữa. Liên mâu đỏ sở sản độ trực tiếp đem đại ngũ liên đạn thuật sức mạnh cho đỉnh trở lại, nguồn sức mạnh này trực tiếp đem xạ dụ tổ bị hỉ dụ giẻn bắn cho cái nát tan. Sasuke, Fugaku chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch, Fugaku rõ ràng Ủ chỉ hạ sức mạnh bây giờ căn bản không phải phổ thông mạn dẻ kỳ u có thể nắm giữ, đồng dạng là mạn dẻ kỳ u kẻ nắm giữ, đồng thời đem năng lực đào móc đến cực cao trình độ, phụ gạ cụ rõ ràng phổ thông mạn dẻ kỳ u cực hạn ở nơi nào? Vì lẽ đó hắn kết luận, lịch tử này nhất định tẩy ghép hạt hỉ giả mạ tế bào, không phải chính là làm cái khác nhân thể thí nghiệm, ở tại âm nhận thôn lâu như vậy, phụ gạ cụ làm sao không thể không biết hạt hỉ giả mạ tế bào đối với mạn kỳ u trợ giúp? Trong bóng tối ố bị tổ chuẩn bị kỹ càng ra tay, một khi yết triệt đánh bại Sasuke, hắn sẽ ngay lập tức mang đi yết triệt cùng xạ bắt phản chi câu ngọc. Phu gạ cụ cũng sẽ không ngồi chờ chết, từng viên từng viên to lớn câu ngọc bị hắn nhanh bắn ra. Phu gạ cụ rất rõ ràng ưu thế của chính mình, vậy thì là bất tử chi thân, gần như vô hạn trả cờ ra. Ẩm, Ẩm, ầm. Câu ngọc mang theo vô cùng tự lực, dù cho là dạ tạ nó cả gậy mỉ cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở, bởi vì này chút câu ngọc đều chiếm được xạ sủ kẻ màn dễ kỳ hữu tăng cường. Ít tria không có chút nào hoảng, chỉ thấy hắn trứng mắt lên, a mạ tệ giật chi viêm xuất hiện ở màu vàng sờ sạn mặt trên. Động lực tăng trưởng làm cho Ịt tria đề cao hắc viêm tốc độ biến nhanh, chỉ là 5 giây. Màu vàng trên người của sở sản nộ có một phần ba vị trí bị che kín hắc viêm, huyết lệ từ ít triệt trên mặt lướt xuống. Đây chính là mạn dễ kỳ u thiếu hụt, sử dụng quá độ liền sẽ chảy máu nước mắt. Sau khi xe ngủ, dù cho có hạt khí giả mạ tế bào có thể hỗ trợ cường hóa động lực, suy yếu tác dụng vụ chiến đấu thời điểm sử dụng quá độ như cũ có gặp phản vệ. Đừng lo lắng, ta hiện tại bị huyết thổ chuyển sinh đi ra, là bất tử chi thân, ta sẽ yểm hộ ngươi. Dù cho chính mình sở sản nộ bị ạ mạ tế tiêu hủy, phú gạ cụ như cũ không xuất sáng. Ạ mạ sán hiểu rất rõ, nhìn như bao trùn ở sở nộ, thế nhưng muốn hoàn toàn tiêu hủy không dễ như vậy. Phụ thân đại nhân đối với ả mạ tệ giạt quả nhiên hiểu rõ. uchiha chỉ hạ liên tục cười lạnh. Đúng nhiên, ả mạ tệ giạt đốt càng vượng, bởi vì uchiha chỉ hạ từ đầu tới cuối liền không phải một người đến. Núp trong bóng tối ố bỉ tổ cũng sử dụng ả mạ tệ giạt. Đương nhiên, hắn chủ muốn chú ý lực ở quả ca mỉ tổ mỉ phân liệt thể bên kia. Một khi có cái gì không đúng, hắn lập tức sử dụng thần uy, cạ mù hải. Song trọng ả mạ tệ giạt, sơ bị thiêu hủy càng nhanh hơn. Chúng ta dưới giải trừ sơ san ngươi tìm cơ hội thoát thân. Sau khi ta điểm hộ ngươi. Phu gã cũ như cũ bình tĩnh. Này bình tĩnh sức lực bắt nguồn từ quả cà Mì tô mì phân ly thể, bất luận làm sao, cha con bọn họ là chết không được. Sasuke gật gật đầu, Fugaku Cụ thấy này giải trừ Sero Sanoh. Nếu như chỉ có chính mình một người, Fugaku Cụ không ngại hao tổn nữa, Uchiha hạ uyệt chuyện như vậy tùy ý sử dụng Amatejasu, tiêu hao đồng lực khẳng định so với mình sử dụng Sero Sanoh lớn. Có điều Sasuke kẻ ở đây hắn không thể bảo hiểm, tuy rằng Sasuke kẻ chết cũng có thể phục sinh, nhưng hắn không tin phục sinh không cần đánh đổi. Bành. Sero vừa giải trừ, mạnh mẽ khí lưu từ trên người Sasuke bộ phát ra, trong nháy mắt hắn liền mở ra thứ ba cửa có màn dễ kỳ hữu đồng thuật gia chỉ, không thể so mở thứ 4 cửa kém. Nguồn sức mạnh này trực tiếp đem ạ mạ tệ giặt hắc viêm cùng vũ trì hạ phủ gạ củ thổi bay. Bắt môn độn giáp thứ 4 cửa thương môn mở. Sasu kẻ một bên chạy trốn một bên tìm cơ hội mở ra bắt môn độn giáp. Từ tính huống vừa rồi xem, bất kể là hắn vẫn là ba ba sợ sạn nổ cũng không bằng vũ trì hạ uy trie sợ sạn nổ linh hoạt, tương đương với một cái biếng ngắm, như vậy chỉ có thể thử xem bắt môn độn giáp. Hắn không có gọi quả cả mì tổ mì phân liệt thể cùng tiến lên, bởi vì hắn nghĩ dự vào chính mình sức mạnh giết chết trì hạ y Không thể để cho hắn tiếp tục sử dụng bắt môn độn giáp. Uchiha Itachi trải nghiệm qua bắt môn độn giáp lợi hại, hắn có chút kiêng kỵ. Sasuke vừa khôi phục sau liền so với trước cường, sử dụng bắt môn độn giáp khẳng định so với vừa lợi hại, hơn nữa Sà thụ kẻ mạn dễ ký ưu đồng thuật lại là tăng cường thuật thức năng lực, không thể không phòng, hắn nhất định phải đánh gãy hắn, nhường hắn không thời gian tiếp tục mở cửa. Uchiha phủ gạ cổ hừ lạnh một tiếng, màu vàng sở sạ nổ xuất hiện lần nữa, kéo dài thời gian hắn vẫn là làm được đến. Saru Tobie hi hữu rèn cùng làm nền Saru Tobie bộ tộc cũng cùng nhau sử dụng tự thân mạnh mẽ nhất nhận thuật đánh kích trụ trì Uchiha, Ichia, vì là Uchiha Sasuke tranh thủ thời gian còn đúng là địa mãi a rõ ràng là xạ rủ tô bị hỉ rủ dẹn ngầm thừa nhận làm cho ủ trì hạ bộ tộc gần như di tộc vẫn là ủ trì hạ ít chia đi đầu đạo thủ hiện tại nơi này xạ rủ tô bị bộ tộc nhưng nghĩ ủ trì hạ ít chia chết bởi vì ủ trì hạ ít chia ngày hôm nay bất tử xạ rủ tô bị bộ tộc liền sẽ triệt để không còn tô cái tên này thực sự là vướng bận quả cạp bị tô mỉ phân liệt thể liếc mắt nhìn rục già rục dịch ô tổ, trực tiếp đem nạ giờ Mỹ nạ tổ cho thông linh lại đây ô tổ vừa nhìn thấy Mỹ nạ tổ sốt sáng lên đến hắn làm sao không biết chính mình bại lộ hắn không lập tức tiến vào cả mù ải không gian mà là duy trì hư hóa trạng thái, hắn còn muốn nhìn một chút đến tiếp sau, nếu như tình huống không đúng, hắn sẽ nghĩ biện pháp phá hủy ủ chỉ hạ yệt triệu hoặc là ủ chỉ hạ xạ sụ kệ mạn dễ kỳ ủ, hắn chắc chắn sẽ không cho phép không bị khống chế vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xuất hiện. Mở ra sở xạ nổ ủ bị tổ đối với mì nạ tổ không phải như vậy kiên kỵ, hắn chân chính kiên kỵ là quả cả mì tổ mì phân như thể. Có thể nói, chỉ cần nhận giới không ai có thể chớp mắt đánh tan thứ bốn hình thái sở xạ nổ cũng giết chết bên trong Obito. hắn là có thể phát động thần uy, cạ mù ai, trốn đến cả mù không gian bên trong, đáng thương bị Căn bản không biết hắn cả ở không gian đã biến thành tổ mì đám người hậu hoa viên, chỉ là bọn hắn còn không muốn giết hắn, bằng không hắn chết sớm. Kỳ thực, dù cho ổ bị tổ nắm giữ sở sạ nổ cùng á mạ tệ giặt cũng không phải là đối thủ của hế thổ mi nạ tổ. Sở sạ nổ không phải vô địch, trong nguyên tắc gà ạ dạ liền dùng hạt cắt đem ủ trì hạ mạ đạ dạ từ sở sạ nổ bên trong kéo ra, hế thổ mi tổ cũng có thể dùng phi lôi thần tiến vào sở sạ nổ bên trong có thể nói trừ phi ô bị tổ trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ tiêu trừ trên người phi lôi thần dấu ấn bằng không hắn coi như thu được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ, bị nạ tổ như cũ có thể dựa vào trên người hắn phi lôi thần dấu ấn đánh lén giết chết hắn. Bất quá đối với những người khác tới nói, ô bị tổ năng lực rất vô giải. chương 161, trăm bị thua. Bát môn độn giáp đệ thất môn kinh môn mở màu xanh lam hơi nước bay quanh xả sù kệ ở mọi người trợ giúp dưới hắn cuối cùng cũng coi như tìm tới cơ hội liên tiếp mở cửa cuối cùng cũng coi như mở ra thứ bảy cửa. Sau khi phá rồi dựng lại sạ sǔ kẻ đối với bắt môn độn giáp có mới linh hội, thêm vào thể phách nâng cao một bước, hắn nước chảy thành sông có thể mở ra thứ 7 cửa. Muốn biết mai tổ giai có thể mở ra thứ 8 cửa, mà phổ thông hình thái, mai tổ giai sẽ bị hiện tại sạ sǔ kẻ treo lên đánh. Mai tổ giai là nỗ lực hình thể thủ, 20 năm như một ngày rèn luyện thể thuật, tăng cao đối với bắt môn độn giáp độ thuần thục, hạ thấp mở cửa yêu cầu. Sasu kẻ là thiên phú hình, cũng có thể nói mở hạc hình thể thủ, dựa vào mạnh mẽ thể phách cưỡng ép mở bắt môn độn giáp, kỳ thực hắn đối với bắt môn độn giáp trình độ không như vậy sâu sắc. Tuy rằng có tổ mị hỗ trợ, Hắn tiến hành tiểu tự tàn huấn luyện, thế nhưng hắn tu luyện không chỉ là thể thuật, hắn còn có nhẫn thuật, ảo thuật muốn tu luyện. Nếu như nói, Sasuke kẻ thể chất, thể phách giống như Mai tổ gai, lấy hắn đối với bắt môn độn giáp trình độ, hiện tại nhiều lắm mở thứ 5 cửa, nghi thông thứ 7 cửa căn bản không thể, thứ 8, cửa đó là đường hỏng mơ tới. Sasuke kẻ này treo mở có chút không công bằng, thế nhưng nhận giới thậm chí những thế giới khác đều là giống nhau, căn bản cũng không có công bằng, cái gọi là công bằng là đối lập, làm ngươi theo đuổi tuyệt đối công bằng này bản thân liền là một loại không công bằng. Đều là huế thổ chuyển sinh đi ra sao. Vậy cũng không cần lưu ý. Sà sù quét một vòng lại lần nữa xác định hắn không đi lý quả cả mì tô mì phân liệt thể, cái tên này không ra tay vội vặn, liền để hắn tự mình giải quyết Uchiha chi Uchiha y chia chết đi, chú hổ màu trắng bánh khí thế ép đạn xuất hiện lần nữa, này bánh hổ so với vừa mạnh gấp mấy lần, trước là mở ra thứ 6 cửa thời điểm dựa vào màn dễ kỳ u đồng thuật tăng cường cưỡng ép sử dụng đi ra, hiện tại là mở ra thứ 7 cửa sử dụng ra chú hổ lại dùng màn dễ kỳ u đồng thuật tăng cường, to lớn màu trắng bánh hổ nhanh chóng tăng trưởng đến cùng màu đỏ sợ xả nổ đồng dạng độ cao, tập sát, tập sát. Bị màu trắng mánh hổ mánh liệt va chạm, hơn 80 mét màu đỏ sở sạ nổ xuất hiện lít nha lít nhít vết đứt. Đòn đánh này sức mạnh hoàn toàn siêu việt thứ 7 cửa trạng thái mà tổ gai sử dụng chú hổ. Chú hổ công kích thời điểm mang vào sóng khí trực tiếp đem sạ rủ Tô bị bộ tộc tuổi bay. Dù cho sạ rủ Tô bị hỉ rủ rèn cũng không ngoại lệ, chỉ có u trì hạ phủ gã cụ có thể ổn định thân hình. Màu vàng sở sạ nổ nhanh chóng xuất kích, từng viên từng viên to lớn câu ngọc bánh kích đến tràn đầy vết đứt màu đỏ trên người của sờ sạt nổ. Mã đa dã, u trì hạ lớn một tiếng, tình huống không đúng, lấy đi. Sạ xu cái lợi hại vượt qua u trì đánh giá hắn khó hiểu nhất là xạ sụp kẹ tại sao sử dụng mạn dễ kỳ hữu tác dụng phụ nhỏ như vậy lẽ nào đạn rồ cho xạ sụp kẹ tới ghép hạt hỉ giả mà tế bào tobi to nghe được y chia âm thanh thế nhưng hắn không dám đi cứu hắn a bởi vì bên cạnh hắn lại xuất hiện một người xẻn rủ tobi ra mạ vẫn có ý thức xẻn rủ tobi ra mạ làm mịn nạ đệ tử hắn biết phi lôi thần thuật là tổ bị giả mạ khai phá tập sát tập sát ở bắt phản chi câu Ngọc quanh tít dưới ủ hạ cái kia cùng cùng nguy cơ sở nổ rốt cục hoàn toàn phát vỡ ạ tế giả Uchiha Itachi ngay lập tức đối với xạ sủ kẹ phát động a mạ tề giả, bởi vì hắn đối với sự uy hiếp của chính mình lớn nhất. Sì, xạ sủ kẹ hóa thành tàn ảnh biến mất, a mạ tề giả hoàn toàn thất bại. Thứ bảy cửa trạng thái xạ sủ kẹ tốc độ quá nhanh, bành di động với tốc độ cao xạ sủ kẹ một cước đạp đến trên người của Uchiha Itachi. Dù cho thời khắc nguy cấp Itachi ngưng tụ ban đầu hình thái sở sạc nổ, thế nhưng xạ sủ kẹ cái kia rộng vô cùng sức mạnh trực tiếp đá phá sở sạc nổ cũng đạp tổn thương Itachi. Vào lúc này Obito không do dự nữa, dù cho cách có chút xa, hắn cũng muốn thử một chút. Đồng lực bắt đầu hội tụ ở trên mạng rẽ kỳ vũ, hắn một bên duy trì hư hóa này, 5 phút đồng hồ vô địch trạng thái, một bên tụ tập đồng lực chuẩn bị phóng thích gã mã tệ giả. Hắn nhắm ngay không phải Uchiha Sasuke, mà là Uchiha Itachi. Đương nhiên, một nguồn sức mạnh vô hình ảnh kích đến bì tổ trên người, thân thể phiến diện, Ám Ma Tệ Giả tự nhiên đúng không chuẩn, đúng dịp không kéo là, Ám Ma Tệ Giả đốt tới ăn dưa bên trong xạ vũ tổ bì hỉ rủ rèn. Bất diệt chi hắc viêm thiêu hủy hắn, cũng may hắn là hệ thổ chuyển sinh thể. Quả cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể thật sự muốn nói hắn không phải cố ý, hắn chỉ là điều động tự nhiên năng lượng vượt qua không gian công kích Obito, bị tổ. Thật sự không muốn đem xạ rủ tổ bị hỉ dù dẻn như thế nào. Tổ bị tổ ý nghĩ quả cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể biết, bởi vì trong cơ thể hắn tiềm tàng một cái tổ mỉ. Tổ tệ giật nhắm ngay là ít chia đầu, chỉ cần chú đích, dù cho xạ sủ kẻ cứu giúp tốc độ ở nhanh, ít chia con mắt khẳng định thế, như vậy ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ liền không cách nào nắm giữ vĩnh hằng mạnh dễ kỳ ủ. Trong nguyên tắc bị tổ thúc đẩy xạ kẻ nắm giữ vĩnh hằng kỳ đó là hắn cảm thấy xạ kẻ có thể khống chế, hiện tại không giống nhau. Sạ kẹ uy hiếp quá lớn, không thể để cho hắn trở nên càng mạnh hơn. Không gian năng lực sao? Lúc nào bị đánh bay ở tổ nội tâm kinh hãi, hắn cũng không làm cái gì vô vị cử động, lập tức phát động thần uy, cạ mù ải, rời đi nơi này. Coi như sạ sụp kẹ được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ thì thế nào? Chỉ cần không cho hắn thời gian trưởng thành, giành trước thu thập được vi thú trước một bước trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ là có thể. Có điều sạ sụp kẹ cùng cổ nổ hạ tất có một trận chiến như vậy có thể suy yếu cổ nổ hạ sức mạnh, đối với ta mà nói chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Trốn vào cạ mù ở không gian ổ bị tổ cảm thấy kế hoạch còn có thể tiến hành. Ô bị tổ trong nháy mắt lại bay lên một ít âm lưu quỷ kế, tỉ như thu thập kiểu vi thời điểm. Nhường Uchiha Sả sủ Kẻ cùng nạ gạ tổ đánh lên. Sả Sù Kẻ coi như xuống tay với cổ nỗ hạ, không nhất định sẽ đối với nạ dụ tổ cái này kiểu vĩ gì nụ gì kỳ ra tay. Jangoa, ha haha. Ô bị tổ cười lạnh không nớt, trong lòng lại bay lên một ít âm lưu quỷ kế. Nôn, không đắc ý quá lâu Ô bị tổ liền phun ra một ngụm máu, vừa cái kia một đòn sức mạnh vẫn là rất mạnh mẽ. Nếu là nhắm ngay trái tim, tổ bị tổ hẳn phải chết. Ngoại giới, Uchiha Itch trở vật nằm trên đất, hắn thua. đương nhiên, Sả Sù Kẻ cũng không dễ chịu. Mở ra thứ bảy cửa tác dụng phụ rất lớn, hắn phóng to thứ bảy cửa uy lực thời điểm, gánh chịu tác dụng phụ cũng ở phóng to. Nếu như không phải hắn tiên nhân thể ngày hôm nay tăng lên 2 lần, bắt môn độ giáp cùng đồng thuật đồng thời sử dụng, hắn liền 10 giây đồng hồ đều kiên trì không được. Có điều quả cạm mỹ tổ mỹ phân liệt thể các loại tổ mỹ đã không cần bắt môn độ giáp. Ở chạ cỡ dạ lưu động kinh mạch hệ thống bên trong, ức chế cùng khống chế thể nội trả cờ dạ địa phương phân biệt có khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đố môn, cảnh môn, tinh môn, tử môn này bắt muôn. Bắt muôn sẽ đem thể nội lượng chạ cỡ dạ bố trí hạn chế Nhưng như gai như vậy nhị dạ có thể dùng trả cờ dạ cưỡng chế siêu việt cái này hạn chế nhờ vào đó dẫn ra so với nguyên bản uy lực mạnh lên mấy chục lần tuyệt chiêu. Nhưng mà quả ca mỉ tô mỉ phân liệt thể đã có thể làm được vĩnh cửu mở bát môn, không chỉ là vĩnh cửu mở ra bắt môn đột giáp, nàng đã đem quanh thân kinh mạch, đại huyệt toàn bộ mở ra, đến trong mạch đều thông mức độ. Tuy rằng không phải mỗi cái huy đạo kinh mạch mở ra sau tăng cường đều rất lớn, thế nhưng trong mạch đều thông chỗ tốt rất nhiều, nhục thân được cường hóa chỉ là một cái trong đó. Có thể nói hiện tại quả ca mỉ tô mỉ phân liệt thể hoàn toàn có thể không lấy bất kỳ biện pháp gắng đón đỡ cửu vị vi thú ngọc mà không thương. Chương 162, rất hệt nhìn thi thể của chính mình. Thua sao? Đáng tiếc, cô nột hạ ta không cách nào thủ hộ. Thế nhưng, con mắt của ta có thể giúp ngươi được sức mạnh mạnh hơn, kẻ, cố gắng sống tiếp." Itchia nội tâm nói nhỏ, hắn đã từ bỏ, thân thể của hắn bị thương nặng, trên người sưng ghê vỡ hơn nữa. kẻ cái kia một đá quá mạnh mẽ. gà cú lạnh lùng nhìn, nếu như không phải là bởi vì cái lưỡi địch kia, hắn đã sớm động thủ giết chết Itchia. Saru Bi bộ tộc người cũng là lạnh lùng nhìn, đặc biệt Saru Tobii này huynh đệ tương tàn trò hay cũng không thấy nhiều. Cái tên nhà ngươi đến tột cùng là ai? Uchiha Itachi lạnh lùng nhìn qua cả mì tổ Tobirama phân liệt thể, cái tên này cùng thân phận của Hàn Quốc vẫn là mê. Bạch Gen có thể điều tra đến chín vị thân phận của Jinno này chứng minh chúng nó năng lực rất mạnh, thế nhưng chúng nó nhưng đều không tra được người trước mắt này cùng Hàng Quốc càng nhiều tình báo, hai người này lại như đem diệt tộc sau khi một quãng thời gian đột nhiên nô ra như thế. Thế nhưng người trước mắt này mạn dễ kỳ hữu làm không được giả, lẽ nào này người là Uchiha Mã đã giả cái kia một nhánh hậu nhân? Itachi nói là chân chính mã đã giả, hắn đã sớm biết Bi tổ không phải mã đã giả, hắn chẳng muốn tính toán. Ta mà, là kẻ báo thù a. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết đi, ngươi chết rồi ta sẽ hế thổ chuyển sinh ngươi, nhường ngươi tiến công ngươi coi như chân bảo cổ nổ hạ. Quả cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể rất là nói đùa nhìn đi ngươi quý trọng hết thể đều đem căm thù ngươi. Ngươi. Y Triệt phun một ngụm máu, "Này người quá ác độc." Sau đó Y lại nghĩ đến có tòa mã sụ cả mỹ thuật này, hắn còn có hy vọng, không phải hiện tại sử dụng, mà là bị hế thổ chuyển sinh sau khi ra ngoài đối với mình triển hay. Không giống với trong nguyên tắc tha thứ Y hiện tại xạ kẻ cảm thấy Y vạn tử cũng khó có thể tiêu trừ tự thân tội ác. Tuy rằng ngươi buông tha ta, nhưng ta không biết ngươi là vì vĩnh hằng mạn dễ kỳ hủ hay là thật coi ta là làm đệ đệ, có điều không đáng kể, bởi vì ta tha thứ ngươi, vậy ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ chính mình, bất luận làm sao, ngươi làm sao có thể đối với ba mẹ ra tay? Sa sù nói xong phất lên đao trong tay, cũng không cho ít chia biện giải cơ hội, hắn không muốn nghe. bất kể như thế nào biện giải, đều không thể bù đắp hắn thả xuống làm ác. nếu như mình làm đệ đệ tha thứ người ca ca này, vậy hắn còn có tư cách trở thành ba mẹ nhi từ sao? còn xứng đáng những kia chết đi tộc nhân sao? không có tộc nhân liền không có mạnh mẽ ủ hạ, không có ủ hạ cả nhà bọn họ thì sẽ không sinh ra cho tới cô nô hạ, không phải Uchiha hạ cần cô nô hạ, mà là cô nô hạ cần Uchiha, hạ, là Uchiha hạ cùng sẹn rủ sáng lập cô nô hạ. Trước đây Sả rủ kẹ một lòng tu luyện, rất nhiều chuyện không nghĩ nhiều, hiện tại hắn biết rồi. Cô nô hạ bị bệnh, cao tầng mục nát. Ánh ngao lóe lên, Uchiha hạ Ít chia đầu người rơi xuống đất. Uchiha hạ chia liền như thế chết, thân thể của hắn không có biến mất, hắn không có sử dụng ý ra nát, hắn muốn giúp Sả rủ mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ hủ, vì lẽ đó sẽ không tổn hại con mắt của chính mình. Khi thật sự nhìn thấy Uchi hạ tử vong một khắc, Sả rủ không nhịn được thở dài lên. Đây là một thanh đao tốt, liền như thế chết, đáng tiếc. Ngươi muốn hiện tại cấy ghép y chữa mạn dễ kỳ hủ, vẫn là chờ tiến công xong cổ nổ hạ ở cấy ghép. Cấy ghép cần thời gian thích ứng, tiến công cổ nổ hạ sự tình phải kéo dài sau mấy ngày. Quạ cạp mỉ tổ mỉ phân liệt thể do hỏi, nhịn mấy năm, nàng không thèm để ý chờ lâu mấy ngày. Sa kệ suy nghĩ một chút nói, ngươi còn có thể trong nháy mắt trị ta thương. Có thể vậy bây giờ liền lên đường đi. Bang vào chúng ta sức mạnh đầy đủ, có điều đến mo để cho tổ biết trận tướng. Quạ cạp mỉ tô mỉ phân liệt thể nói, ở thông báo ngươi thời điểm liền có người đi thông báo u chỉ hạ tổ mỉ. Sạ Sù hừ lạnh một tiếng, trước nói cái gì một tháng, đều là lừa người, chỉ sợ bọn họ đã sớm kế hoạch tốt tất cả. Dù cho Sạ Sù trở nên càng mạnh hơn, hắn như cũ đối với quả cả mì tổ mì phân liệt thể kiêng kỵ cực kỳ, cái tên này tuyệt đối mạnh hơn đủ chỉ hạ Trìa. Đây là hắn trải qua vô số chiến đấu mà sản sinh trực giác, cái tên này tuyệt đối nắm giữ uy hiếp đến chính mình sức mạnh. Sạ Sù tiện tay đào ra Y Trìa con mắt, hắn còn không biết muốn làm sao dung hợp thành vĩnh hằng dễ kỳ hủ. có điều hắn tin tưởng Ba Ba biết, bởi vì Ba Ba là U Hạ Tộc trưởng, người khác không biết hắn khẳng định biết. Nhân pháp thế thổ sinh thuật. Qua cả bị tổ mị phân liệt thể nhanh trong huyết thổ chuyển sinh ra U Chị Hạ kết quả là là huyết thổ chuyển sinh đi ra U Chị Hạ Ít nhìn thi thể của chính mình, vậy thì kỳ diệu. Ít Chia vẻ mặt có chút phức tạp, không nghĩ tới chính mình thật sự bị huyết thổ chuyển sinh, hắn biết rõ cảm ứng được, điều khiển chính mình người là trước mắt cái này tộc nhân, mà không phải họ rồ lẽ nào họ rồ xì thật sự chết? U Chị Hạ Ít Chia không thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức triệu hoán quả đen. Giác, giác, giác, một đoàn quả đen xuất hiện, Ít Chia không dám chỉ triệu hoán một con, nếu như quả đen bị giết chết liền phiền phức. Quạ cạp bỉ tố mị phân liệt thể tiện tay vô một cái, tự nhiên năng lượng điên cuồng tràn vào quạ đen thể nội, quả đen toàn bộ hóa đá, tùng tùng tùng rơi xuống đất. Trong này có một con quạ đen có xì xì mạn dễ kỳ u, mà xì xì đồng thuật có tòa mạn sụt cạp có thể sửa chữa ý chí của người khác, hắn khả năng nghĩ sửa chữa chúng ta ý chí, cũng khả năng là nghĩ sửa chữa ý chí của chính mình, do đó thoát khỏi thế thổ truyền sinh công chế. Quạ cả bỉ tố mị phân liệt thể cho người khác nói rõ tình huống, nàng không cần có tòa mạn sụt gì gẳng, cũng không nghĩ để những người khác nắm giữ, cho nên trực tiếp phá hủy, nàng không sợ có tòa mạn sụt bởi vì đồng lực cách biệt quá lớn thế nhưng nàng sẽ không giữ lại thứ này. Uchiha Itachi nhìn quạ cạ mỉ tổ mỉ phân liệt thể ánh mắt tràn đầy oán độc hết thảy đều phá hủy. như vậy gọi lên Sisi, họ là có thể xuất phát. đang nói chuyện Sisi, họ liền bị thông linh lại đây. họ không phải lấy thổ chuyển sinh nị ra. thế nhưng quạ cạ mỉ tổ mỉ phân liệt thể ở trên người hắn lưu lại một cái dấu ấn, có thể bất cứ lúc nào thông linh hắn. Vế thổ chuyển sinh đi ra xạ dụ tô bị bộ tộc đều không lên tiếng. bao quát xạ dụ tô bị hỉ rèn, bọn họ quản không được nhiều như vậy. chỉ cần xạ dụ tô bị bộ tộc có bị gì không. cho tới cổ nô hạ bọn họ không lo được, họ rồi sĩ mạn đến sau quét một vòng, nhìn thấy ủ chỉ hạ yệt triệt trạng thái nở nụ cười lạnh, hắn có thể chưa quên chính mình ở ủ chỉ hạ yệt triệt trong tay ăn quả đáng sự tình. sĩ sĩ nhìn yệt triệt thi thể không nói thêm cái gì, người muốn vì chính mình hành động trả giá thật lớn, kẻ giết người người hàng giết chết. yệt triệt lúc trước mạnh hơn ủ chỉ hạ, vì lẽ đó hắn có thể tàn sát ủ chỉ hạ, hiện tại xả sủng kẻ so với yệt triệt cường, tự nhiên có thể giết chết yệt triệt vì là ủ chỉ hạ báo thủ Sau đó mục tiêu của chúng ta là giết chết ủ tạ tà tạn cổ Hà Dực, giết ủ tạ tà tạn cổ Hà Dực gia tộc cùng sĩ mù dạ đạn rộ sĩ mù dạ bộ tộc, còn có chết đi mị tổ cạ đỏ hổ mù dạ mị tổ cạ đỏ bộ tộc cùng với Sạ Dụ tổ bị bộ tộc. Qua cả mị tổ mị phân liệt thể lạnh lùng nói, tuân thủ ước định cũng phải nhìn đối với cái gì người, đối với Sạ Dụ tổ bị hy dụ rèn đám người, bọn họ phối sao. Đúng như dự đoán, Sạ Dụ tổ bị hy dụ rèn đám người đối với nàng trợn mắt nhìn, ngươi lại lật lọng. Sạ Dụ tổ bị hy dụ rèn đã sớm ngờ tới sẽ như vậy, thế nhưng hắn cảm thấy làm sao cũng được cái ba, 5 năm, hắn còn có thời gian nghĩ biện pháp. Nhìn có thể giữ được hay không cổ nổ hạ mà tính mạng. Không nghĩ tới mấy tiếng trước mới hứa hẹn sẽ bỏ qua cho Sạ Dụ Tô Bị bộ tộc, kết quả U Chí Hạ Triệu vừa chết liền lập tức đổi ý, thực sự là không làm người con. U Chí Hạ Triệu cũng có một chút khoái ý, tuy rằng hắn cảm thấy sẽ không có loại ý nghĩ này, thế nhưng ai nhường Sạ Dụ Tô Bỉ hỉ dụ rẹn vừa liều mạng ngăn cản chính mình, cho Sạ Sủ kẻ tranh thủ thời gian mở ra bắt môn luận giáp. Chương 163: Đến cổ nổ hạ. Qua cả bị Tô mỉ phân liệt thể mới không thèm để ý Sạ Dụ Tô Bỉ hỉ dụ rèn ý nghĩ, thế giới này xưa nay đều là được làm vua thua làm giặc. Lục đạo tiên nhân phong ấn mẹ của chính mình, còn không phải bị người hậu thế tán dương, đản rộ đây, không hợp nhau hắn sao? Sa sù biểu hiện rất nghiêm nghị, dù cho hắn bắt môn độn giáp có thể mở ra thứ bảy cửa, còn mở ra màn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, hắn cũng không niềm tin tuyệt đối đánh bại đản rộ. Cô nộ hạ còn có một cái nhân vật rất đáng sợ, mại tổ gai. Nếu là tám cửa vừa mở ra, cái tia sức mạnh nhất định so với mình mở ra thứ bảy cửa chồng chất màn dễ kỳ ủ đồng thuật sức mạnh mạnh. Qua mì mì phân liệt thể nhẹ nhàng nói, đản A, chân chính đản đã sớm chết, hiện đang ngồi ở hồ cạ văn phòng bên trong đản là của ta người các ngươi sẽ không cho rằng đàn rỗ có cường đại như vậy đi. Đan rỗ đồng hóa thể cũng chơi chán, là thời điểm rời đi cô nô hạ. Quả cà bỉ tố phân liệt thể nói nhẹ đạm, những người khác trên mặt nhưng tràn đầy ngơ ngác, đây chính là nhận giới mạnh nhất nhất thôn, không nghĩ tới bọn họ ảnh sớm đã bị thay. Sa dù tô bỉ hì du rèn, cụ, xì xì nhưng là biết tạ cả sủ kỳ tổ chức cũng có quả cà mỉ tô phân liệt thể cùng hạn cột phân liệt thể người, vì lẽ đó, những người này đến cùng còn có bao nhiêu hậu chiêu? Chẳng trách, chẳng trách ta cảm thấy có chút khác thường, như vậy liền giải thích được. Sa kẻ nghĩ đến xì mù dạ kỳ. Sĩ mụ dạ ổ kỳ trong miệng đạn rổ cùng mình ấn tượng bên trong căn bản không giống nhau, nguyên lai chân chính đạn rổ chết sớm. Hẳn là tuyển cử đệ ngũ hộ cả trước một quãng thời gian, hẳn là vào lúc ấy đạn rồ mới có chuyện. Sasuke, Sazuke, Tobie hỉ dụ rèn đám người suy đoán là vào lúc ấy, bọn họ không nghĩ tới kỳ thực so với này càng sớm hơn, sớm rất nhiều. Quả Kakumi Mito phân liệt thể nói, không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề các ngươi nghỉ ngơi một chút, tuy rằng chúng ta chỉ đối phó Sazuke, ủng hộ, dù ta tản, Mito cả đỏ bố tộc, có điều cái khác nghị dạ đối với chúng ta hạ sát thủ, chúng ta cũng không cần lưu tình. Qua cả mì tổ mì phân liệt thể đang nói chuyện liền trị xạ sủ kẻ thương, nàng thủ đoạn theo xạ sủ kẻ quá thần kỳ, này có thể nói là nhận giới mạnh nhất chữa bệnh nĩ dạ. Những người khác cùng nàng so với sách dạy cũng không xứng. Xạ sủ kẻ lại nghĩ đến nàng hóa đá qua đen, điều khiển ám bộ cùng với phong thích vô hình công kích, cái tên này còn có bao nhiêu lá bài tới đây? Hy vọng sau đó không phải kẻ địch, bằng không hắn không tự tin bảo vệ ủ chỉ hạ tổ mì. Là, xạ sủ kẻ cho là mình rốt cục siêu việt thủ chỉ hạ tổ mỉ, bát môn đốn giáp có đột phá, lại mở ra màn dễ kỳ ủ xạ gì rằng tổ tuyệt không phải là đối thủ của chính mình. Hắn nghĩ các loại chuyện lần này sau khi hoàn thành, liền cùng Tô Mị luận bàn một hồi, cho hắn biết chính mình sức mạnh. Nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, Sasuke kẻ điều chỉnh tốt trạng thái, cũng chỉ có hắn cần điều chỉnh, trừ hắn cùng Quạ Cạm Mị Tô Mị phân liệt thể, những người khác đều là hế thổ chuyển sinh đi ra. Sasuke kẻ vết thương tuy nhiên bị trong nháy mắt trị, thế nhưng liên tiếp hai lần chiến đấu, trên tinh thần vẫn là cần điều chỉnh một chút. Như vậy, lên đường đi. Có điều xuất phát trước nên nhường bọn họ đi ra. Quạ Cạm Mị Tô Mị phân liệt thể hai tay vỗ một cái, hơn 200 quăn tài xuất hiện. Chỉ thấy Xí Mộ Dạ Bị tổ cà đỏ, U Tạ Tàn bộ tộc đã từng chết trận thượng nhẫn từ trong quan tài đi ra. Lần này bên trong cao cấp sức chiến đấu đều có. Lần này là thật sự muốn đem cổ nổ hạ ép bốn gia tộc người một lưới bắt hết. Simura, U Tạ Tàn, bị tổ cà đỏ ba cái gia tộc còn tốt. Sạ rủ tổ bi bộ tộc người căn bản là không có cách rời đi cổ nổ hạ. Lần này là thật sự muốn đem sạ rủ tổ bị bộ tộc một lưới bắt hết. Sắc mặt của Sẻ rủ tổ bị gia mạ rất phức tạp. Dù cho hắn chúng có toa mà sủ cami, hắn đối với cổ nổ hạ cũng có rất sâu cảm tình. Tổ bị mạ thở dài một tiếng, về âm nhận thôn tiếp tục làm nghiên cứu. U chỉ hạ gần như diệt tộc, Senju cũng gần như, trong nguyên tắc tổ bị dạ mã bị thế thổ chuyển sinh đi ra e Sợ không phải không nhận ra được cái gì, chỉ là lúc đó nguy cấp đến toàn nhận giới, hắn không thời gian đi tính toán. Quả Cạ Mị tổ Mị phân liệt thể không tính toán tổ bị dạ mã hành vì, đối với tổ bị dạ mã loại này nhân tài nàng vẫn là rất hoan dung. 2 năm này Senju tổ bị dạ mã liền không khai phát ra một cái hoàn chỉnh thuật, hắn khai phá đến một nửa liền không còn, khai phá không xuống, năng lực có hạn, nhưng Quả Cạ Mị tổ Mị phân liệt thể vừa vặn cần hắn loại năng lực này có hạn. Tổ bị dạ mã tương đương với một đạo để làm một nửa thì sẽ không làm thế nhưng không quan hệ, quả cả bỉ tổ bỉ phân liệt thể có năng lực đem này để làm tiếp, đem hoàn chỉnh đáp án làm ra đến. hai người liên thủ hiệu suất kia liền cao, so với đã từng cùng linh hồn phân liệt thể liên thủ khai phá linh hồn bí thuật hiệu suất càng cao hơn, không nói những cái khác, không gian phương diện nhận thuật liền khai phá vài cái. quả cạ bỉ tổ bỉ phân liệt thể vung tay lên, liền dùng tự nhiên năng lượng đem những người khác cùng mình nối liền lại cùng nhau, chỉ là từng chút bé nhỏ tự nhiên năng lượng còn chưa đủ lấy nhử người hoa đá. mọi người chỉ cảm thấy một trận hoang hốt, liền đến thôn cổ nổ hạ ở ngoài, đây là phi lôi thần thuật, chỉ cần trả cờ dạ đầy đủ đồng thời đem mọi người trả cờ dạ liên kết lên là có thể dẫn người thuần gì, coi như một lần mang hơn ngàn người rời đi cũng không thành vấn đề. Có điều chỉ có tổ mỹ nhón có thể làm được mức độ này, những người khác coi như học được phi lôi thần cũng không làm được mức này, coi như nhường mỹ nạ tổ nắm giữ cửu vị hắn cũng không cách nào mang nhiều người như vậy rời đi. Như vậy hành động đi, Phu gạ cụ ngươi đi đối phó xạ rủ tô bị bộ tộc, xì xì ngươi đi đối phó xì mù dạ bộ tộc, xạ sủ kẻ ngươi đi đối phó giết chết đủ tạ tàn cổ hạ, ít chia đi đối phó tổ cạ bộ tộc. Họ mà ngươi đến thời điểm phụ trách ngươi hai cái bạn tốt, xử trí như thế nào tùy tiện ngươi. Quạ Kakumi tổ mị phân liệt thể hạ lệnh, giết chóc bắt đầu. Sasuke kẻ vừa định hỏi Uchiha Tomi, hắn liền phát động phi lôi thần thuật lại đây. "Sasuke, thật hân hạnh gặp ngươi có thể đến." Uchiha Tomi cười nói, hắn là nói thật, lần này Sasuke kẻ lựa chọn sai lầm, cái kia Sasuke kẻ thì sẽ không nhìn thấy hắn, thế nhưng Sasuke kẻ gặp được cái khác Tomi, biết cái gì gọi là địa ngục. Sắc mặt của Sasuke kẻ có chút phức tạp, chiếu như thế xem, Tomi so với hắn sớm biết tướng, thế nhưng hắn không tự nói với mình, có thể chính mình không tư cách chết hắn. "Vậy các ngươi làm cái gì?" Sasuke hỏi. Những người khác đều có công tác, các người đây. Quả cạm mỉ tổ mỉ phân liệt thể nói, ta muốn điều khiển những mế thổ chuyển sinh đó lì dạ giúp các người, cho tới ủ chỉ hạ tổ mỉ liền tạm thời làm hộ vệ của ta. Vì sao phải tách ra? Cô nụ hạ vẫn có cường giả, tách ra có thể bị tiêu diệt từng bộ phận. Mọi người cùng nhau hành động, đem cái kia bùn cái gia tộc đổi tận giết tuyệt. Sả kệ không muốn cùng tổ mỉ tách ra, hắn không tin người khác, chỉ có mình mới có thể bảo vệ tốt tổ mỉ. Đang nói chuyện lạnh lẽo sát khí hoàn toàn thả ra ngoài, hắn cần phát tiết, hắn không thể nào tiếp thu được chính mình nhiều năm như vậy liền theo ngu ngốc như thế. Cô hạ cao tầng phá hủy hắn gia tộc. Nhưng muốn hắn vì là cổ nổ hạ hiệu lực, muốn lừa bị hắn cả đời, không thể tha thứ. Xa kẻ đối với quả cả mì tổ mì phân liệt thể cũng có oán hận, nhưng không sâu, cùng với nói oán hận, kỳ thực phải nói khó chịu, biết rõ ràng chất tướng, nhưng như vậy muộn mới tự nói với mình. Lúc này, cô nổ hạ đội kết giới người có chút bối rối, bởi vì đột nhiên có nhiều như vậy mạnh mẽ trả cờ dạ xuất hiện ở cổ nổ hạ ở ngoài, nói là đi ngang qua căn bản không thể. Y sĩ người nhanh đi thông báo hổ cả đại nhân, những người khác đánh lên hoàn toàn tinh thần một cái đội kết giới tiểu đội trưởng mồ hôi lạnh chảy ròng, ở cảm nhận của hắn có vài đoàn trả cơ dạ cùng gì dì dìa dì ra đại nhân không kém nhiều, mà cái khác thấp nhất đều là tinh nhuệ trung nhẫn các bậc, đặc biệt thượng nhẫn là chỉ ở một phương diện khác đạt đến thượng nhẫn, đó là xạ xù kẻ trả cơ dạ, chuyện gì thế này? các loại, còn có đủ trì hạ tô mì trả cơ dạ, người tiểu đội trưởng này hoàn rồi, nhân vì là người tiểu đội trưởng này là mì tổ cả đỏ bộ tộc người, hắn biết một ít trận tướng. trước 164, chiến lên, xạ xù kẻ đám người có thể không quản nhiều như vậy, bên cạnh bọn họ từng người theo một ít thế thổ chuyển sinh lý giả, bọn họ không xa rời nhau hành động. Vệ Thổ chuyển sinh đi ra nhì dạ cũng không ít, xạ dụ tổ bị bộ tộc hơn 100, cái khác tam tộc hơn 200, gộp lại có 400, đây là một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh. Có thể nói, dù cho hữu trí hạ tổ mị, dụ kẻ đám người không ra tay, dựa vào Vệ Thổ chuyển sinh đi ra xạ dụ tổ bị bốn tộc nhì dạng hành động, cũng có thể đối với cỗ nổ hạ tạo thành rất lớn phá hoại. Vệ Thổ chuyển sinh nhì ra bị quả cả mị tổ mị phân liệt thể không chế, do bọn họ mở đường, phụ gạt củ, xì xì đáng người chỉ để ý theo đi chính là, không cần lo lắng không tìm được người. Hiện tại quả cả mị tổ mị phân liệt thể có nhiều đáng sợ, chỉ cần hắn đồng ý. Toàn bộ hỏa quốc đều ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. khi thực dùng hỏa quốc tỷ dụ vẫn là quá khinh thường nàng, cảm nhận của nàng phạm vi tuy rằng không thể bao trùm toàn bộ nhận giới, nhận biết toàn bộ nhận giới tình huống, thế nhưng nhận biết hiện tại hết thảy nhận thôn vẫn là có thể. Dùng điểm thủ đoạn đặc thủ, nàng hoàn toàn có thể giám thị toàn bộ nhận giới. Phân phật. Đột nhiên, một đạo màu vàng đất kết giới đột nhiên xuất hiện đem toàn bộ cổ nổ hạ bao phủ lại, toàn bộ cổ nổ hạ hoàn toàn bị phong tỏa, hết thảy mọi người không ra được. Loại cấp bậc này kết giới chỉ có tổ mì nhóm có khả năng sử dụng, dù cho là cái kia kỳ trước hồ cạ liên hợp cũng không cách nào lấy sức một người chế tạo ra bao phủ toàn bộ cô nổ hạ cái giới. Xa xù kẻ đám người nhanh chóng hành động, động tĩnh của bọn họ quá lớn, rất nhanh liền gây nên Cổ nổ hạ nghỉ dạ phản kích. Uchi hạ tô mì, qua cả mì -tổ mì phân liệt thể đám người thản nhiên đi tới, bọn họ không có chút nào căng thẳng, thật giống như bọn họ là đến chơi đùa, không phải đến xâm lấn. Địch tấn công, địch tấn công, bộ phận trung nhận dẫn dắt đi nhận đi sơ tán đoàn người, cái khác tùy tùng thượng nhận chặn kẻ địch. Các thượng tự phát tổ chức lên cỗ nổ hạ nghỉ hiện tại không thời gian xin chỉ thị, bị hế thổ chuyển sinh đi ra mì tổ ca đỏ hồ mụ ra hồ lớn, các ngươi căn bản không phải bọn họ. Đối thủ của chúng ta, các ngươi để phòng ngự làm chủ, đừng liều mạng. Chúng ta bị người dùng đệ nhị hồ cạ đại nhân cấm thuật hế thổ chuyển sinh thuật phục sinh, bị người điều khiển. Mì tổ cạ đỏ hồ mụ ra bị hế thổ chuyển sinh đi ra không bao lâu, rất nhiều chuyện cũng không biết. Vì lẽ đó hắn nhìn về phía ánh mắt của xạ dù tổ bị hỉ dù rèn rất bất mãn. Nếu như không phải lão đầu này lúc trước để cho chạy họ rồ căn bản sẽ không có ngày hôm nay việc này. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn không nói thêm cái gì bị tổ cả đỏ hồ mụ dạ căn bản không rõ ràng trận tướng, so sánh với nhau họ Dụ Sima, cái kia ủ trì hạ cùng hãn mới thật sự là đáng sợ. Có hơn 400 vị thượng nhẫn mở đường, này một đường bọn họ trực tiếp quét ngang qua, bọn họ mục tiêu đầu tiên chính là ủ tạ tạn cổ hạ trước tiên giải quyết nàng, ở giải quyết người của dòng họ nàng. Đừng nói ủ trì hạ tổ mỹ bên này tụ tập nhiều như vậy cường đại chiến lực, liền cái kia cái giới, một bay lên thời điểm liền gây nên cổ nổ hạ chú ý của mọi người. Các loại hữu hạ tổ mỹ đám người chạy tới cộ nổ hạ bệnh viện thời điểm, gì Might tổ cũng chạy tới có thể nói cô nội hạ đỉnh tiêm sức chiến đấu hơn nửa đều đến sở dĩ sẽ tới nơi này là bởi vì ủ tạ tạng cô hắn không ở hồ cả văn phòng mà là ở cô nội hạ trong bệnh viện sa su này các ngươi là đang làm gì các ngươi là muốn trốn tránh sao nà dù tổ lớn tiếng chất vấn đồng thời cũng là không thể tin được hai đồng bạn sẽ như vậy trên đường tới hắn nhìn thấy thôn rất nhiều nhị dạ bị thương tử vong số lượng cũng không ít dĩ dạ ra nhìn thấy họ dội xì cũng nhìn thấy xả dù tô bị hỉ dù dẹn, sắc mặt trong nháy mắt lệch lên họ dội ngươi lại giết chết lao đầu tử còn huế thổ chuyển sinh ra hắn đến tiến công cổ nối hạ, lần này ta sẽ không hạ thủ lưu tình. họ rồ xi bình tĩnh nhìn gì xảy ra, căn bản không để hắn vào trong mắt. cạ cạ sỉ, si, mại tổ gai nhìn tố mì, ánh mắt của xạ xù kệ đều rất thất vọng, đặc biệt mại tổ gai, hắn không hướng về cạ cạ sỉ si như vậy biết một ít nội tình, hắn đem xạ xù kệ, tô bị làm nửa cái đệ tử. trốn tránh, chúng ta dựa vào cái gì muốn chạy trốn? đây là ủ chỉ hạ báo thủ a. tránh ra cho ta, ngày hôm nay ủ tạ tạng cổ hàm phải chết, ngăn cản ta đều phải chết. xạ hạ kỳ nói, thực lực được tăng lên trên diện rộng hắn đã không đem cạ Dị địa dạ để ở trong mắt, coi như hai người liên thủ cũng không có gì, chỉ có tổ gai có thể làm cho hắn kiên kỵ. Hắn biết cả cả sĩ đám người tính toán nhỏ nhặt, nghị kéo dài thời gian trước tiên đem bệnh viện người bệnh đưa đi, hắn là không đáng kể, chỉ cần đủ tạ tặn, cô Hà giờ ở đây liền tốt. Hơn nữa xả sủ kẻ không biết quả cả Mỹ tổ Mỹ phân liệt thể nói Đạn Dụ đã chết chuyện tới đấy có phải là thật hay không, xả sủ kẻ đối với người nào đều có lòng nghi ngờ. Tạm thời tính hiện tại cái này, Đạn Dụ không phải bọn họ bên này người, lấy hắn sức mạnh muốn giết chết Đạn quá khó khăn, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác trước hết giết chết tù tạ tặn Hà. Giờ. Bọn họ bên kia có ủ chỉ hạ xì xì, ủ chỉ hạ ít chia, đệ tam hồ cả. Họ rồ xì Mà cùng với mản dễ kỳ ủ Sạ dỉn Gặng, kẻ Năm giữ. Quả cả Mì tổ mị phân liệt thể, mọi người phải cẩn thận. Cả cả xì nhắc nhở, hắn quan sát rất cẩn thận, so với những người khác vừa mở miệng liền chất vấn. Cả cả xì nhưng là phân tích hai phe địch ta sức mạnh, càng là so sánh hắn vượt hẳn. Đối phương cường giả phần lớn là hế thổ chuyển sinh đi ra, thế thì còn đánh như thế nào? Mà nguyên bản là phe mình ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng ủ chỉ hạ tổ mị càng là biến thành phe địch người, trừ phi đạn rồ có thể đại phát thần uy chấm dứt cường sức mạnh làm kinh sợ đối phương, thế nhưng điều này có thể sao? Có điều cả cạ sì đầu hốc có chút loạn, Uchiha trì hạ cái tên này đến cùng là cái gì thời điểm bị giết chết, xa dù tổ bị hỉ rủ dẹn là thời điểm thời điểm bị giết chết, những mế thổ chuyển sinh đó nhỉ dạ có không ít khuôn mặt hắn nhận thức, bọn họ nên ở bí linh địa dưới, họ rủ sì mà là làm sao làm đến bọn họ hải cốt. cả cạ sì hoảng rồi, những người khác càng hoảng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngông cuồng! lão hủ liền nhìn ngươi u hạ kệ hôm nay làm sao giết ta? Lúc này, u tạ tản cô hạ đi ra, nàng không thể không đi ra, nàng nếu là rời đi. Sau lưng nó bệnh viện liền phải tao đường, nếu muốn đi ra, nàng liền không thể để cho xạ sủ kệ nông cổ xuống. Nạ Dù tổ có chút mập bước, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả những thứ này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao hai cái tiểu đồng bọn muốn trốn tránh? Xạ cũng lời cùng Nạ Dù tổ giải thích, đao dĩ nhiên ra khỏi vỏ, cả người hướng ngủ tạ tạn cô hạt đi. Chỉ nghe Ken một tiếng, cả cả sĩ rút đao ngăn cản xạ giao phong ngắn ngủi, cả cả sĩ xuyên thấu qua lưới đao truyền tới tràn trề đại lực liền biết mấy ngày nay sức mạnh lại tăng lên. Cả, cả sĩ giao cho ta, còn không cùng cả, cả sĩ chân chính chiến đấu qua đây thuẫn thân xì xì ra tay vô số viên ảnh vây lại cả cạ xì những này là giả nhưng cũng là thật sự đây là xì xì thành danh thuật nhìn như nhân thuật kỳ thực là ảo thuật cùng thể thuật kết hợp Cả cạ xì rất mạnh so với nguyên tắc càng mạnh hơn trừ đột phá đến ổ bị tổ biếu tặng ngắn ngủi mở thời kỳ cái khác thời kỳ cũng không bằng hiện tại nhưng mà xì xì cũng không yếu liền sợ xạ đều vô dụng liền kiểm chế lại cả cạ xì xa xù kệ thấy này lập tức sử dụng thuấn thân thuật mại tổ gai lập tức ra tay hắn tốc độ vẫn là trước sau như một nhanh một cái đá bay liền bước lui xa xù không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa mại tổ gai nghiêm túc nói. Tuy rằng hắn không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng như thế nào cũng không thể trốn tránh a. Hơn nữa, Sasuke, Tobiru thật sự trốn tránh, cái kia cỗ nổ hạ tổn thất liền lớn. Chương 165, bốn tôn sợ sàn nổ. Ha ha ha ha. Sasuke không nhịn được cười lớn lên, mắc thêm lỗi lần nữa, cái kia cái gì là đúng, cái gì là sai, lẽ nào chỉ có cỗ nổ hạ cao tầng mới là đúng sao? Gai lão sư, xem ở ngươi chỉ đạo qua ta bắt môn độn giác mức, ta liền buông tha ngươi như thế một lần, thế nhưng, ngươi đang ngăn trở ta báo thủ ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Kẻ sau khi cười xong lại trở nên lãnh khốc của bạo sấm sét quấn quanh ở trên đầu, một khi mà tổ gai ra tay, hắn liền dành cho hắn một đòn sấm sét, hắn biết mài tổ gai mạnh mẽ, thế nhưng cũng biết hắn một điểm. Mài tổ gai không hiểu nói, kẻ, ta sẽ không tránh ra, không thể để cho ngươi giết cổ hạt trưởng lão, hơn nữa là cổ nổ hạ bồi dưỡng ngươi, ngươi. Đủ. Sasuke quát lên một tiếng lớn, cổ nộ hạ bồi dưỡng ta, ta xem là cổ nổ hạ cao tầng chuẩn bị đem ta bồi dưỡng thành một con nhưng do bọn họ sai khiến chó đi. Cổ nộ hạ cao tầng gián tiếp hại chết cha mẹ ta, hạ lệnh tàn sát ta tộc nhân, không báo thủ này, thế không làm người. Cùng ấy thổ chuyển sinh đi gian nghỉ dạ giao chiến cổ nổ hạ nghỉ dạ có chút một bước thế hệ mới nghỉ dạ phần lớn là không biết ủ chỉ hạ diệt tộc chân tướng xa xù kệ cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào hắn lớn tiếng nói gai láo sư nếu như là người là các người, là các ngươi cha mẹ là tộc nhân của các ngươi bị đảng dổ xa rủ tổ bị hị dù rèn ủ tạ tản cô hàn đám người hại chết các ngươi còn có thể thở ơ không động lòng sao xa xù kệ không ở là nhằm vào mài tổ gai mà là chất vấn lên tại chỗ cổ nổ hạ nghỉ dạ mai tổ gai trong lúc nhất thời không biết phải nói gì Hắn không hề ngốc, liền xạ vũ Tô Bỉ hỉ dụ rèn vị này hổ cả đều sẽ chốn tránh, như vậy, không có cái gì không thể đi. Xin lỗi. Mai Tổ Gai nói nhỏ một tiếng, sau đó ánh mắt kiên định lên, bất luận làm sao, hắn đều muốn bảo vệ Cổ Nỗ Hạ, bởi vì Cổ nổ Hạ là cổ nổ hạ tất cả mọi người cổ nỗ hạ, mà không phải cao tầng cổ nỗ hạ. U Tạ Tạn Cổ Ha nhìn có chút dao động cổ nỗ hạ lui ra, nhất thời cao giọng nói, "Chư vị, không nên bị Ủ chí hạ xạ sự kệ lơ bịp, lúc trước là ủ chí hạ dự định trình biến, bất đắc dĩ tình huống chúng ta mới làm như vậy, cái này cũng là vì đoàn người an toàn." Nghe được ủ chí hạ muốn trình biến, Rất nhiều người trái lại cảm thấy Uchiha chết tốt, những này phần lớn là bình dân nhị dạ, bởi vì đối với bọn họ tới nói Uchiha quá mạnh mẽ, một khi trình biến, trong quá trình này dễ dàng nhất chết chính là bọn họ. Vì đoàn người an toàn, nguyên lai ở trong mắt các người, Uchiha liền không phải cổ nổ hạ một thành viên sao? Đã như vậy, này cổ nổ hạ Uchiha không đợi cũng được. Hiện tại liền để cho các ngươi nhìn thuộc về Uchiha sức mạnh. Dưỡng chào trà cờ dạ từ trên người xạ sủ kẻ tràn lan ra đến, màu tím sợ sạn nổ nhanh chóng bao phủ xạ thủ kẻ. sắc mặt nghiêm túc lên, hai năm trước hắn cùng Uchiha Triệt nổ giao thủ qua rất khó chơi, Sisi, Sasuke, không muốn lãng phí thời gian, chúng ta là đến báo thủ không phải đến tán gẫu. Phu gạ củ hơi không kiên nhẫn, màu vàng sợ sả nổ vụ xuất hiện, lại là một tôn quái vật khổng lồ, cô nộ hạ có chút tuyệt vọng. lập tức một đỏ một xanh hai vị sợ sả nổ theo xuất hiện, Uchiha Ichimaru màu đỏ sợ sả nổ là bốn tôn bên trong cao lớn nhất, cho người cảm giác ngột ngạt nắm nhất, coi trọng nhất. Sisi sợ sả nổ nhỏ nhất, dù là như vậy, cái kia độ cao cũng đủ để cho phổ thông thượng nhận tuyệt vọng, đối mặt với này bốn tôn quái vật khổng lồ, còn có nhiều như vậy thế tổ chuyển sinh lý giả, bọn họ thật sự có phần thắng sao? Nà Du tổ, đừng lo lắng, ngươi không phải muốn trở thành hộ ca sao? Không muốn xử trí theo cảm tính, thôn cần ngươi sức mạnh, chỉ ít những người bình thường kia là vô tội. Tu Nạ, ngươi cũng chớ nè xem của vui, ngươi cũng không hy vọng ngươi ra ra thành lập thôn bị phá hủy đi. Dị Lệ dạ gấp gáp hỏi, hắn bản năng nghĩ sử dụng thông linh vật, vừa mới phá ngón tay, mới nhớ tới mỹ bổ cụ giạn cóc rất lâu không đi ra. Hắn có thể đi mỹ bổ cụ dạng bồi dưỡng tiên nhân hình thức, thế nhưng những kia cóc không ở dáng lâm nhận giới, vừa bắt đầu còn tốt, còn có thể tiếp thu hắn cho gọi ra đến, sau đó hoàn toàn không bị triệu hoán, bị bổ cụ hoàn toàn đóng kín. Di Lệ Dạ vẫn là rất hữu dụng, nãy dù tổ không giống với Sa Sủ Kẻ, hắn ở Cổ Nô Hạ còn có cái khác rằng buộc, hắn lựa chọn đủ Chí Hạ phủ gạ củ làm đối thủ, cho tới đủ chỉ Hạ ít chia, hắn vẫn là tôi, Xem cái kia màu đỏ cự nhân hình thể hắn liền biết mình không phải là đối thủ, thực sự là sẽ gây phiền toái. Xu nạ từ bệnh viện đi ra, nàng đối với đủ tạ tản cổ hạt dám người vẫn luôn bất mãn, không nghĩ tới lần này lại đem sự tình làm đến mức này. Nhiều như vậy, mạn dễ kỳ đủ Sa gì gặng, nếu là đủ chỉ Hạ bất diệt, ai dám đắc tội Cổ Nỗ Hạ? Coi như là cái tia hạ cả Sủ tổ chức Cổ Nỗ Hạ cũng không cần sợ. Tuna đối mặt là Uchiha Itchi, đây là một cái thập phần khó đối phó đối thủ. Tuna, xì đám người ý nghĩ đều là tạm thời ngăn cản, các loại viện mình đến. Hiện tại cô nô hạ chân chính có thể giúp đỡ bận biểu chỉ có đàn rỗ cùng ra mã tổ, hai người này đến bọn họ còn có hy vọng. Lúc này, thể nội của nạ dù tổ Cửu Vĩ không tên có chút hoảng. 12 năm trước nó liền bị Mạn Dệ Kỳ U xạ dìn gặm không chế, hiện tại có 4 đôi Mạn Dệ Kỳ U ở đây, có một đôi cùng nó gì nụ gì kỳ chiến đấu, nó có thể không hoảng hot sao? Uchiha Hato Mĩ cũng không có làm nhìn, một cái thuấn thân liền đem mã tổ gai đánh bay. Sà sù nơi này giao cho ta. U chị Hạ vẫn đúng là sợ mà tổ gai mở ra thứ tám cửa đem sà sù giết, tuy rằng có thể phục sinh sà sù thế nhưng thật đến cái kia mức độ, vậy thì ra vẻ mình vô năng. Sà sù gật, gật đầu, điều khiển sở sà nổ hướng ngủ tạ tản cô hàn đi đến, động tác của hắn rất chậm, ngưng tụ sở sà trưởng kiếm tốc độ cũng rất chậm. U tạ tản cô hàn hoàn cực, tại chỗ cô nổ hạn nhỉ dạ đều rơi vào hạ phòng, liền ngay cả sù nã chiến đấu không bao lâu cũng phải mở ra âm bằng không căn bản là không có cách cùng Hạ chống lại. Hạ ngươi đến cùng đang làm gì? Quên thân phận của ngươi sao? Ngươi là cô nổ hạ dạ. U Tạ Tản Cổ hạ lệnh lùng nói, nàng nhớ tới U Chỉ Hạ tổ mì chúng có tòa mạ sủ cà mì, lẽ nào có tòa mà sủ cà mì mất đi hiệu lực sao? Sa Sù nghe nói như thế ngừng lại, muốn nhìn một chút U Chỉ Hạ tổ mì lựa chọn, đối với hắn mà nói, tổ mì rất trọng yếu. U Chỉ Hạ tổ mì khinh thường nói, sau đó không còn là. Sa Sù thu hồi ánh mắt, sợ Sa Trường kiếm vung lên, U Tạ Tản Cổ hạ phía sau cổ nổ hạ bệnh viện trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. U Tạ Cổ tâm thương yêu không dứt, nhân viên đều đi, thế nhưng bên trong thiết bị rất đắt giá trọng dựng lên tiêu tốn tiền tương đương với tiêu tốn mười mấy cái cấp ép nhiệm vụ tiền ra tay đi liền để ta xem một chút dám tính toán đủ chi hạ ngươi có bản lĩnh gì xạ sù kệ biểu hiện tiêu căng dù cho đối phương là đệ nhị hổ cả đệ tử hắn cũng không thèm để ý dưới cái nhìn của hắn liền ngay cả đệ nhị hổ cả bản thân đều không phải là đối thủ của chính mình ra tay xuất cái gì thủ u tạ tạng cô hạt chỉ là nhìn xạ sù kẻ cái kia hình thái thứ ba sợ sạ nộ liền nhanh mất đi đầu trí nàng ra, rất nhiều năm không có độc thủ thậm chí nói dung khí của nàng ở lần thứ nhất nhận giới đại chiến bên trong tổ bị dạ mạ tử vong thời điểm liền mất đi Sasuke kẻ thấy Vũ Tạ Tản Cổ Hà không ra tay hơi không kiên nhẫn, lao ra hỏa này sẽ không là không dám ra tay đi. Tính, trước tiên thăm dò một hồi. Bắt phản chi câu ngọc. Sasuke kẻ thu hồi sở xạ trường kiếm, trái lại bắn nhanh ra từng viên từng viên to lớn câu ngọc, thân là cổ nô hạ cao tầng, không nói những cái khác, nắm giữ cấm thuật khẳng định không biết, quyết không thể coi thường. Chương 166, ủ Chỉ Hạ tổ Mi mạnh mẽ. Vũ Tạ Tản Cổ Hà nhìn thấy câu ngọc thời điểm không hề nghĩ ngợi lập tức phát động thuần thân thuật, nhưng là xù cùng nàng khoảng cách không tính xa. Nàng tránh thoát đợt thứ nhất, nhưng tránh không khỏi làn sóng thứ hai. Một viên to lớn câu ngọc trực tiếp đem ủ tạ tản cổ hạt doanh cái nát tan. Đây chính là cô nổ hạ cao tầng. Đây chính là đệ nhị hổ ca đệ tử. Sạ rủ kệ là vạn vạn không ngờ tới ủ tạ tản cổ hạt như thế không đỡ nổi một đòn, này quá kéo hông, liền không mở bắt môn đột giáp gai lão sư cũng không bằng. Kỹ thực ủ tạ tản cổ hạt vẫn là nắm giữ một ít cấm thuật, liền dường như nguyên tắc sạ rủ tổ bị hỉ rủ dẹn sẽ thi quỷ đạn tứ tượng cả đỏ dạ cùng ủ tạ cổ làm sao có khả năng không hề chấp bài? Chỉ có điều hai người đều là chưa kịp sử dụng liền bị giết chết một cái bị ủ trì hạ ít chia giết chết, một cái bị xạ rủ kẹ giết chết. dù sao cũng là tiếc mệnh người, nếu như tính luân đồng nhân tác phẩm không thể cháy, hai người này ở không thể cháy bên trong còn sống sót. đáng tiếc rồi, có lúc càng là sợ chết càng dễ dàng chết. sắp thực yếu a. sau đó trước hết giết tại chỗ xạ rủ Toby, Simura, U Tạ Tản, Mị Cả đỏ bốn tộc ra. qua cả Mị Tô Mị phân liệt thể lên tiếng nói, nàng cùng họ rồi mà không có ra tay, nguyên bản họ rỗ Sima dường nghĩ đến gặp gỡ bà cũ, kết quả đều không cần hắn ra tay, hắn ra tay, tất cả liền kết thúc. không, các ngươi không thể làm như vậy. Dĩ nhiên dạ, cả cả sỉ, si, tổ cùng nhau lên tiếng. Dĩ nhiên dạ cùng cả cả sỉ si rõ ràng, xà sủ cùng tổ mỉ trốn tránh cổ nổ hạ tổn thất hai cái cao cấp sức chiến đấu. Vẫn ẩn, nha mẩn sẽ không manh động. Thế nhưng bốn cái gia tộc nhị gia bị tàn sát, cái kia cổ nổ hạ thượng trung hạ 3 tầng sức chiến đấu sẽ xuất hiện cực tổn thất lớn. Vẫn ẩn, nha mẩn tuyệt đối sẽ kiềm chế không được. Một khi chiến tranh mở ra, cổ nổ hạ tuyệt không dễ chịu. Dù cho có xa ẩn, vụ ẩn làm minh hữu cũng như thế. Quay đầu lại tiện nghi là ạ cả sủ kỳ tổ chức. Xà sủ kẹ, các ngươi không thể làm như thế. Coi như đệ tam để ngu cùng với hai vị trưởng lao đối với U Chỉ Hạ làm cái gì? Thế nhưng bọn họ tộc nhân là vô tội, cô nô hạ những người khác cũng là vô tội. ở tiếp tục đánh sẽ có càng nhiều người vô tội bị thương tổn. Nã dù To lớn tiếng nói, hắn xem không xa như vậy, thế nhưng hắn nhìn thấy bởi vì bốn tôn sợ San đồ, chu vi mấy trăm mét hết thảy đều bị phá hủy, này còn có mở rộng cực hạn, coi như có ní dạ sơ tán đoàn người cũng không thể tránh khỏi có người bị lan đến gần, bởi vì U Chỉ Hạ tổ mì đám người tốc độ quá nhanh, không đợi hoàn toàn sơ tán tốt, bọn họ liền đến. Tổ mì, thu tay lại đi, Mại Tổ Gai cũng khuyên ra lên. Hắn thật sự không nghĩ đối với Tổ mỹ sử dụng bắt môn đột giáp. Thu tay lại. Vô tội. Ha ha. Uchiha liền không vô tội sao? Lần thứ nhất nhận giới đại chiến, lần thứ hai nhận giới đại chiến thậm chí lần thứ ba nhận giới đại chiến, chúng ta Uchiha lần nào không phải lập xuống vô số công lao, không, có chúng ta Uchiha, Cổ Nộ Hạ không biết muốn chết nhiều bao nhiêu nữa dạ, chiến tranh cũng không như vậy sắp kết thúc. Mà các ngươi làm thế nào, không chỉ là Cổ Nộ Hạ cao tầng, các ngươi cũng như thế, không cảm kích thì thôi, trái lại cầm thủ Uchiha. Uchiha Tổ Mị cái này xuyên qua mà đến người đều vì là hạ cảm thấy bất công. Nói cho cùngụ trì hạ vì sao phải trình biến, còn không phải là bởi vì bọn họ lập xuống vô số công lao, được báo lại không kiệm tự thân trả giá 1 phần 10, này đổi ai nhận được. Lấy ủ trì hạ công lao, không nói ra một cái hồ cả, chí ít cũng đến có một người làm trưởng lão đi. Kết quả không có, trái lại bị chèn ép. Mai tổ gai không quen môn tử, hắn chỉ có thể trầm mặc đã đúng, nhưng hắn nhưng gắt gao ngăn cản ủ trì hạ tổ mì. Chiến đấu là nghiêng về một bên, dị dị ra bọn người bị kiềm chế, xa dù tổ bị cái kia bốn cái gia tộc nhị giả đối mặt mở ra mạn rẽ ký hữu Sasuke, căn bản không chống đỡ được, từng cái từng cái cổ nộ hạ nhị giả ngã vào trong vũng máu. Dĩ Dã Dạ, Uchiha chia đám người trái tim chảy máu a. Ngày hôm nay qua đi, thực lực của Cổ nổ Hạ sẽ suy yếu đến mức cực hạn, còn có thể triệt để mất hết thể diện. Vẫn ẩn, nham ẩn uy hiếp vẫn là tiếp theo, Akatsuki kỳ tổ chức uy hiếp mới là trọng yếu nhất. Gai, không muốn ẩn giấu thực lực. Dĩ Dã Dạ quá to, hắn biết trên người của Maito Gai ẩn giấu đi sức mạnh khổng lồ, tuy rằng không có kiến thức qua, thế nhưng hắn gặp nạ trụ tổ, Xà sủ kẻ sử dụng Bát Môn Độn Giáp, tu luyện nhiều năm Maito Gai chỉ có thể càng mạnh hơn. Bát Môn Giáp đệ lục môn cảnh môn mở. Maito Gai biết không thể hạ thủ lưu tình. Không phải xạ dụ Tobie, sĩ mù dạ các gia tộc nhị dạ thật sự sẽ bị tán sát hết. Kết quả là hắn dây mở thứ 6 cửa, hắn còn không làm được nguyên tắc đối chiến lục đạo mạ đa dạng như vậy dây mở thứ 7 cửa, dù là như vậy cũng rất không nổi. kẻ kinh ngạc nhìn sang, hắn tự nhận là thuần thể chất, về sức mạnh hắn đã siêu việt mã tổ gai, thế nhưng hắn không làm được dây mở thứ 6 cửa. Đối với xạ Sù kẻ tới nói, bắt môn độn giáp chỉ là một loại trở nên mạnh mẽ thủ đoạn, thế nhưng đối với mã tổ gai tới nói, đây là duy nhất dựa vào, cũng là hắn tính ngưỡng, này a hoàn toàn chung với thể thuật tổ đại. Sasuke không quá nhiều suy nghĩ, Hắn lập tức từ bỏ chém giết những nhĩ dạ kia. Dưới cái nhìn của hắn, tổ mì gặp nguy hiểm. Một khi mà tổ gai mở ra thứ bảy cửa, tổ mì phải thua. Hắn đến mau chóng tới. Mở ra sáu cửa mà tổ gai đã có cùng ảnh chống lại sức mạnh. Nếu như không phải là bởi vì cái này hình thái không cách nào kéo dài, hắn so với một ít ảnh mạnh hơn, làm gai mở ra bắt muôn độn giáp sau, hắn ra tay liền không ở lưu tình, một quyền trực tiếp đánh về tổ mì trái tim. Bởi vì này một khắc hắn coi đủ chỉ hạ tổ mì là kẻ địch rồi. Mỗi lần mở ra bắt muôn giáp, đều đại biểu mà tổ gai làm tốt nộ. màu xanh lục hơi nước quấn quanh ở gai trên người, đây là thứ sáu cửa tự trưng. Đối mặt với Mai Tô Gai một quyền, Uchi Hạ Tô Mi một quyền về chi, Mai Tô Gai một quyền thanh thế hùng vĩ. Gì diễn ra? Cả cả sĩ cũng không dám gắng đón đỡ cú đấm này. Uchi Hạ Tô Mi một quyền nhẹ nhàng từ tốn, xem ra chính là phổ thông vương quyền. Ẩm. Hai quyền va chạm, kết quả nghiêng về một bên. Không phải mọi người dự liệu Uchi Hạ Tô Mi bị nghiền ép, mà là mở ra bắt môn lộn giáp Mai Tô Gai bị một quyền đánh bay. Thời khắc này, Uchi Hạ Tô Mi rốt cục bày ra hắn mạnh mẽ, trạng thái bình thường nghiền ép sáu cửa gai, nhưng mà này bày ra sức mạnh đối với hắn mà nói chỉ là một góc băng sơn. Tô trước đây dâu dím thực lực. Cả cả sĩ các loại cùng ngũ trí hạ tổ Mị hiểu biết người dồn dập bay lên ý nghĩ này, đặc biệt cả cả sĩ, hắn sâu biết rõ tổ Mị Thiên Phú có nhiều đáng sợ, trước đây hắn còn tưởng rằng là huyết thống hạn chế Tommy, xem ra là hắn nghĩ nhiều. Đồng thời cô nổ hạ người sợ hãi lên, bọn họ còn có phần thắng sao? Đạn vô một người có thể đối phó nhiều người như vậy sao? Mai tổ Gai bị đánh bay mấy chục mét, sau đó liền không lên, trực tiếp hôn mê. Hiện tại ủ chí hạ tổ Mị đã siêu việt quá cả Mị tổ Mị phân liệt thể, trở thành mạnh nhất Tommy, hắn đã đạt đến trước tưởng tượng mức độ, mở ra cực câm, cứu cực xạ dị dạng, sau đó âm dương hợp nhất mở ra hoàn toàn mới. Không giống nhau gì lại gằng. Dị ra đám người nhìn thấy mà tổ gai chiến bại, dùng sức hết thể chiêu số, cả cả xỉ càng làm mở ra thứ năm cửa, nhưng là vô dụng. Huyết thổ chuyển sinh dưới xỉ xì bất tử bất diệt, thêm vào sở sạ nô bảo vệ, cả cả xỉ coi như tạm thời bại phát đánh bại xỉ xì, hắn cũng sẽ khôi phục nhanh chóng. Sasu Kẻ động tác cũng không chậm, không bao lâu, tại chỗ sạ dụ tộc bị bốn tộc nhị gia đều bị giết sạch, Sasu Kẻ không tận lực giết cái khác nhị gia, thế nhưng chiêu số của hắn rất mạnh mẽ, lan đến bên dưới giết chết không ít nhị gia. Chương 167. Sasu Kẻ giết hết tại chỗ gia tộc nhị gia phảng phát một cái tín hiệu. U chị Hạ Cici, u chị Hạ cụ đều sắp tốc đánh bại chính mình đối thủ. Cả cả si bọn họ chiến bại, không cách nào nhanh chóng tiến vào tiên nhân hình thức gì, dạng căn bản không phải mở ra giai đoạn thứ ba sợ sản nổ phủ gã cụ đối thủ. Phủ gã cụ không phải hoàn toàn không có tiến bộ, huy thổ chuyển sinh trạng thái hắn không cách nào tăng lên thể phách, trả cơ dạ, động lực, thế nhưng hắn có thể nắm giữ nhận thuật trở nên mạnh mẽ, hắn nắm giữ âm độn cùng hỏa độn kết hợp bất diệt hấp viêm. Hắn có phương diện này ưu thế, bởi vì hắn có sử dụng a mã tệ giạt kinh nghiệm, thêm vào huy thổ chuyển sinh trạng thái không sợ chết, không ngừng khổ tu hắn cuối cùng cũng coi như là nắm giữ thuật này. Cả cạ gì đám người tuyệt vọng cực kỳ, nếu là xạ xù kẹ, tổ mì chuẩn bị tử thủ, cái kia cô nổ hạ liền thật sự phá hủy. Đống nhiên, một cú cuồng bạo cực kỳ chạ cờ dạ từ trên người nạ dụ tổ tàn mắt ra, sau lưng của hắn xuất hiện bốn cái đuôi, hơn nữa đuôi còn đang tăng thêm. kiểu vĩ cuối cùng cũng coi như đem sức mạnh mượn cho nạ dụ tổ. Có thể ở kiểu vĩ xem ra, ở tại thể nội của nạ dụ tổ so với bị ụ chỉ hạ điều khiển tốt, nó có thể không tin những ủ chỉ hạ đó sẽ bỏ qua cho chính mình. Đây là bắt nguồn từ mạnh nhất vĩ thú tự tin, bất luận những ụ hạ này có mục đích gì, chắc chắn sẽ không buông tha chính mình cái này cường đại chiến lực bên này giao cho ta cùng họ rỗ các ngươi đi giải quyết xạ rụt tổ bị các gia tộc đi. quạ cạp mỉ tổ mỉ phân liệt thể lên tiếng nói, nàng được cụ chỉ hạ tổ mỉ ra hiệu, có thể đem cửu vi từ nạ rụt tổ thân thể rút ra. cửu vi trả cờ dạ đối với ủ chỉ hạ tổ mỉ bản tôn vẫn có trợ giúp, bởi vì cửu vi trả cờ dạ đối với thập vi tăng lên rất lớn, mà thập vi năng lượng có thể giúp được tổ mỉ. tuy rằng quạ cạp mỉ tổ mỉ phân liệt thể cùng ủ chỉ hạ tổ mỉ đều mở ra quanh thân đại huyệt, nối liền chân mạch thế nhưng còn chưa tới đến bình cảnh, hai người cũng có thể hấp thu lượng lớn, có thể lượng biến mạnh. xạ xu kệ không có ý kiến, hắn có thể không nhìn nạ rụt tổ thế nhưng thật sự muốn hắn đối với nạ rụt tổ hạ tử thủ hắn không làm được phù gã củ đúng là lòng dạ độc ác, nghĩ nổ cỏ tận gốc thế nhưng hắn không dám vi phạm quả cà mì tổ mì phân liệt thể đừng nói mình có thể hay không phục sinh cần nhờ nàng liền nàng dần vật xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn thủ đoạn liền để hắn không dám vi phạm mệnh lệnh của nàng ưu hạ tổ mì không ở lại đây trước báo thủ càng nhiều là dựa vào phân liệt thể đồng hóa thể hoàn thành hiện tại hắn nên tự mình động thủ tàn sát xạ Bì, tản đỏ Xí mù dạ dù cho là đã chết đi bị hắn huế thổ chuyển sinh đi ra mì tổ Cát đỏ hổ mù dạ Sạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, ủ chỉ hạ cùng với mới vừa bị thế thổ chuyển sinh đi ra ủ tạ tạn cổ hạt hắn, hắn sau đó đều sẽ một lần nữa phục sinh lại một lần nữa giàn vật, giết chết, làm sống và chết có thể tùy ý của bẩn. Cái kia giàn vật người thủ đoạn nhiều đây, không nói những cái khác, lăng trì loại thủ đoạn này sạ rủ tổ bị hỉ dù rèn đám người còn không thưởng thức qua đây. Cho tới đàn dồ, cái tên này đúng là tiện nghi hắn, có điều bị tổ mỉ đồng hóa hắn là triệt để hình thần đều diệt, không có người có thể phục sinh hắn, dù cho là ủ chỉ hạ tổ cũng không thể, chí ít hiện tại không thể có điều, chờ hắn sau đó có năng lực đi cái khác thời không song song, có là đản rồ có thể giàn vặt. xa xù kệ đám người rời đi, nà dụ tổ đông dương cũng lên, nà dụ tổ thông qua đôi câu vài lời biết việc này là trước đây cổ nổ hạ cao tầng không đúng, thế nhưng nào đến hiện tại mức này cũng đủ, cũng không thể thật sự đem những gia tộc kia người đều giết đi. bên trong rất có nhiều người căn bản không biết chuyện, nà dụ tổ như cũ có chút thánh mẫu, hắn cảm thấy những gia tộc kia người mấy người sát thực đáng chết, nhưng có chút là vô tội, chỉ ít những kia không có nghỉ dạ thiên phú người, những kia trẻ nhỏ là vô tội. Có điều nạ dụ tổ như vậy so với nguyên tắc cái kia mới tốt, nguyên tắc cái kia phòng trừng sẽ trực tiếp nhường xạ Suke, tổ bị hoàn toàn từ bỏ bảo thủ. Nhưng mà ủ tri hạ tổ mỹ lại không cho là như vậy, vô tội, không chắc đi. Những gia tộc kia nghi dạ cũng tồn tại một ít không có thiên phú gì người, nhưng bọn họ có thể làm cái khác ngành nghề, vì gia tộc kiếm tiền, nhường gia tộc nghi dạ có thể an tâm tu luyện, không chắc vô tội. Nạ dụ tổ sau lưng đôi nhanh chóng tăng cường đến 6 cái, hắn tiến vào bán vi thú hóa trạng thái. Bởi vì Cửu Vĩ muốn giúp hắn, không có cùng hắn tranh cướp quyền khống chế, vì lẽ đó hắn không có mất đi ý thức. Cửu Vĩ là bạch ở giống như cũng không có chân chính tán thành nạ dụ tổ, vì lẽ đó nạ dụ tổ không cách nào trở thành hoàn mỹ gì nụ gì kỳ, không phải lực lượng này liền có thể sợ, dù cho là hiện tại xạ cùng ngũ chỉ hạ yết triệt cũng không phải hoàn mỹ gì nụ gì kỳ nạ dụ tổ đối thủ, lục vị trạng thái nạ dụ tổ khí thế cường đáng sợ, Sasuke, sủ cụ đám người quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền tiếp tục xuất phát, phú cụ sâu biết rõ quả cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể cùng hạn cọc phân liệt thể đáng sợ, chỉ là cửu vĩ tính là gì, xạ cũng biết quả cả mì tổ mỉ phân liệt thể sức mạnh rất mạnh mẽ, cũng rất quỷ dị, xạ hiện tại biết chân tướng không mấy ngày, nộ khí chính ở trong lòng. Tuy rằng sẽ không đối với nạ dụ tổ hạ tử thủ, thế nhưng người khác không ở trước mặt hắn giết chết nạ dụ tổ, hắn cũng sẽ không quản nạ dụ tổ chết sống. Bởi vì hữu chỉ hạ tổ mỹ quan hệ, in giờ dạ cùng A Tu là số mệnh gút mắc đã không ảnh hưởng tới kẻ. Đại nhân, giao cho ta đi. Orochimaru xì mã cảm thấy đến biểu hiện một chút, vì lẽ đó xung phong nhận việc, không phải ngày hôm nay liền muốn trắng đi một chuyến. ra nhìn một chút chỉ còn Orochimaru cùng quả mì Kakami mì phân liệt thể, cảm thấy còn có cơ hội, mình còn có một ít sức mạnh, hắn nghĩ cả Kakashi, dù nạ cũng như thế, chỉ cần liên thủ với nạ dụ tổ giết chết hai người này, sau khi đàn Giả mạo tổ đến, bọn họ không nói đánh bại xà sủ kẻ đám người có ít nhất vốn để đàm phán. Di Lệ suy nghĩ thời điểm nạ dụ tổ trực tiếp động thủ, hắn không phát động vi thú ngọc, cái kia lực phá hoại quá lớn. Lục Vĩ hình thái nạ rủ tổ dù cho không sử dụng cái gì nhất thuật, chỉ dùng tốc độ, sức mạnh tiến hành như giả thu công kích cũng vô cùng mạnh mẽ, trong nguyên tắc cùng pẹn giao thủ mỗi cái có thắng bại, có thể nói không cần cựu vị hình thái, lục vĩ hình thái nạ rủ tổ liền siêu việt đại đa số vi thú. Tiên pháp vô cơ chuyển sinh, họ dồ sĩ mà hai năm này cũng không có tại chỗ đã bước, sự tiến bộ của hắn rất lớn. Khoa học chính là sức mạnh a. Họ rồ sĩ mà có thể hợp lý quy hoạch tự thân con đường, 100 họ rồ sĩ mà dư liên hợp lại là đáng sợ, đủ khiến họ rồ sĩ mà đem mình nắm giữ thuật thôi diễn đến một cái cực cao mức độ. Mặt đất bùn đất nhanh chóng hóa thành từng con từng con cự trưởng đánh về bán vi thú hóa nạ dụ tổ. Theo lý thuyết bán vi thú hóa nạ dụ tổ tùy tiện một cái va chạm sức mạnh đều so với ạ kỵ mỹ triệt ra dùng sức bố sứ khí lực dùng đến sát chiêu mạnh hơn, tùy ý một cháng phá hủy mười mấy tòa nhà đó là dễ dàng sự tình, có thể chính là những này bùn đất cự trưởng ngăn trở nạ dụ tổ, đây chính là tiên thuật sức mạnh. Tiên thuật. Các ngươi lui trước lùi, loại này chiến đấu các ngươi không giúp được gì. Các người đi tỉnh để ngủ lại đây. Dĩ Dạ rất là kinh ngạc, hắn cảm nhận được tự nhiên năng lượng, họ rồi xỉ mặt lại trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức, thực sự là khó mà tin nổi. Đồng thời hắn nhường còn sống sót cổ Nộ Hạ nghĩ Dạ rút đi, trước bọn họ còn có thể hỗ trợ đối phó một hồi thế thổ chuyển sinh đi ra xạ dụ tổ bị bốn tộc ni dạ, hiện tại không cần, vì lẽ đó nơi này không cần bọn họ. Cùng với nhường bọn họ ở đây, không bằng đi sơ tán đoàn người, đồng thời cũng là bảo tồn cô Nộ Hạ sức mạnh. Bảnh! Bị mấy con bùn đất bàn tay khổng lồ đè lại trên người của Nạ dụ tổ trả Cờ dạ lại lần nữa tăng trưởng. Phía sau lại lần nữa bạo xuất một cái đuôi, thất vĩ nã rủ tổ gia nhập. Chương 168. Ánh mắt của họ xì mà Maizuke biến, này cố trả cờ dạ quá mạnh mẽ, họ xì Maizuke từng thấy Bát Vĩ sức mạnh. Hắn không nghĩ tới kiểu Vĩ sẽ cường đại đến mức độ này, bảy cái đuôi trạng thái không thể so Bát Vĩ kém bao nhiêu, nếu là 8 cái đuôi, 9 cái đuôi sẽ thật lợi hại. Hơn nữa này kiểu Vĩ chỉ có một nửa, là không hoàn chỉnh, thật không hổ là mạnh nhất vi thú. Lúc này, Diji, Jinya, Tsuna, cả cả sĩ cũng động, ba người đã bị trọng thương, nhưng vẫn là vì là cô nổ hạ mà chiến. Lấy trứng chọi đã không biết tự lượng sức mình. Quả cà bị tổ mỉ phân liệt thể đều chẳng muốn dỡ tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút vô hình tự nhiên năng lượng liền hóa thành vô hình bàn tay khổng lồ đem ba người cuốn bay. Họ dội xì mà lại không nhẹ nhõm như vậy, bùn đất không ngừng lan lội, cùng xung quanh vết tượng, cây tối các thứ kết hợp hóa thành cự xà cùng nạ rủ tổ sông tới lên. Nạ rủ tổ không có mất đi lý trí, trừ cựu vị nguyên nhân, càng là bởi vì thực lực của hắn rất mạnh mẽ. Nạ rủ tổ đột nhiên gia tốc, cái kia vô cùng tự lực, hùng hồn vi trả cờ dạ trực tiếp đem bùn đất cự xà cái nát tan. Sau khi hắn nhanh chóng hướng về hướng về họ dội xì mà, hắn không thời gian hao tổ nữa. Đây là hòa tổ thủ sao? không quá giống, bị đánh bay gì, gì rẻ dạ yếu đớt nói, hắn là thật không có sức mạnh, cả cả sĩ cũng là như thế, chỉ có Su Nạ còn có thể làm cuối cùng đánh cuộc, nhưng là dựa vào Su Nạ có thể làm cái gì? Ba người đều đem hy vọng ký thác ở trên người của Nạ Dụ Tổ, bọn họ chỉ có thể hy vọng kiểu Vi có thể ra sức một ít, họ rồi sỉ mà không ngừng né tránh, thuần túy sức mạnh hắn không phải là Vi Thú Hóa Nạ Dụ Tổ đối thủ, lúc này Nạ Dụ Tổ không lo được gì rẻ dạ đám người, hai người hắn nhất định phải mau chóng đánh bại một cái. ầm ầm ầm, Vi Thú Hóa Nạ Dụ Tổ lực phá hoại quá lớn, tùy ý một cái xông tới liền đối với ngoại giới tạo thành phá hoại cực lớn chiến hậu cổ nổ hạ muốn trùng kiến tốt muốn tìm tiền liền nhiều. Cựu vĩ, ta cần sức mạnh lớn hơn. Phong ấn không gian bên trong, Na dụ tôi nhìn về phía cựu vĩ, lực lượng này còn chưa đủ. Cựu vĩ có chút do dự, bắt quái phong ấn ngăn cản hắn lan truyền sức mạnh, còn có, nhưng cử chỉ hạ đó chỉ còn một cái, không giống muốn khống chế dáng vẻ của tự mình. Một độn mục nhân thuật. Cựu vĩ thời điểm do dự, ngoại giới họ rồ xì ma trực tiếp triệu hán một nhân, họ rồ xì ma mục nhân tự nhiên không cách nào cùng hạt hì ra mạ so với, thế nhưng so với chỉ hạ yểm hơn 80m sợ sạt nổ cao to nhiều, không hoàn toàn thể sợ sạ nổ cao, thế nhưng phá trăm mét là có. Tốt, ta mượn ngươi sức mạnh, có điều ngươi có thể hay không chịu đựng được lực lượng này liền xem chính ngươi. Cựu vị nói xong sử dụng bú sữa sức lực thẩm thấu trả cờ dạ đi ra ngoài, chuẩn bị nhường nạ rủ tổ tiến vào bắt vi trạng thái. Muốn nhường nạ rủ tổ thu được tất cả sức mạnh, nhất định phải kéo xuống cái kia ấn phủ. Nhìn thấy một nhân thuật, cựu vị cựu hận xuống tới, nó chán ghét ủ chỉ hạ mã đã dạ, nhưng càng đáng ghét sẹn rủ hạt hỷ ra mã, vì lẽ đó hắn đối với xạ dị gần cùng một độn cũng chán ghét lên, bởi vì sẹn hạt hỷ dạ làm sự tình quá không phải người, trực tiếp treo lên đánh chính mình, kết quả còn nói mình sức mạnh quá mạnh mẽ cần phong ấn, nghe một chút. Đây là tiếng người sao? Còn có Uchiha trí đã dạ, tên lê tầm này, chính người đều đánh không lại sẹn rủ hạt ra mạ, thêm vào ta liền có thể đánh thắng sao? Trong lòng không có điểm bê số, có thể nói, cửu vĩ sống ngàn năm, chân chính chán ghét chỉ có sẹn rủ hạt hỷ ra mạ, ủ đã dạ, nạ cả giờ mỉ nạ tô, cờ nạ cùng với sủ cạ cù này mấy cái. Được kiểu vĩ trợ giúp, hoàn toàn vi thu hóa nạ rủ tổ sau lưng xuất hiện 8 cái đuôi, tốc độ, sức mạnh được mức độ lớn tăng trưởng, có thể nói, trong nguyên tắc nạ rủ tổ nếu như có thể vẫn duy trì cái này hình thái hoàn toàn có thể áp chế bèn. Nạ du tổ cảm thụ này mạnh mẽ lại bạo ngược sức mạnh, hắn không có lập tức phát động công kích, hắn nhanh mất đi lý trí, này không phải cựu vĩ dở trò, mà là hắn trả cờ dạ đặc tính chính là như vậy, chỉ có hoàn mỹ gì nụ gì kỹ sẽ không có tác dụng vụ, tuyệt không thể, tuyệt không thể ngã ở nơi này. Nạ du tổ cắn răng nói, mà vào lúc này một nhân cử quyền banh kích mà đến, ra chỉ tiên thuật một độn quả nhiên mạnh mẽ, một nhân một quyền liền đem nạ du tổ cho đánh ngã, một quyền đem bán vi thu hóa nạ du tổ banh kích đến mấy trăm mét ở ngoài, một độn cùng một độn cũng là có khác nhau, giả tổ một độn có chút kém cỏi, cũng là cùng băng Chất độn là cùng cái tốc độ, chỉ có hạt hỷ dạ mà một độn có thể chống đỡ hoàn toàn thể sở sàn độ. Tiểu tử, sẽ mở phong ấn, nhường lao phu đến trưởng quản thân thể của ngươi. bằng không, mất đi lý trí ngươi chỉ có thể tạo thành càng to lớn hơn phá hoại. Kiểu vĩ đầu độc nói, nó tuy rằng muốn báo thù, nhưng nó cũng nghĩ đến đến tự do. Ngàn vạn không thể thả kiểu vĩ đi ra ngoài. Lúc này, nạ mỉ cạ dơ mỉ nạ tổ xuất hiện, nói cho đúng là nạ mỉ cạ dơ mỉ nạ tổ lưu ở trên người của nạ rủ tổ trạ cờ dạ xuất hiện. Nạ mỉ cạ dơ nạ tổ không biết ngoại giới tình huống. Nếu như trong nguyên tắc mì nạ tổ cùng cờ tì nạ có thể thông qua nạ rủ tổ biết ngoại giới tình huống, mì nạ tổ sẽ bình tĩnh còn có thể lý giải, thế nhưng cờ tí nạ cái này tính khí táo bạo làm sao có khả năng bình tĩnh, đây chính là có huyết hồng lạt tiêu danh sư người. Phong ấn không gian bên trong, mì nạ tổ, nạ rủ tổ, kiểu Vĩ giao lưu, thế nhưng ngoại giới bên trong hoàn toàn vi thu hóa chỉ dựa vào gia thu bản năng hành động nạ rủ tổ lại bị gắt gao áp chế. Kiểu Vĩ a, thật phiến phức. Hai năm trước muốn đối phó ngươi còn không dễ như vậy, có điều đến đây là kết thúc. Họ rồ xỉ đều thì thầm một tiếng dưới cái nhìn của hắn, Vi Thú đều là không có sức mạnh sẽ không lợi dụng ra hỏa, này khổng lồ trả cờ dại nhường hắn đến sử dụng, cái kia hiện ra đến sức mạnh chí ít là kiểu vi gấp mấy lần, to lớn một nhân trên cánh tay quấn quanh một long, một nhân hai cánh tay gắt gao để lại Vi Thú hóa nạ dù tổ, một long thì lại cắn xé nạ dù tổ, hốt đi trên người hắn Vi Thú trả cờ dại, bất kể là ô bị tổ vẫn là dã mạ tổ một độn đều chỉ là phổ thông một độn, thế nhưng họ dội xì mà một độn có chút tiếp cận xẻn dù hạt hì ra mạ, cái kia một có một ít thần thụ đặc tính, đột nhiên trên người của nạ dù tổ trả cờ dại lại lần nữa tăng cường, phía sau hắn đuôi số lượng đến chín cái nói cách khác, kiểu vĩ sức mạnh triệt để thả ra ngoài, Nạ du tổ cũng không có tiến vào kiểu vĩ trả cờ dạ hình thức, cũng không có trở thành hoàn mỹ gì nụ gì kỳ, mà là do kiểu vĩ khống chế thân thể của hắn. trong nguyên tắc kiểu vĩ sẽ hợp tác với nạ du tổ có một chút là rất trọng yếu, nó biết có người ở thu thập vi thú, đồng thời vi thú sẽ bị phong ấn đến ngoại đạo ma tượng bên trong, nó không nghĩ trở lại ngoại đạo ma tượng bên trong. ở nhận giới bên trong tử vong cửu vĩ cũng sẽ không chân chính chết đi, thế nhưng trở về ngoại đạo ma tượng lâu, coi như là lục đạo tiên nhân phục sinh một lần nữa phân chia ra chín con vi thú, đến thời điểm sẽ có mới cửu vĩ cũng sẽ không có cụ già ma Mới kiểu vĩ cùng hiện tại kiểu vĩ có thể tỉ dụ thành phẩm thể cùng nhân bản thể quan hệ, cũng có thể coi như nắm giữ trước kiểu vĩ năng lực cùng ký ức mới cựu vĩ. Nói chung, tân sinh cựu vĩ không phải trước đây cựu vĩ, chính là duyên cớ này, nguyên tắc kiểu vĩ mới sẽ liên thủ với Nạ dù tổ, sau khi mới chính thức tán thành hắn. Phong ấn không gian, Mỹ Nạ tổ cùng cờ ti Nạ có chút xuất sáng, hai người biết rồi một ít tình huống, hy vọng cựu vĩ có thể thắng lợi. Thế nhưng, cựu vĩ thắng sau, bọn họ liền sẽ dùng sức mạnh cuối cùng trợ giúp Nạ rủ tổ áp chế cựu vĩ, một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Chà cờ dạ trạng thái Mỹ Nạ tổ không lượng quá lớn lắm. Vì lẽ đó hắn đem cờ tị nạ gọi ra. Kiểu vĩ trả cờ ra sát thực khổng lồ, dù cho là nửa con cũng rất đáng sợ. Đáng tiếc rồi. Mạnh mẽ như vậy kiểu vi cũng sẽ bị khắc chế. To lớn mục nhân như nhấn ở gai nhóc như thế nhấn ở nạ dụ tổ, hoàn toàn vi thu hóa nạ dụ tổ đối mặt mục nhân căn bản không có sức phản kháng, này hoàn toàn ở quả cả mị tổ mị phân liệt thể dự liệu bên trong. Trước 169, diệt tộc tiến hành bên trong. Sau đó chính là lấy ra vi thú. Quả cả bị tổ mị phân liệt thể nhìn đã bị chế phục nạ dụ tổ cảm thấy chán nàng còn muốn nhìn một chút nạ dụ tổ cái này nhân vật chính có thể hay không bùng cháy trở thành hoàn mỹ dị nụ dị kỳ hoặc là đột phá cực hạn đem bắt môn độn giáp mở ra thứ bậy cửa kết quả đều không có xem ra là nàng đánh giá cao nạ dụ tổ kỳ thực nạ dụ tổ treo không nhỏ nếu như không phải tổ mỹ lọt vào nửa con cựu vĩ sức mạnh vào lúc này nhận giới cường đáng sợ dù cho là nạ gạ tổ muốn bắt nạ dụ tổ cũng không dễ dàng đừng hỏng. cả cả sĩ cô nén đau xót đứng dậy, nhưng là chạy không vài bước lại cái ngã hắn thương quá nặng dị dạ cũng như thế dù cho là nạ đều sắp tiêu hao hết trả cửa dạ một bộ lao thái bà dám vẻ phong ấn không gian bên trong mị nạ tổ cũng lên, cái này mị nạ tổ không biết thế thổ chuyển sinh mị nạ tổ phát sinh tất cả, có điều thế thổ chuyển sinh mị nạ tổ không có ý thức, hắn chính mình cũng không biết phát sinh cái gì. chỉ là vài giây thời gian, cửu vĩ liền bị rút ra, nạ rủ tổ trong nháy mắt mất đi ý thức, kề bên tử vong. gào, cửu vĩ rời đi thân thể của nạ rủ tổ sau khi thế lại tăng trưởng bà phân, đáng tiếc vô dụng. họ rồ sị mà thu tay lại, thế nhưng vô hình tự nhiên năng lượng áp bức nó, hiện tại cùng quả cả mị tổ mị phân liệt thể là địch, tương đương với cùng nhận giới tự nhiên năng lượng là địch, không tới lục đạo cấp, ở trong tay nàng không có sức lực chống đỡ lại vào đi thôi người nửa người đang chờ ngươi qua cả bỉ tổ mị phân liệt thể ngưng tụ ra một cái phù văn làm phù văn bay đến kiểu vĩ bên cạnh thời điểm kiểu vĩ trả cờ dạ nhanh chóng bị hút vào đi chỉ là 10 giây toàn bộ kiểu vĩ liền biến mất vừa chú này bên trong phong ấn trên người của mi nạ tổ cái kia nửa con cửu vĩ đến đây cửu vĩ âm dương hợp nhất hoàn chỉnh có điều còn không phải hoàn mỹ nhất trạng thái khi no tệ dạ bên trong có bộ phận kiểu vĩ chạ cờ dạ có một cái ngụy cửu vĩ gì nụ gì kỳ hắn vi thú chạ cờ dạ phát huy đến mức tận cùng chỉ có thể sử dụng đến ba vốn điều đôi càng nhiều liền không thể ra sức kìm cả cụ Trên người của dìn cạ cũ cũng có một phần cửu vĩ trả cơ dạ, những này cũng phải thu về. Lúc này, tâm tình tuyệt vọng bao phủ ở gì dỉ hải dạ các loại trên thân thể người, cố nô hạ còn có hy vọng sao? Tuy rằng chưa từng thấy đàn dội toàn bộ sức mạnh, thế nhưng ở cường cũng không thể so với cửu vĩ mạnh đến đâu, đàn dội không thể đối phó họ dội xì mà cùng trước mắt cái này dễ dàng chấn áp cửu vĩ tồn tại. Nếu như là trước đây bọn họ còn muốn kinh ngạc co dội xì mà một độ trình độ, hiện đang kinh ngạc cẩu lông. Qua cả bỉ tổ mị phân liệt thể không để ý tới dì dỉ dạ đám người, mà là nhìn thân thể của nạ dụ tổ, muốn nhìn một chút hắn có thể hay không khởi tử hóa sinh hoặc là lục đạo tiên nhân sẽ xuất hiện hay không? Qua cả bỉ tô phân liệt thể không nói lời nào, những người khác cũng không dám lên tiếng, dĩ nhiên dạ còn hy vọng nàng có thể buông tha cô nô hạ. Sau 5 phút, nạ du tổ không chỉ chết, thi thể đều lạnh. Xem ra nguyên tắc lục đạo tiên nhân sẽ xuất hiện khả năng là ngoại đạo ma tượng hấp thu có đủ nhiều vị thú trả cơ dạ, phát động lục đạo tiên nhân lưu lại đồ vật hắn mới quan tâm nhận giới, quan tâm nạ du tổ, xà xù kẹ. Quả cà tô mị phân liệt thể bỗng dưng nghĩ đến, cũng chỉ có loại này giải thích, kỳ thực trong nguyên tắc nà tổ kẻ chỉ là rất nhiều ẩn giở tu Atula chuyển sinh người một trong, bọn họ có thể được lục đạo tiên nhân sức mạnh là đúng lúc gặp. Nếu như muốn nói đặc thủ, Hatake cùng mạ đạ Dạ mới là đặc thù nhất chuyển sinh người. Một bên khác, Uchiha đám người đến sạ vũ tổ bị bộ tộc tập địa. Ha <cười> ha, đều ở a. Bất việc. Uchiha Tomi trầm biếm nói, ở cảm nhận của hắn bên trong sạ vũ tổ bị bộ tộc nghi dạ hầu như đều ở nơi này, nói cách khác, cố nội hạ phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ lại không nghĩ tới hỗ trợ, trái lại rủa rụt cổ ở đây. Saju Tobi dụ rèn gấp gáp hỏi, các ngươi không thể làm như thế bị dàn vật hơi choáng sạ rủ tô bị hỉ rủ rèn trung uy không cách nào chơ mắt nhìn sạ rụ tô Bì bộ tộc liền như thế không còn không thể chơ mắt nhìn mình tôn tử cổ nổ hạ mà liền như thế chết tại sao không thể các ngươi lúc trước có thể diệt chúng ta u hạ chúng ta tại sao không thể diệt xạ rủ tô Bì bộ tộc còn có đừng quên ngươi cái này đệ tam hộ cả hiện tại cũng chỉ là một cái phản nhẫn phù gã trâm biếm nói u hạ tổ mi nói tiếp mọi người đừng động thủ liền để sạ rụ tô Bì bộ tộc đi đối phó sạ rụ tô bị bộ tộc nhường bọn họ chó, chó. Xì, xì thở dài một tiếng không nói cái gì kẻ cũng đồng ý, ngược lại còn có cái khác Tam tộc, hiện tại liền nhìn bọn họ chó cắn chó. Rất nhanh, một cái so với Bao phủ Cổ nổ hạ nhỏ một sai giờ kết giới Bao phủ lại sạ dụ Tô bị tộc địa, mà sạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn đám người không bị khống chế hành độc lên. Uchiha Itchi nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt có chút không tên, hắn thật sai lầm rồi sao? Nếu như hắn lúc trước đủ mạnh, có thể lấy sức một người làm kinh sợ tộc nhân cùng Cổ nổ hạ cao tầng, như vậy, hết thảy đều sẽ khác nhau. Không, như vậy hòa bình chỉ là giả tạo hòa bình, Sasuke các bọn họ hiện tại chỉ là ở phá hoại, bọn họ loại này không khống chế phá hoại tiếp tục nữa có thể toàn bộ nhận giới tổn thất có thể so với trải qua nhận giới đại chiến còn muốn nặng nề ít chia nhanh chóng phủ định xạ xù kệ ủ chỉ hạ tổ mì đám người cách làm dưới cái nhìn của hắn bày ra sức mạnh sau liền nên đàm phán mà không phải giống như bây giờ tính ta chỉ là một kẻ đã chết nghĩ nhiều như thế làm gì xạ xù kẹ qua mấy ngày liền có thể thu được vĩnh hằng mạng dễ kỳ ủ xạ gì găng. ít chia có thể là mệt mỏi có thể là rõ ràng hắn này điểm sức mạnh không thay đổi được cái gì cho nên muốn làm hòa cô nô hạ như thế nào hắn không biết thế nhưng xạ xù kẻ hẳn là sẽ không có chuyện nhìn bọn họ bên này nguồn sức mạnh này coi như cùng ngũ đại nhận thôn đối địch cùng hạ kỳ đối địch cũng đủ để tự vệ thậm chí chiếm ưu thế. xa dù tổ bị tộc địa bên trong làm kết giới bay lên thời điểm những nhị dạ kia chú ý tới, thế nhưng bọn họ đối với kết giới này không thể làm gì. đừng nói bọn họ, coi như là ủ trí hạ mã đại dạ phục sinh, đối với cái này kết giới cũng không thể làm gì. từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái lại một người ngã vào trong vũng máu. đối với kẻ địch lách huyết, tàn khốc thâm nhập, giờ dạ cùng hắn chuyển sinh người trong sương, xa kẻ không có nửa điểm thương hại. lúc trước bọn họ chính là như thế đối xử ủ hạ, chúng ta đây là ăn miếng trả miếng, xa ngươi không cần có cái não. Phu gã củ không biết xạ thủ kẻ ý nghĩ, cũng không biết xả thủ kẻ trải qua nhiều tàn khốc huấn luyện, không biết xả thủ kẻ ở ám bộ trải qua, vì lẽ đó hắn mở miệng khuyên răn xạ thủ kẻ. Ở trong mắt hắn, xả kẻ tuy rằng mạnh mẽ, về mặt thực lực đã siêu việt chính mình, nhưng hắn vẫn là cái 12 tuổi đứa nhỏ, có chút phương diện có thể có thể so sánh ngây thơ. Ta rõ ràng. Sasuke nhẹ nhàng nói, mà mì tổ ca đỏ hồ mù dạ, ủ tạ tạn cổ hắn nhịn không được run rẩy lên, bởi vì hiện tại phát sinh ở xạ vũ tổ bị bộ tộc trên người sự tình chờ một lát liền muốn phát sinh ở gia tộc của bọn họ trên người thời khắc này mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ có chút hối hận không phải hối hận diệt thủ chi hạ mà là hối hận không chém tận giết tuyệt ít nhất phải diệt xạ sủ kẽ không cho bọn họ trưởng thành phản kháng cọp nổ hạ cơ hội dắt đi ra xạ dù tô bị nì dạ đều không có sử dụng hỏa độn, đây là ủ chi hạ tô mỉ cố ý không phải một sóng lớn hỏa độn qua đi rất nhiều người bị chết không minh mạch những ế thổ chuyển sinh đó đi ra đều là dùng thể thuật bất tử chi thân thêm vào lấy nhiều địch một dù cho bởi vì không muốn bị điều khiển nguyên nhân dẫn đến phát huy được sức mạnh hạ thấp một ít bọn họ như cũ ổn chiếm thượng phong trong đó lấy xạ rủ tội bị hỉ rủ dẻn rất hung hăng nhất mánh hắn sức mạnh đối với những khác xạ rủ tội bị tộc nhân vậy thì là hàng duy đặc kích thời khắc này xạ rủ tội bị hỉ rủ nguyên bản mất cảm giác tâm một lần nữa lên thù hận trước 170, triệt để di tộc giết tới cuối cùng kết giới bên trong chỉ còn một cái xạ rủ tội bị tộc nhân sống sót vậy thì là cô nô hạ mã lúc này cô nô hạ mã bị xạ rủ tội bị hỉ rủ dẻn xạ rủ tội bị shino suke xạ rủ tội cho vây quanh cô nô hạ mã chuyên tâm tu luyện đã so với đại đa số hạ nhân mạnh mẽ sau đó sẽ trở thành thượng nhẫn bên trong tinh anh Thế nhưng, đối thủ của hắn là hắn trưởng thành cũng khó có thể chống lại tồn tại, chớ nói chi là hiện tại. Quá mức. Uchiha Yuichi đột nhiên lên tiếng, hắn chỉ là biểu đạt một hồi bất mãn, hắn cảm thấy hế thổ chuyển sinh nhị dạ quyền không chế ở Ozoshi mà cùng quả cả Mỹ tổ mỹ phân liệt thể trên tay, Uchiha Otoimi cùng xạ sủ kẻ căn bản không quyền điều khiển, chỉ là hắn có chút không đành lòng tình cảnh này. Uchiha Otoimi còn chưa nói, xạ cùng kẻ liền lên tiếng, liền ngươi không tư cách nhất nói lời này, ngươi giết chết rất nhiều nhân, càng là tự tay giết chết ba mẹ, ngươi có cái gì mặt mũi nói lời này. Uchiha Yuichi túi đầu Hắn xác thực không tư cách nói lời này, nhưng ta là vì cổ nổ hạ, vì ngươi à. Sa Có điều ta không đòi hỏi ngươi tha thứ ta, sống sung sướng đi xuống đi. Sa -tô -hi dù tổ bi hì bên này, chiến đấu cấp tốc kết thúc. Sa -tô -hi dù tổ bi hì ba người đồng loạt ra tay, cái tuổi này cổ nổ hạ mà căn bản phản kháng không được. Liên như vậy một sát na thời gian, à sủ mà đặc chế trả cờ dạ nhận liền đối với cổ nỗ hạ mà hoàn thành chặt đầu. Xí nổ sủ kệ trưởng kiếm cũng vào lúc này đâm thủng cổ nổ hạ mà trái tim xa dù bí thì dù rèn thì lại dùng này xa dù bị bộ tộc sở trưởng nhất hỏa đột đốt cháy ba người có điều ạ su là huế tổ chuyển sinh đi ra sẽ không sao ba người phối hợp rất hiểu ngầm không biết cho rằng bọn họ mô phỏng qua rất nhiều lần xino suke ạ độc nhìn đủ trí hạ tô mì người đặc biệt xino hắn mới biết cổ nổ hạ mà dự là con trai của chính mình kết quả là như thế chết vẫn bị chính mình còn có đệ đệ phụ thân liên thủ giết chết hắn làm sao có thể không hận không muốn dùng loại ánh mắt này nhìn chúng ta được làm vua thua làm giặc, mà hiện tại các ngươi là người thất bại Uy chỉ hạ tố mỉ ngữ khí rất là điềm đạm, càng là như vậy ạ sù mà hai người vừa tức giận, diệt xạ dù tô bị bộ tộc lại còn như vậy bình tĩnh, bọn họ liền như thế không thể. Tại sao? Xạ dù tô bị hì dù rèn không nói một lời, lần này ánh mắt của hắn là triệt để mất đi ánh sáng. Chỉ tôn tử chết, xạ dù tô bị bộ tộc hôm nay muốn hoàn toàn bị diệt tộc. Xạ dù tô bị bộ tộc hiện tại vẫn không tính là hoàn toàn bị diệt tộc, còn có mấy cái nhỉ dạ ở cổ nổ hạ những nơi khác hỗ trợ, nhưng sắp rồi, những này cá lọt lưới liền tạm thời nhường bọn họ sống thêm một hồi. Trước tiên đi giải quyết cái khác ba cái gia tộc. Uchiha Mỹ cũng không có cho rằng bọn họ như thế làm có cái gì không đúng, lúc trước xạ dụ tự Tobị Hỉ dụ rèn 4 người còn không phải đem Uchiha hạ chém tận giết tuyệt, y chữa cùng Sasu kệ có thể sống thuần túy là bởi vì y chữa có nhường xạ dụ tự Tobị Hỉ dụ rèn 4 người kiên kỵ sức mạnh. Cái gì lấy đức báo oán, đó là chó má. Khổng tử nói là lấy đức trả ơn, lấy thẳng báo oán. Cho tới lấy đức báo oán không biết là cái nào ngốc thiếu nói, khổng tử như vậy người đều không nói cái gì lấy đức báo oán. Sau đó đi xỉ mù dạ bộ tộc. Uchiha mỹ lên tiếng nói, Sasu kệ không có ý kiến, cụ đám người càng không có ý kiến có thể nói tại chỗ ủ trí hạ đối với đàn dỗ hán hận còn ở sạ dỗ tố bị hỉ dỗ rèn bên trên đặc biệt là sỉ hắn một con mạn dễ kỳ ủ chính là bị đàn dỗ đánh lén đảo đi liền ngay cả sỉ sỉ đều tiết hận chân chính đàn dỗ chết bằng không hắn là có thể báo thù hồ cạ văn phòng đàn dỗ đồng hóa thể rất dửng dưng ngồi trước mặt hắn vứt một đống lý dã toàn bộ hôn mê nhìn kỹ sẽ phát hiện hỉ ủ gạ hỉ à gì hỉ nộ cả cho tam tộc tộc trưởng cái gì đều ở nơi này ngoài ra còn có một chút thương nhẫn liền ngay cả ám bộ cũng có những người này lục tục đi tới hồ cạ văn phòng nhường đàn dỗ đồng hóa thể ra tay cùng dị lìa dã đám người đồng thời ngăn chặn kẻ địch Đạn rô đồng hóa thể trực tiếp đem những người này đánh ngất, liền ngay cả chồng coi ám bộ cũng bị hắn đánh ngất, hiện đang phụ trách thủ vệ là chúng có tòa mà sủ Kami, đối với hắn trung thành tuyệt đối giả mà tổ. Sống sót không tốt sao? Nhất định phải chạy đi chịu chết. Đạn rô đồng hóa thể nhìn hôn mê những người kia bất đắc dĩ nói, mấy năm qua hắn cũng coi như là qua một cái thôn trường ẩn. Dung tha hỉ ạ xỉ đám người đối với hắn mà nói không có gì, bọn họ lại theo chính mình không kỷ, ngược lại, bọn họ những tổ mì này lén lút học những người này gia tộc bí thuật. Vì lẽ đó, tha cho bọn họ một mạng cũng không có gì. Tổ mì nhóm làm việc hỉ nộ do tâm. Hàn có phân liệt thể sẽ xem thường những kia bị nàng mê hoặc người tính mạng, thế nhưng hứng thú vừa đến cũng sẽ đem nhân nàng mà bị hố chết lục vĩ gì nụ gì kỳ hạ nghệ tạ cả phục sinh. Sau đó xì mù ra, u tổ cả đỏ tam tộc người đều chết, vẫn là u tạ tản của hạ mỹ tổ cả đỏ hồ mù dạ xuất lính chính mình tộc nhân độc thủ. Sasuke, su Fugaku, tổ cũng độc thủ, mặc kệ đúng hay không nị dạ, nam nữ già trẻ toàn bộ chém giết. Sau khi u chỉ hạ tổ mỹ đi đầu cản quét cổ nổ hạ bên trong cái khác bốn tộc người, đạn dỗ đồng hóa thể là cả, có thể lật xem hết hệ tư liệu. Sa Dù To bốn tộc người hắn đã sớm chết học như cách ở, ở hành động đêm trước, hắn liền tận lực đem hết thể mọi người sắp xếp ở cô nô hạ. Rất nhanh, Sa Dù To Bì, mito Mù Đỏ bốn tộc triệt để diệt tộc. So với lúc trước củ chỉ hạ bị diệt tộc diệt còn muốn triệt để. mito Tô Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ, U Tạ hai người oán hận nhìn củ chỉ hạ tổ mì đám người. Sa Dù To Bì hỉ đúng là thương hại nhìn mito Tô Cạ Đỏ Hổ Mù cùng U Tạ Tản của thơ ra hỏa, sẽ không cho rằng như vậy liền xong đi. Chẳng biết vì sao. Saju tổ bị hỉ rủ dèn mơ hồ có chút hưng phấn, hy vọng ngủ tạ tạng cổ hạt hai người trải qua hắn trải qua tất cả loại đau khổ này dựa vào cái gì chỉ một mình hắn chịu được? Quạ cạp mỉ tổ mỉ phân liệt thể nhanh chóng cùng ngủ chỉ hạ tổ mỉ hợp lại, nạ rủ tổ cũng thật sự chết, là triệt để lãnh thấu, lục đạo tiên nhân cũng chưa hề đi ra, cũng không có cái gì sức mạnh thần kỳ nhường hắn cải tử hồi sinh. Lấy ngủ chỉ hạ tổ mỉ cùng nạ rủ tổ giao tình, quạ cạp mỉ tổ mỉ phân liệt thể nên phục sinh nạ rủ tổ, dù sao bọn họ liền chỉ là bị lợi dụng lục vĩ gì nụ gì kỳ hạng lễ tạ cạ đều phục sinh, thậm chí chuẩn bị phục sinh ngủ chỉ hạ phụ gạ cụ đáng người. Có điều. Sống và chết đối với Hủ Chỉ Hạ Tô Mị đám người tới nói không tính là gì, muốn phục sinh nạ dù tổ bất cứ lúc nào cũng có thể, còn không bằng trước tiên để hắn chết, nhìn cái gọi là nhân vật chính Hà Quang, thiên mệnh chi tử có thể hay không tuyệt địa trở mình. Sau đó phải phá hủy Cổ Nộ Hạ sao? Hợp lại sau, Sasu kẹ hỏi thăm tới đến, trừ cực kỳ cá biệt người, cô Nộ Hạ những người khác coi như chết hết hắn cũng không thèm để ý. Qua cả Mị Tô Mị phân liệt thể khép cười một tiếng, hủy diệt Cổ Nộ Hạ đối với chúng ta có ích lợi gì? Sasu kẹ nhíu mày, nói, lỗ cổ tặc gốc. Nay không chỉ là trở thành Cổ Nộ Hạ ám bộ thời điểm được giao huấn, Càng là bởi vì chính mình vừa trải qua sự tỉnh nhắc nhở hắn nên làm như thế. Qua các mỉ tổ mỉ phân liệt thể nói, không cần thiết, sức mạnh chênh lệch quá lớn, hơn nữa nếu như chúng ta đem Cổ Nổ Hạ, đem cái khác nhận thôn đều phá hủy, cái kia nhiều kẻ nhận, tình cờ bồi bồi run rế chơi náo một hồi giết thời gian cũng không sai. Sasuke kệ suy nghĩ một chút, trừ Gai lão sư, những người khác không đáng sợ, có điều chờ hắn nắm giữ vĩnh hằng mạn dễ ký ức, Gai lão sư mở ra thứ 8 cửa cũng sẽ không là chính mình đối thủ. Hừ. Vậy thì giữ lại Cổ Nổ Hạ giết thời gian. So sánh với nhau, hắn đối với cha mẹ phục sinh càng để ý là cái gì nghịch tiên thuật có thể chân chính phục sinh người chết. Đi thôi, Hàn Quốc bên kia có chơi vui. Lúc này, Đạn Dỗ đồng hóa thể xuất hiện, Sạ Sụ kệ trong nháy mắt bắt đầu đề phòng, dù cho đến hiện tại, hắn cũng không lượng quá lớn nắm đánh bại Đản Dỗ, tuy rằng cùng tộc nói cái tên này là chính mình người, này không có nghĩa là không cần phòng bị. Chương 171. Hồ Ca đại nhân, người rốt cuộc đến. Hồ Ca đại nhân, dĩ kia ra đại nhân bọn họ đều chiến bại, chỉ còn ngươi. Đàn Dỗ đồng hóa thể vừa xuất hiện, cô Nột Hàn trong nháy mắt kích động lên, Cố Nột hạ còn có hy vọng. Đạn Dỗ đồng hóa thể khẽ cười một tiếng thật không tiện, ta không là các ngươi hồ cả nên nói như thế nào đây? đảm nhiệm lâu như vậy hồ cả người đúng là ta, nhưng ta không phải xì mù dạ đàn dỗ, chân chính đàn dỗ đã chết. đàn dỗ đồng hóa thể không tính nói dối, tuy rằng cơ thể hắn là đàn dỗ, thế nhưng chân chính đến dạng, chân chính đại biểu một người là ý chí, là tư tưởng. còn có, nhục thân tử vong không có nghĩa là chân chính tử vong, đàn dỗ là bị đồng hóa, linh hồn đều không tồn tại, này mới coi như chân chính tử vong. cô nộ thanh nghị giả trợn mắt ngao mồm, sao có thể có chuyện đó? rõ ràng cô nô hạ ở đàn dẫn dắt đi cùng xa ẩn, vuẩn liên minh. Đồng thời ba cái nhận thôn mơ hồ lấy cổ nổ hạ dẫn đầu, liền ngay cả hỉ ự gạ mất đi bì ạ cựu gẳng đều bị muốn trở về. Nếu như ngươi không phải đàn dỗ, tại sao phải làm những này, tại sao muốn giúp cổ nổ hạ phát triển? Các ngươi có thể cho rằng ta đây là ta giết thời gian việc vui, thuận tiện thu thập cổ nổ hạ các ngươi nhân thuật. Đan dỗ đồng hóa thể phảng phất biết cổ nổ hạ Nị Dạ đang suy nghĩ gì, thuận miệng cho một cái rất qua loa giải thích. Đan dỗ đồng hóa thể không chuẩn bị ở đây lãng phí thời gian, một tinh cầu khác có trò hay trình diễn. Đoàn người nhanh nhanh rời đi cổ nổ hạ, cổ nổ hạ Dạ căn bản không có ngăn cản, phe mình tổn thất nặng nề, đối phương lông tóc không tổn hại chỉ cần không phải ngu ngốc đều biết nên làm như thế nào, thậm chí có một ít người thở phào nhẹ nhõm, cô nổ hạ không bị phá hủy, quá tốt rồi. Nếu là cô nổ hạ bị hủy, bọn họ phải đông chồn ít z, ngày ấy con làm sao có khả năng cùng hiện tại so với. Gay go, nhanh đi cứu chị gì gì giải ra đại nhân bọn họ, bọn họ là cô nổ hạ hy vọng. Có lý giả phản phất nghĩ tới điều gì, hiện tại cô nổ hạ chỉ có thể dựa vào gì dị ra, Tuna, cả cả sĩ cùng mái Tô gai, bốn người này chỉ cần sống sót, cô nổ hạ liền còn có hy vọng. Ngày hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, đạn dỗ lại là giả. Cả cả sĩ đáng người chiến bại, Sažu Topi Sĩ Mù Dạ, ủ tạ tản, tổ cả đỏ 4, cái gia tộc bị diệt, còn mất đi tiểu vĩ. Hơn nữa nạp dù tổ chết, này ý vị này cô nổ hạ thế hệ mới phá hủy, bởi vì đứng đầu nhất ba cái chôn tránh chốn tránh, chết chết. Tình huống này quá tệ, ngày hôm nay phát sinh sự tình so với xạ dù tổ bị hỉ dụ rẹn trốn tránh muốn ác liệt gấp trăm lần. Nhưng mà bất luận chuyện nào đều không phải bọn họ có thể xử lý, nhất định phải cứu trị tốt cả cả xỉ, dị dị dạ, dạ, Tuna. Đối với hiện tại cô nổ hạn nhì dạ tới nói, cả cả xỉ mới là trọng yếu nhất, bởi vì hắn so với dị dị dạ, dạ. Chú nạ trẻ trung hơn rất nhiều, thực lực cũng không có chân chính đến đỉnh phong, không giống suna, dị dị dạ khó có thể có tăng lên rất nhiều. Trước tiên đưa các ngươi về âm nhân thôn, chúng ta đi xử lý những chuyện khác. Vừa ra thôn, qua cạm bị tổ mị phân liệt thể liền lên tiếng, bên này bụi bậm lắng xuống, một bên khác trò hay vừa mới lôi kéo. Phu Gaku, xì xì bọn họ tự nhiên không có ý kiến, Sasu kệ liền không giống nhau, hắn căn bản không biết tổ mì đáng sợ, dù cho hắn vẫn tiếp xúc cụ chỉ hạ tổ mị hắn kỳ thực đều không biết. Liền hắn nói, có chuyện gì chúng ta không thể tham dự. Đạn do đồng hóa thể nói, cũng không là các ngươi không thể tham dự mà là các ngươi quá yếu, căn bản không giúp được gì. yếu. lời này liền thương tự tôn, đừng nói bổ chỉ hạ xạ sú kẻ, dù cho là xỉ xỉ cùng phụ gạ cụ cũng không cảm giác mình yếu. đùa giỡn, chính mình tuy rằng không bằng các ngươi, nhưng làm sao cũng có thể giúp đỡ một điểm bận biểu đi. Đạn dỗ đồng hóa thể phóng thích một phần khí tức, cái kia như vượt sâu biển lớn khí tức nhường mọi người run dậy không nứt. những năm này tổ mì nhóm không phải là tại chỗ đã bước, liền ngay cả nhất kéo hông điện quốc đại danh đồng hóa thể đều chỉ nửa bước bước vào lục đạo cấp độ. nếu như đại danh đồng hóa thể không muốn đi cái khác tổ mì con đường, vậy hắn cũng đến lục đạo cấp độ. cái khác liền không cần phải nói toàn bộ đến lục đạo cấp độ, có điều vẫn có phân chia cao thấp. Có điều mọi người đều có siêu tốc tái sinh, thật sự đánh lên không thể dây đối phương, kỳ thực chiến lệch cũng không tính đặc biệt lớn. Đã vậy còn quá mạnh. Sasuke kẻ không thể tin được có như thế mạnh người, coi như hắn dung hợp ỉa trịa con mắt đến vĩnh hằng mạn rệ kỳ hữu, cũng không nhất định có thể đến mức độ này đi. Fugaku, cc xì xì các loại hế thổ chuyển sinh nghi ra rất sợ hãi, thân là bị hế thổ chuyển sinh đi ra tồn tại, bọn họ không tồn tại các loại xúc cảm, thế nhưng trong nháy mắt đó, bọn họ có một loại không nguyên do hoàn sợ, đối phương tuyệt đối có thể giết chết chính mình, liền hế thổ chuyển sinh đặc tính đều không thể phục hồi như cũng loại kia. Cái thế giới này không các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cái gì ngũ đại nhận thôn đều là chó má, các loại chân chính uy hiếp đến thời điểm, chỉ có thể mặc cho người sâu xé." Đạn dỗ đồng hóa thể khinh thường nói, lời này đúng là thật sự, Tô Sủ sủ kỳ người đều có thể ung dung đánh bại ngũ đại nhận thôn người, sau đó thu về trả cơ ra. Cũng chính là trong nguyên tắc lục đạo tiên nhân cho nạ dù tổ, kẹ mở hắc, đáng tiếc rồi. Lục đạo tiên nhân treo không tính vô địch. tổ Mị cũng muốn đi sao? Sasuki rất là lưu ý hỏi thăm, Tô có như thế mạnh sức mạnh. Quả cả Mị Tô Mị phân liệt thể nói, Hắn so với ngươi biết mạnh hơn nhiều, tốt, nên các ngươi biết thời điểm các ngươi sẽ biết. Nàng nói xong liền đem Sa Kẻ đám người đưa về Âm Nhẫn Thôn, sau đó sử dụng Phi Lôi Thần Thuật rời đi nhân giới. Âm Nhẫn Thôn bên trong, Sa Kẻ nắm chặt nắm đấm, vốn tưởng rằng chính mình mở ra màn dễ kỳ hụ, sau liền nhảy một cái trở thành nhân giới đứng đầu nhất cái kia một nhóm cao thủ, không nghĩ tới là mình cả nghĩ quá rồi. Vĩnh Hằng mán dễ kỳ hụ, bắt muôn độn giáp thứ 8 cửa. Sa Sủ Kẻ nội tâm gào thét, hắn còn có thể trở nên mạnh mẽ, hắn mới không muốn dừng lại ở nơi này, hắn đủ chỉ hạ Kẻ, sẽ không thua cho người khác. Uchiha Itachi sắc mặt cay đắng cực kỳ, nguyên lai ngũ đại nhận thôn thật sự không tính là gì, đối phương chỉ sợ là Senju Hashirama, Uchiha mạ đã dọa cái kia cấp bậc nhân vật, thậm chí so với càng mạnh hơn. Loại tầng thứ này có thể dễ dàng lật đổ nhận giới tất cả, gắp nặng trật tự mới. Hiện tại phát sinh tất cả, đối với đối phương tới nói chỉ là một loại chơi nháo, bọn họ thật sự chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Vũ trụ bên trong cách nhận giới không tính quá xa một cái tinh cầu lên, Orochimaru nhân bản thể xuất hiện ở trên mặt này, trừ hắn ra, còn có giả cả bù tổ nhân bản thể. Trừ hai người bọn họ liền không những người khác. Bởi vì hoàn cảnh của nơi này không thích hợp người bình thường sinh tồn, như thế thượng nhận ở đây cũng sống không được bao lâu, viên tinh cầu này hoàn cảnh có chút tương đương với nhận giới thông linh giới. Có rất nhiều mạnh mẽ sinh vật, không có thực lực mạnh mẽ căn bản sống không nổi, càng đáng sợ là rất nhiều đều là bộ tộc thông thường cả đối mặt với chúng nó cũng đến tránh né mũi nhọn. Họ Dorsimaz, giả cờ sĩ cả bộ tộc hai người nhân bản thể ở chỗ này làm nghiên cứu, trừ viên tinh cầu này, những tinh cầu khác cũng có bọn họ nhân bản thể, âm nhận thôn chủng quy là quá nhỏ. Thời gian trở lại 20 phút trước, có hai cái ổ sồ sủ kỳ dáng lâm đến tinh cầu này. Tinh cầu này tự nhiên năng lượng liền nhận giới 1/3 đều không có, tổng hợp giá trị mà nói e sợ chỉ có nhận giới 1/10, vì lẽ đó hai cái Osuzu kỳ không có ở đây gieo xuống thần thụ mầm non ý nghĩ. Hai cái Osuzu kỳ dáng lâm nơi này là chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, kết quả gặp phải tinh cầu này bản tổ sinh vật, chiến đấu liền bắt đầu. Nói cho đúng là một phương diện tàn sát, liền ngay cả dạ cờ sĩ cả bù tổ nhân bản thể đều bị giết, này mới gây nên tổ mì nhóm chú ý. Chương 172, hàng nghĩa bom phủ lại lần nữa hiện uy. Hai cái Osuzu kỳ một trận giết lung tung sau, mới dừng lại nghỉ ngơi, những sinh vật kia bị giết sợ, cũng không dám đi chọc giận bọn họ. Trên tinh cầu này cũng có sinh vật có thể hấp thu tự nhiên năng lượng, thế nhưng tu vi cùng Tam đại thánh điệu ba người tiên nhân so với xa, cái kia sức chiến đấu cũng là so với xạ bí Tobii Hii Zuen, tở dù mỹ mẹ các loại ảnh cường được bậc. Hàn Quốc phân liệt thể là nhanh nhất đến Tommy, nàng một cái phi lôi thần lại đây, thể nội trả cờ dạ trong nháy mắt tổn thất hơn trăm thẻ. Otsusuki Momoshiki kỳ cùng một số suki Otsusuki -si kỳ. Một cái khác đây, tổ ba người biến tổ hai người. Hàn Quốc phân liệt thể một dáng lâm liền trực tiếp nhận biết lên, trong nháy mắt bao trùm non nửa hành tinh, đồng thời xác nhận hai cái thân phận của Ososuki. Tuy rằng nàng chưa từng xem không thể cháy, thế nhưng một bản nàng có xem qua, Hồ ca Đồng Nhân tiểu thuyết cũng nhìn một ít, đối với ba người này tổ vẫn có nhất định hiểu rõ. Hàn Cốc phân liệt thể một khóa chặt hai người, hai người liền nhận ra được, dù sao Hàn Cốc phân liệt thể cũng không có ẩn dấu. Xì, hai người nhanh chóng phi hành, tốc độ kia nhanh hơn giờ cả nhiều vài lần. Hiện thực không phải an nhỉm, Ôn Sư Sủ kỳ hầu như người đều lục đạo cấp độ, chí ít trong kịch tình xuất hiện mấy cái Ôn Sư Sủ kỳ chính là như vậy. Có thể nói, cái nào sợ cái gì cũng không cần, Ôn Sư kỳ người chỉ dựa vào thể thuật là có thể treo lên đánh ngũ ảnh, hạt kỳ dạ mà không tính làm thực lực chênh lệch quá lớn, cái gì kỹ xảo đều là chuyện cười. Ngươi có thể 4 lạng bạc ngàn cân, ta một quyền 10 vạn cân qua đi, ngươi làm sao che? Hơn nữa ta có thể sai lầm rất nhiều lần, ngươi chỉ có thể sai lầm một lần. Có thể nói, không có lục đạo cấp độ tồn tại, nhân giới tất cả mọi người gộp lại cũng đánh không lại Ôn Xuân Thủ Kỳ Mò Mò Siki, Ôn Xuân Kỳ Giả Siki. Thú vị, cái tên này lại có trả cơ dạ. Hơn nữa còn không kém, sẽ không là từ cạ gù dạ bên kia đi ra đi. Cái kia bọn chuột nhắt có mạnh mẽ như vậy hậu duệ. Mò Mò Siki nhìn thấy Hàn Cọc phân liệt thể rất giận mình có điều chỉ là thoáng giật mình, mắt cao hơn đỉnh hắn liền cả U Dạ đều không để vào mắt, chúng chi là hàn Cực Phân Liệt Thể. Có điều Mọ Mọ xỉ kỳ căn bản không biết hiện tại cả U Dạ mạnh mẽ đến đâu, không giống với Mọ Mọ Sỉ kỳ, U Dạ Sỉ liền cẩn thận nhiều. Tiền Bối, đối phương có thể ở vũ trụ bên trong các bước, cái kia sức mạnh của nàng thì sẽ không yếu, có thể không bằng chúng ta, nhưng nàng có tư cách uy hiếp đến chúng ta, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Mọ Mọ Sỉ Kỵ, U Dạ Sỉ nói chuyện thời điểm hàn Cực Phân Liệt Thể trực tiếp mở ra mỹ thành dục vọng, nàng tuy rằng năng lực chiến đấu không yếu, thế nhưng nàng càng yêu thích sai khiến người khác. Ha ha, trước tiên mê hoặc một cái để cho hai người tự giết lẫn nhau. Hàn quốc phân liệt thể còn lặng lẽ sử dụng có tòa mạ sủ Cami, năng ảnh hưởng là khá là lý trí ủ dạ xì kỳ mà không phải kích động tự đại mọ mọ xì Kỳ. Theo lý thuyết mọ mọ sĩ kỳ người như thế càng tốt hơn điều khiển, thế nhưng Hàn quốc phân liệt thể nhận ra được thể nội của mọ mọ xì kỳ năng lượng, lực lượng tinh thần so với ủ dạ xì kỳ cường rất nhiều. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì dẫn đến, thế nhưng nàng tin tưởng phán đoán của chính mình không có sai, nàng quả đoán lựa chọn ủ dạ xì kỳ làm mục tiêu. Dĩ nghệ cần sao? Mọ mọ kỳ nhìn thấy Hàn quốc phân liệt thể sử dụng cỗ tòa mạ sủ thời điểm mở ra Dĩ nghệ gặng. Hắn như cũ duy trì xem thường, lập tức cả người hắn bạo bắn ra, hắn tốc độ quá nhanh, di động trong lúc đó càng là sản sinh năng bạo Hai cái ồn xù xụ kĩ vẫn còn có chút bản lĩnh, muốn trong nháy mắt rửa vào mỹ thành dục vọng liền tù binh bọn họ là không thể, cần một quan thời gian. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hạng cọc cũng ra tay, bằng bạc tiên thuật trả cờ dạ trong nháy mắt ngưng tụ ở lòng bàn tay, tiên thuật trả cờ dạ hóa thành gào thét sấm sét cự thú xung phong mà ra. Mộ Mộ Sĩ thấy này càng thêm xem thường, giơ tay phải lên lòng bàn tay cái kia màu đỏ di nệ hết thảy thuật trăm vẫn quanh một đốm, chỉ cần hắn hấp thu cái kia cỡ dạ thuật tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng mà hắn tính sai, tiên thuật có thể không tốt hấp thu, hơn nữa này không phải phổ thông xâm xét, là này âm độn, thủy độn, lôi độn kết hợp bí thuật cường đại. Là mò mò xỉ kỳ ý thức được không đúng thời điểm, màu đen lôi thú hoanh kích đến trên người hắn sau liền hóa thành vô tận điện lưu điện hắn. Lần này đủ dạ sĩ kỳ liền không thể khoanh tay đứng nhìn, có điều hắn cảm giác thấy hơi kỳ quái, cái tên này tuy rằng đẻ đẽ, thế nhưng không đến nỗi để cho mình không đành lòng thương tổn nàng, có gì đó quái lạ. Nhất định phải mau mau giết chết nàng, tu sĩ kỳ rất xác định, mình nhất định là chúng cái gì kỳ lạ thuật. Ha ha. Ngu ngốc mới cùng các ngươi cứng đối cứng. Hàn Cốc phân liệt thể trực tiếp sử dụng tuấn gì, không cần phi lôi thần dấu ấn, chỉ cần là cảm nhận của nàng phạm vi bên trong nàng cũng có thể tiến hành tuấn gì. Đối phương cũng có không gian đồng thuận. tiên bối, xem ra đối phương không đơn giản a. U dạ xỉn kỳ rất là nghiêm túc, còn chưa tới đến cả cụ dạ vị trí liền liên tiếp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn có loại dự cảm xấu. Mộ mọ, mọ xỉn kỳ mặt tối sầm lại, mang to, ngậm miệng, vừa chỉ là không cẩn thận thôi. U dạ xỉn kỳ nội tâm âm thầm lắc đầu, đều nói ngã một lần không ra thêm. Trải qua chuyện lần trước, tiểu đào thu được sức mạnh lớn hơn, thế nhưng trên tâm tính hắn không làm sao trưởng thành a trên người của mỏ mỏ xỉ kỳ xuất hiện nhiều chỗ vết thương hắn dựa vào ô sổ sủ kỳ cái kia mạnh mẽ thể chất bắt đầu khôi phục chỉ là tốc độ khôi phục có chút chậm cảnh này khiến mỏ mỏ xỉ kỳ nội tâm chân chính bắt đầu coi trọng lên hạn cọc phân liệt thể như thế thương hắn cũng có thể khôi phục nhanh chóng dù nạ sáng tạo tái sinh lợi hại đi nhưng mà này đối với senju hashi dã mạ tới nói chỉ là bị động senju hashi dạ mạ này năng lực hồi phục biến thái đi nhưng mà này tiên nhân thể căn bản là không có cách cùng chân chính ủi xùa so với đương nhiên từng cái từng cái giấy xuất hiện hạn cọc phân liệt thể nhanh chóng không gian di động một bên tuấn di một bên lưu lại chẳng giấy Trừ phi sử dụng loại kia phạm vi lớn công kích, bằng không mò mò xì kỳ hai người tạm thời là không làm gì được nàng. Những trang giấy này có gì đó quái lạ. Cẩn thận đủ dã xì kỳ muốn phá hủy chúng nó, nhưng mà chậm, chỉ nghe một tiếng vang âm ầm, ánh lửa ngút trời mà lên. Những kia trang giấy đều là hàng nghĩa bom phủ, mấy trăm tấm phủ đồng thời nổ tung, uy lực kia có thể tưởng tượng được. Trong này nhưng là chen lẫn quả cả mỉ tổ Mỹ phân liệt thể mới vừa thành tiểu lục đạo thời điểm chế tác được hàng nghĩa bom phủ, uy lực kia có thể so với vừa sấm xét mạnh hơn nhiều. Ấm ấm ấm ấm. Ấm ấm ấm tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng, bởi vì quả cà mì tổ mì phân liệt thể còn dùng hỗ thừa khởi bạo phụ chi thuật, chỉ có điều tình huống hơi có chút không giống nhau. này thuật thông linh đi ra là hàng nghĩa bom phụ, liên mò mò xỉ kỳ hai người bị kịch, mới vừa sống qua nổ tung, lại không nghĩ rằng đây chỉ là đợt thứ nhất, sau khi còn có vài sóng, không nói những cái khác, này phù hẳn có phân liệt thể vẫn có không ít, trừ quả cà mì tổ mì phân liệt thể cho nàng, ở vũ trụ phi hành thời điểm nàng cũng chế tác một ít. hàng nghĩa bom phụ tạo thành thương tổn đều là thật sự thương tổn, hai người không cách nào dùng gì lẹ gằng năng lực hấp thu. Liên tiếp 5 làn sóng nổ tung sau, mọ mọ xỉ kỳ y phục của hai người đã rách dưới, trong đó Vũ Dạ xỉ kỳ càng là có một cánh tay bị nổ không còn, mọ mọ xỉ kỳ cũng không dễ chịu, khí tức hạ xuống rất nhiều. Tinh cầu này sinh vật toàn bộ trốn xa xa, trong lòng nhưng nghĩ này lại là nơi nào đến biến thái, cũng đúng, vừa hàm nghĩa bom phủ nổ tung, cái kia ảnh hưởng phạm vi là chu vi mấy chục km, có thể nói phạm vi này bên trong không tới lục đạo cấp độ hẳn phải chết, dù cho nắm giữ lôi độn trạ cờ dạ hình thức rác cả cũng như thế. Như thế hàm nghĩa bom phủ không lợi hại như vậy, thế nhưng lục đạo cấp độ ảnh phân thân sử dụng hàm nghĩa bom chế tác thành hàm nghĩa bom phủ liền không giống nhau. Có thể nói nguồn sức mạnh này so với thập vị vi thú ngọc còn cường đại hơn. Chương 173, Chỉ xích Thiên ai. Tại sao không sử dụng Sở Sa nổ? hoặc là dùng Cầu Đạo Ngọc? Hàn Quốc phân liệt thể hơi nghi hoặc một chút, tuy nói dùng Sở Sa nổ hoặc là Cầu Đạo Ngọc không thể không thương, thế nhưng suy yếu rơi gần một nửa sức mạnh vẫn là có thể. Dù sao hàng Nghĩa Bom Phù nhìn như mấy trăm tấm đồng thời nổ tung, thế nhưng mỗi lần nổ tung chân chính nhận chứa lục đạo cấp độ phù chỉ có vài tờ, không phải ủ dạ sĩ kỳ hai người đợt thứ nhất đều sống không qua. Cầu đạo ngọc không phải lục đạo cấp bậc tất nắm giữ, nguyên tắc xả sủ kệ liền không nắm giữ. Năng lực này trái lại như là thập vĩ gì nụ gì khi bị động năng lực, bất kể là lục đạo mã đại dạ vẫn là ổ bị tổ đều nắm giữ cầu đạo ngọc. Cho tới sở xạ trong nguyên tắc lục đạo tiên nhân dùng qua, thế nhưng cả cụ dạ cùng hạ mụ dạ liền không sử dụng qua. Hai người này đều là lục đạo cấp độ, nhưng hai người đều không có sử dụng qua sở San là sẽ không vẫn là không muốn dùng. Vẫn là nói, sở xạ là xạ gì gẳng sức mạnh, chỉ có xạ gì gắng mới có thể mở ra loại sức mạnh này. kỳ tuy rằng người đều lục đạo cấp độ, nhưng bọn họ không trải qua xạ gì gắng thời kỳ vì lẽ đó không cách nào sử dụng sở san hô. Hàn Quốc phân liệt thể nhất thời có rất nhiều ý nghĩ. Màn dệ kỳ u liền không chắc bại bởi gì nệ gẳng. Màn dệ kỳ u rất nhiều phương diện không bằng gì nệ gẳng. Thế nhưng, màn dệ kỳ u chân chính lợi hại vẫn là cái kia thiên kỳ bách quái đồng thuật. Nguyên tắc đối phó ấu xùa xụa kỳ cả gù dạ thời điểm. Ốp bị tổ ca mù ai liền giúp lên chăm sóc rất lớn. Có thể nói không có ốp bị tổ hỗ trợ, đội bảy không nhất định có thể phong ấn kỳ cả dạ. Người, người hạ đẳng này lại dám thương tổn đến ta. Mò mò xỉ kỳ thét, trên người trả cờ giả kịch liệt phun trào. Dạ xỉ kỳ bản năng cảm thấy không lành, lập tức bay đi đúng như dự đoán lấy mỏ mỏ xỉ kỳ làm trung tâm xuất hiện mạnh mẽ sóng trùng kích đây là 360 độ không góc chết phóng thích tương tự thần la thiên trình cường hóa bản thần la thiên trình chỉ là sức đẩy mà này cỗ sóng trùng kích có mạnh mẽ cắt chém lực nguồn sức mạnh này có thể dễ dàng phá hủy một tòa rừng rậm hàn quốc phân liệt thể hơi chuyển động ý nghĩ một chút thủ độn trả cờ giả hình thức phát động sóng trùng kích đánh đến trên người nàng liền theo gió nhẹ thổi qua như thế không đúng so với tự đại mỏ mỏ xì kỳ tu dạ kỳ trong nháy mắt phát hiện không đúng tựa hồ có không gian rung động là đối phương đồng thuật sao lẽ nào đối phương đồng thuật đều là cùng không gian có quan hệ U Dã Sĩ Kỳ bản năng muốn ra tay, hắn không tin hai đối với một bọn họ đối với bại bởi không phải ổn xuốn xu kỳ người hạ đẳng. Chuyện gì thế này, cái cảm giác này. Tu Dã sỉ Kỳ bỗng nhiên hai tay ôm đầu vô cùng thống khổ, đầu óc ý chí ở ảnh hưởng hắn. Bản năng tự nói với mình, đến giết chết trước mắt cô gái này, thế nhưng một loại khác ý chí nhưng là tự nói với mình nên buông tha nàng, bảo vệ nàng, vì nàng có thể không tiếc hy sinh tất cả. Mới vừa Hàn Quốc phân liệt thể lén lút phóng to U Dã sỉ Kỳ dục vọng, thiện muốn, ác muốn đều phóng to, cho nên mới sẽ tạo thành vũ Dã này gần như nhân cách phân liệt hiện tượng. U giả sỉ kỳ đầu vóc có hai cổ ý nghĩa ở đối kháng lẫn nhau, hắn đã không tỉ vết đi lý những chuyện khác, thậm chí ngay cả điều khiển chính mình sức mạnh đều rất miễn cưỡng, cả người loạn trò loạn trạng từ không trung rơi xuống. Lần này mọ mọ sỉ kỳ mới triệt để nghiêm túc lên, khí tức trên người trong nháy mắt tăng vọt, cả người bên ngoài đều phát sinh ra biến hóa, có chút giống họ rỗ sỉ mà trước đây nghiên cứu phát minh chú ấn hình thức, có điều sức mạnh cùng chú ấn sức mạnh đó là trời cùng đất chính lệnh, vô hình sóng trùng kích lại lần nữa phát tàng ra. Nếu như dựa theo năng lượng cường độ để tính, mọ mọ kỳ hoàn toàn có thể hành hung vũ giả sỉ kỳ, cái tên này sẽ không đã đem kỵ kỳ ăn đi. Hàn Cốc phân liệt thể hơi kinh ngạc, bất quá lần này nàng đối mặt với mỏ mỏ xỉ kỳ sóng trùng kích, nàng trực tiếp không gian di động tránh ra. Vừa nàng có thể không thương tiếp lấy sóng trùng kích, kỳ thực là nàng dùng không gian nhẫn thuật, đem mình cùng mỏ mỏ xỉ kỳ cách xa nhau đoạn này không gian khoảng cách cho kéo dài. Nhìn như hai người chỉ là cách mấy chục mét, kỳ thực ở không gian nhận thuật ra chỉ giới biến thành mấy km. Chiêu này gọi chậm tức thiên ai? Này thuật không thể vẫn sử dụng, ngược lại không là trả cờ dạ không đủ hoặc là cái khác, mà là mỏ mỏ xỉ kỳ nắm giữ không gian đồng thuật, vẫn dùng chiêu này sẽ bị hắn không gian đồng thuật nhà bảo. Hàn Cốc phân liệt thể không đến nỗi sợ mỏ mỏ Xỉ Kỳ, thế nhưng trừ chiếm ưu thế tuyệt đối thời điểm, tỉ như cùng giải cả đối đầu thời điểm, dù cho điệu lôi, chính mình như thường nghiền ép hắn, bằng không nàng không thích cứng đối cứng. Hãn Cốc phân liệt thể không ngừng thao hiện, thường thường liền thả mấy cái đại chiêu, làm Mọ Mọ Xỉ Kỳ rất khó chịu. Phi lôi thần thuật lợi hại, nhưng có thiếu hụt, thời không đồng thuật cũng như thế, thế nhưng Hãn Cốc phân liệt thể này vô ấn phi lôi thần căn bản không có sở đoạn. Mọ Mọ Xỉ Kỳ phạm vi công kích rất lớn, hắn phạm vi lớn công kích dù cho đều là lục đạo cấp độ cũng không thể mỗi lần đều tránh thoát, thế nhưng Hãn Cốc phân liệt thể không giống nhau, nàng không cần môi giới. Trong nháy mắt là có thể xuất hiện ở mấy chục dặm, trăm dặm ở ngoài. Mộ Mọ Sĩ Kỳ công kích ở làm sao mạnh mẽ, đến trăm dặm ở ngoài có thể lên sóng gió gì? A a a. Cái tên nhà ngươi chỉ có thể trốn sao? Mộ Mọ Sĩ Kỳ có chút tức đến nổ phổi, hắn không chuyện gì, trái lại là trên mặt đất ôm đầu kêu đau đớn không nghĩ mất đi tự mình ý chí Hữu dạ Sĩ Kỳ có chút xui xẻo, bị Mộ Mọ Sĩ Kỳ phạm vi lớn công kích lan đến gần được không ít thương. Đương nhiên, Mộ Mọ Sĩ Kỳ nhìn thấy thương thế không tính nhẹ Hữu Giả cái tên này liền không giúp đỡ được gì, không bằng thôn phệ hắn, đến thời điểm chính mình sức mạnh tăng mạnh, không nói những cái khác. Hao cũng có thể dây dưa đến chết tên kia, hắn không tin như thế nhiều lần sử dụng không gian đồng thuật không cần trả giá thật lớn. Mọ Mọ xỉ Kỳ thôn vệ kiản xỉ kỳ thời điểm có thể không có nửa điểm hổ thẹn, bởi vì kiản sĩ kỳ là hắn người hầu, kiản xỉ kỳ từ tùy tùng chính mình bắt đầu từ ngày kia, hắn sứ mệnh chính là ở chính mình gặp phải thời điểm khó khăn để cho mình thôn vệ, thu được sức mạnh lớn hơn tốt thoát khỏi khốn cục. Tu Dạ xỉ Kỳ tuy rằng không phải là mình người hầu, thế nhưng địa vị không bằng chính mình. Trước gặp phải nguy hiểm không thể không tôn vẻ sĩ kỳ, hiện tại lại gặp phải vấn đề khó, mọ mọ xỉ Kỳ đối với giải quyết cả gụ Dạ sự tình không ở tự tin như vậy, hắn phải đến sức mạnh lớn hơn. Mọ mọ xỉn kỳ là lòng dạ độc các chủ, làm ra quyết định kỹ càng sau liền lập tức thay đổi ở hành động. Hàn Quốc phân liệt thể nhìn thấy bay vụ hướng về u dạ xỉn kỳ mọ mọ xỉn kỳ, bản năng cảm thấy không ổn, lập tức tiến hành nhảy qua không gian ngang đương ở giữa hai người. Lập tức, một tôn to lớn màu vàng đất cự nhân sừng sững ở đại địa bên trên, cao đến mấy trăm mét, so với hoàn toàn thể sở sạ nổ còn cao lớn hơn. Dù cho đổi cái tinh cầu, như cũng không ảnh hưởng đất chi sở sạ sức mạnh, chỉ cần sừng sững ở đại địa bên trên, nàng là có thể được gia trì. Không chỉ như vậy, nay sờ sạ là âm độn cùng thổ độn kết hợp, so với trước đơn thuần thổ độn trạng cờ giả ngưng tụ thành càng thêm lợi hại. Dù cho ở vũ trụ bên trong phi hành, Hàn Cộc phân liệt thể cũng có tiến bộ, tội mỹ chính là như thế một loại không dạng đạo lý tồn tại. Xuất hiện sao? Hừ, lớn liền hữu dụng sao? Mộc Mỏ xỉ Kỳ đối với Hàn cọc phân liệt thể xuất hiện hơi kinh ngạc, có điều như vậy cũng tốt. Mộc Mỏ xỉ Kỳ không sử dụng cái gì thuật, rất là thần dũng vung vậy ra quả của chính mình. Hàn phân liệt thể không thể lùi về sau, lùi lại vũ dạ Sỉ liền sẽ bị Mộc Mỏ xỉ Kỳ hấp thu, có điều liền hơi hơi nghiêm túc một điểm. Cao to sở xạ cự nhân ở hạng Quốc phân liệt thể điều khiển dưới cũng không đốc, ngược lại, linh hoạt cực kỳ. Nàng vung quyền sở sả cư quyền, chuẩn bị cùng mò mò sĩ kỳ cứng đối cứng, chỉ cần kiên trì một hồi, hữu giả sĩ kỳ liền sẽ trở thành nàng con rối, tuyệt đối tử trung loại kia. Chương 174, tội mì nhóm dáng lâm. Đây là quyền cùng quyền giao chiến, tuy rằng hai người hình thể không cùng một đẳng cấp, thế nhưng sức mạnh tuyệt đối là một cấp độ. Hai người đấu mấy phút, ven đường chỗ đi qua thổ địa toàn bộ nước thoát, hai người chiến đấu ở sóng càng là phá hủy một món núi. Đến bọn họ tầng thứ này, tuy ý một đòn đều ở thất môn gai chú hổ bên trên mạnh mẽ thể phách chính là bọn họ chống đỡ xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào mọt mọ xỉ kỵ chiếm thượng phong bắt đầu tự đại màu vàng đất sở sản nổ lên mỗi lần đối đầu xong đều sẽ xuất hiện vết nứt sau khi khôi phục nhanh chóng mọt mọ xỉ kỵ cho rằng hạn cọc phân liệt thể là chuyển vận động lực trả cờ dạ khôi phục sở sạ sợ không có này trả cờ dạ cự nhân đối phương căn bản không phải là đối thủ của chính mình cái tên này có chút đáng sợ a nếu như không phải kinh nghiệm chiến đấu không quá đủ dù cho là đại chiến lần thứ tư thời điểm lục đạo nạ du tổ xà sủ kệ cũng sẽ không là đối thủ của hắn Hàn Cốc phân liệt thể hơi kinh ngạc, nàng sợ xạ cự nhân không đến trạng thái mạnh nhất, thế nhưng cũng dùng 6 phần 10 sức mạnh, lại kém hơn một chút. Có điều không cần sử dụng sức mạnh lớn hơn, nàng cái kia lục đạo cấp độ trung thực tay chân đã sinh ra. U Dạ Xiki, động thủ đi. Nghĩ tới đây Hàn Cốc phân liệt thể hô lớn, nàng sợ dĩ không bày ra trạng thái mạnh nhất, là bởi vì nàng phân ra một phần tinh lực sử dụng có tòa màn sủ cả mì ảnh hưởng u Dạ Xiki, lấy nàng đồng lực, dù cho cách xa nhau mấy cây số cũng có thể ảnh hưởng đối phương. Cho tới như thế làm đồng lực tiêu hao rất lớn, đùa giỡn. Nàng tốc độ khôi phục rất nhanh. Nguyên bản Tổ mì nhóm tốc độ khôi phục liền rất đáng sợ, theo bọn họ thể chất, thể phách, linh hồn khắp mọi mặt được tăng lên, cái kia khôi phục liền càng đáng sợ, bọn họ không có bởi vì này chút mà làm cho tốc độ khôi phục hạ xuống, trái lại trở nên càng nhanh hơn. Căn cứ bắt môn độn giáp mạch suy nghĩ, Tổ mì nhóm vinh cửu mở ra quanh thân huyệt đạo cùng kinh mạch sau, bọn họ tốc độ khôi phục biến nhanh, nguyên bản còn cần 4-5 phút đồng hồ, hiện tại trực tiếp hạ thấp 2 phút bên trong. Nói cách khác, dù cho Tổ Mị Nhỏn không trả cỡ dạ, nhiều nhất 2 phút trong nháy mắt về lấy. Phần phần U Dạ Sỉ Kỳ trong nháy mắt vô giết về phía Mọ Mọ sĩ Kỳ, hoàn toàn không để ý tới mình thương thế, bị tổ mị năng lực ảnh hưởng người chính là như vậy ngốc điếc. Người điên rồi sao? Mọ Mọ Sỉ Kỳ nể tránh, dù cho hắn so với U Dạ Sỉ Kỳ cường, thế nhưng đối mặt một cái không muốn sống người điên, trừ phi có thể dùng tuyệt đối nghiền ép, bằng không không có ai không sợ. Mọ Mọ Sỉ Kỳ rất không hiểu, tại sao U Dạ Sỉ Kỳ sẽ biến thành như vậy? Như vậy U Dạ Sỉ Kỳ quá điên cuồng, có điều là một cô gái mà thôi, cần thiết hay không? Ôn Xuân Sủ Kỳ phần lớn là cấm dục người, bọn họ đối với không phải Ôn Xuân Sủ Kỳ tồn tại là xem thường, cho dù có giao du vậy cũng là bên trong thông hồn cùng hì ủ gạ bộ tộc tương tự cố gắng bị đồng bạn của ngươi chiêu lại đi hàn quốc phân liệt thể chăm trọng nói luôn luôn kiêu ngạo nàng đối với mỏ mỏ xỉ kỳ kiêu ngạo thái độ vô cùng khó chịu hàn quốc phân liệt thể trực tiếp điều động trong thiên địa tự nhiên năng lượng hội tụ tinh luyện chuyển hóa thành dương lực lượng truyền vào ủ dạ xỉ kỳ trên người, vì hắn trị liệu thuận tiện nhường hắn tay cuộn bọc lại cứ như vậy mỏ mỏ xỉ kỳ liền khổ không thể tả hắn thủ đoạn có không ít dù cho ủ dạ lấy mạng đổi mạng cũng không có gì bởi vì ủ dạ đấu pháp có chút loạn mất đi dị vãng lý trí Thế nhưng Vũ Dạ Sĩ Kỳ thương khôi phục nhanh chóng điểm ấy liền buồn nôn đến chính mình, Mộc mọ, mọ Sĩ Kỳ cảm thấy trước tiên cần phải giải quyết cái kia nữ. Thế nhưng muốn đối phó hẳn cọc phân liệt thể, hắn phải trước tiên thoát khỏi Vũ Dạ Sĩ Kỳ, này rơi vào một cái chết tuần hoàn. Vậy thì nhìn ai hao được ai? Mộc mọ, mọ Sĩ Kỳ kêu gào nói, mạnh mẽ quyền kính chút xuống mà ra, hắn ăn trả cờ dạ trái cây so với Vũ Dạ Sĩ Kỳ nhiều, lại ăn kiển Sĩ Kỳ, hắn không tin mình Hao có điều hai người này. Kết quả là, này hai cái ổ sổ sổ kỳ chiến đấu với nhau, hai người ác chiến, cái kia đúng là hủy thiên diệt địa, tinh cầu này địa hình bị đánh phát sinh thay đổi cực lớn mọt mọt xỉn kỳ căn bản không làm gì được hẳn cọc phân liệt thể, không nói có ủ giả xỉn kỳ, vẹn vẹn dựa vào thời không gian nhận thuật liền đủ để đứng ở thế bất bại. đánh hồi lâu, Uchiha Tô Mỉ đám người giáng lâm, đây cũng quá khuyết đại. Đản Dỗ đồng hóa thể thở hồn hển nói, lần này thuần gì, hắn trả cờ giả kém chút bị rút khô, quả cả bị Tô Mì phân liệt thể cùng Uchiha Tô Mì còn tốt, hai người so với Đản Dỗ đồng hóa thể mạnh hơn. Otosuuki A, không sai đối thủ, xem ra có thể thử xem ta sức mạnh, thử xem ta mới thuận. quả cả Tô Mỉ phân liệt thể còn có hơn nửa trả cờ giả nàng chạ cờ dạ là đạn dội đồng hóa thể mấy lần, cho nên nàng nóng lòng muốn thử. chiến đấu bên trong sắc mặt của mọ mọ sỉ kỳ cứng đờ, hắn cảm ứng được tổ mì nhóm trên người mạnh mẽ trả cờ dạ chập chờn, này còn đánh cái gì, hắn còn không muốn chết. nếu như là trước đây, hắn sẽ kích động, sẽ nhảy nhót, bởi vì này những người này mạnh mẽ trả cờ dạ đều là hắn trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng, hiện tại hắn kích động cũng lên. mọ mọ xỉ kỳ mạnh mẽ chịu được u dạ sỉ kỳ một đòn, sau đó phát động đồng thuật, hắn muốn dùng không gian năng lực rời đi. đừng hỏng. u hạ tổ mì 4 người cùng nhau lên tiếng, bốn người đồng thời phát động thần uy. Các muội, đồng thuận, trực tiếp đảo loạn này một mảnh không gian, hiện tại này một mảnh không gian nhìn như vững vàng, đó là biểu tượng, nếu muốn tiến vào dị không gian, liền sẽ tiến vào không gian loạn lưu bên trong, chết không có chỗ chôn, lần này làm cho mỏ mỏ xỉ kỳ tay trắng trở về. Đơn thuần thần uy, các muội, không sức mạnh như vậy, thế nhưng những năm này quả cả Mỹ tổ mỹ phân liệt thể cùng tổ bị giả mạ khai phá không ít thuật. Cái khác thuật cái khác tổ mỹ có thể sẽ không học, không gian liền không giống, thời gian là vương không gian làm đầu, phương diện này bọn họ làm sao có khả năng không học. Ta đi cùng hắn vui đùa một chút. Quạ Cạc Mĩ Tổ Mĩ phân liệt thể đang nghĩ thí nghiệm chính mình thuật đây. Khai phá không ít thuật cũng không thể vẫn ép ở trong tay, thuật khai phát ra đến chính là muốn dụng. Uchiha Tô nói, "Lưu lại toàn thây, cái tên này thi thể mặc kệ là cho họ Orochimaru si nhân bản thể nghiên cứu, vẫn là trở thành thập vi chất dinh dưỡng đều lựa chọn không tồi." Quạ cả Mĩ Tổ Mĩ phân liệt thể nghe biểu thị không thành vấn đề, lục đạo cấp bậc thi thể không dễ như vậy tổn hại, nhiều lắm nàng thu điểm lực. Hàn Quốc phân liệt thể đem ủ dạ xỉ kỳ kêu trở về, mọ mọ xỉ kỳ giao cho Quạ Cạc Mĩ Tổ Mĩ phân liệt thể là được, cái tên này mạnh hơn chính mình nhiều, đối phó một cái mọ mọ xỉ kỳ đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Lần này chỉ có thể liều mạng. Mộc Mọ Sĩ Kỳ liếc nhìn một chút, phát hiện mình duy nhất phương pháp chính là thôn vẹ một người trong đó trả cờ dạ trở nên mạnh mẽ, lấy chiến nuôi chiến. Mộc Mọ Sĩ Kỳ hiện tại có thể chật vật, hắn bị hàm nghĩa bom phù hành tạc vài vòng, sau khi lại cùng hạn cấp phân liệt thể sở sạn nổ đối đầu, cùng ngũ dạ sĩ kỳ liều chết, có thể không chật vật mới là lạ. Như vậy, trước tiên thử xem thể thuật tốt. Qua Cạc Mị Tổ Mị phân liệt thể thân hình lóe lên liền biến mất, Mộc Mọ Sĩ cho dù có bị kiệu xem cũng rất cưỡng, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, mỉ Tổ Mị phân liệt thể liền xuất hiện ở sau người hắn. Tốc độ này quá nhanh chỉ là tuần túy dựượi vào nhục thân di động liền so với Hàn Quốc phân liệt thể sử dụng phong độn trạ cỡ dạ hình thức còn nhanh hơn. Hàn Quốc phân liệt thể cùng đạn dỗ đồng hóa thể đều rất kinh ngạc, lẽ nào trong mạch đều thông thật sự mạnh như vậy. Bành, Quạ Cạmị Tô Mị phân liệt thể đấm ra một quyền, không cần sử dụng bất kỳ chiêu số, mà là sử dụng tuần túy lực. Mang theo tuyệt cường tốc cùng lực một quyền oanh kích đến trên người của bọn bọn sĩ kỳ sai giờ điểm tướng bọn bọn sĩ kỳ đánh nổ, không chút khách khí dạng, cú đấm này đủ để luyện bạn núi lớn, vẻn vẹn là ra quyền thời điểm sản sinh khí lưu đều có thể so với thần la thiên trình. Chương 175, linh hồn bao táp, Chỉ là một quyền Liên đem mọ mọ sĩ kỳ đánh bay đến ngàn mét ở ngoài, mạnh mẽ quyền kình càng là thẩm thấu đến hắn ngũ tạng lục phủ phá hoại hắn kết cấu bên trong. Dù cho hắn là ổ sồ sụ kỳ cũng vô dụng, cú đấm này quá mạnh mẽ, xóa hoa lệ đặc hiệu, chú ý phản pháp quy chân, đem hết thể kình đạo nội liễm lên, ở nổ ra một sát na một mạch chút xuống đến thể nội của mọ mọ sĩ kỳ, cái kia có thể so với thần la thiên trinh khí lưu cũng chỉ là vùng quyền tốc độ quá nhanh mà mang vào. Có thể nói, cú đấm này siêu việt tích tụa có nhiều, so với nhĩ tật gai cũng không kém chút nào, chỉ có điều hai người trọng điểm phương thức công kích không giống nhau. Nhưng mà nay đối với nàng mà nói chỉ là hòa át thôi, nếu như nàng nghĩ cũng có thể sử dụng ra loại tỷ tượng, nhị tật gai chiêu số, hơn nữa so với càng mạnh hơn. Osusuki chỉ thương thôi, quả cà mị tô Mỹ phân liệt thể thu hồi nằm đấm, rất là thất vọng. Nguyên lai bất chi bất giác nàng như thế mạnh, còn tưởng rằng mọ mọ xỉ kỵ có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu, chiếu nhìn như vậy, mọ mọ xỉ kỵ coi như không bị thương nhiều lắm tiếp nàng bà quyền, coi như muốn triệt để giết chết mọ mọ xỉ kỵ cũng không khó. Lúc này, đàn rô đồng hóa thể bay đến nói, đồng thời phát động chiêu kia đi, miễn cho lưu lại hậu họa. Chiến đấu kết thúc quá nhanh, nhanh đến những người khác đều không thể tin được. Dù cho so với quả cả mì tổ mì phân liệt thể mạnh mẽ, Uchiha tổ mì cũng có chút động. Nguyên lai bất chi bất giác bọn họ đã trưởng thành đến mức độ này, bọn hắn bây giờ coi như sức chiến đấu không phải này giới vô địch. Thế nhưng dựa vào các loại thủ đoạn cũng gần như đi. Bởi vì Oshu mạnh nhất sức chiến đấu như thế nào còn không biết, Uchiha tổ mì cũng khó thực hiện ra phán đoán. Thế nhưng hắn cảm thấy như thế Oshu bọn họ có thể nghiền ép lên đi. Hắn cũng không nghĩ tới, bọn họ còn không hỏi Uzaki Shiki, Mọ mọ Shiki liền thất bại. mọ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, không nghĩ tới hắn lại sẽ bại ở đây, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Hán đoán độc nhìn vây quanh chính mình nụ trì hạ tổ mỉ bốn người, các ngươi chớ đắc ý, ôn sốu sụ số kỳ không là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Như ta nhân vật như vậy có lượng lớn, so với ta mạnh cũng có không ít, các ngươi không có phần thắng. Đàn rô đồng hóa thể, hàn có phân liệt thể, cùng nhau mở ra gì nệ gẳng, quả cả bỉ tổ mỉ phân liệt thể mở ra cứu cực xạ gì gẳng, nụ trì hạ tổ mỉ thì lại mở ra hắn trung cực gì nệ gẳng, đó là ngự trị ở gì nệ gẳng cùng cứu cực xạ gì gẳng bên trên con mắt, luận cấp độ so với chín câu ngọc gì nệ gẳng còn cao hơn. Linh hồn bão táp, bốn người đứng ở bốn cái phương hướng khác nhau. Đồng thời phát động đồng thuật, đây là nhằm vào linh hồn thuật, dù cho là lục đạo cấp bậc linh hồn cũng sẽ bị chiêu này trọng thương. Thế nhưng chiêu này sẽ không tổn hại đến người bị công kích nhập thân, có thể nói coi như tổ mị đối với một người bình thường sử dụng chiêu này, người kia sẽ trong khoảnh khắc hồn phi phế tán, nhưng thân thể của hắn sẽ không được một kia thương tổn. Linh hồn bao táp là đạn dụ đồng hóa thể cùng hạng cọc phân liệt thể thức tỉnh di nệ gằng thời điểm thu hoạch đến đồng thuật, sau khi do linh hồn phân liệt thể, sễn phân liệt thể liên thủ cải tiến, dù cho không cần đồng thuật cũng có thể triển khai ra, thế nhưng phối hợp đồng thuật sử dụng có thể phát huy 200% sức mạnh. Hiện tại ủ trí hạ tổ mì bốn người đồng thời sử dụng chiêu này, mọt mọ xì kỳ tuyệt không tồn tại lý lẽ. Ở thống khổ kêu rên bên trong, mọt mọ xì kỳ linh hồn nhanh chóng suy yếu, lập tức hoàn toàn phá diệt. Bốn người đồng loạt ra tay, mỏ mọ xì kỳ sống không qua ba giây. Linh hồn tử vong đây mới thực sự là tử vong, trừ phi mọt mọ xì kỳ như họ rỗ xì mà như vậy ở những nơi khác lưu lại mảnh vụn linh hồn, bằng không ai cũng không cách nào phục sinh hắn. Bọn họ không muốn nghe mọt mọ xì kỳ cần tình báo hỏi kỳ liền tốt. Họ cái tên này giao cho ngươi. Qua cả mì tổ mì phân liệt thể một cái thuần gì đem Orosimaz nhân bản thể mang tới. Tuy tiện họ rồ mà nhân bản thể nghiên cứu mò mọ Siki, có thể nghiên cứu ra cái gì thu lợi cũng là nàng. Coi như họ rồ sĩ mà cái này nhân bản thể sau đó đến lục đạo cấp độ, cũng thoát khỏi không được có tòa Mà sủ Cà Mỹ không chế, nhân vì là tinh thần lực của mình siêu việt phổ thông lục đạo. Cùng mò mọ Siki đơn giản giao thủ, nàng biết rồi coi như là ở số sụ cả gù dạ cũng không phải là đối thủ của chính mình. Đối mặt bất tử bất diệt Cà gù dạ, lục đạo tiên nhân cũng chỉ có thể phong ấn mà không cách nào đánh giết, nàng nhưng có thể giết chết. Đạt tại đại nhân, họ rồ sĩ mà nhân bản thể rất là kích động tuy Tùng Tố Mỹ bọn họ làm sao có khả năng không biết kỳ sự tình, làm sao có khả năng không biết Sanyu, hạ, lục đạo tiên nhân sự tình, hiện tại có một bộ thi thể của Ososuki nhường hắn nghiên cứu, hắn làm sao có thể không biết động. Họ rồ si mặt nhóm có cần thiết biết những này, những tin tức này có thể làm cho họ rồ si mặt nhóm sáng tỏ nghiên cứu phương hướng, Tố Mỹ nhóm đương nhiên sẽ không keo kiệt những tin tức này. Người sức mạnh còn chưa đủ mạnh. Ở đây vẫn không tính là tuyệt đối vô địch, đến tăng lên dưới. Qua cả mị tổ mị phân liệt thể nói xong chỉ tay, trong thiên địa rời rạc tự nhiên năng lượng bắt đầu hướng về bên này hội tụ. Sau đó một mạch tràn và hỏa rổ xì ma duy nhân bản thể trong thân thể. Tổ mị nhóm hiện tại đúng là rất có cao nhân phong độ, tiện tay là có thể tăng lên người khác sức mạnh. Ở nồng độ cao tự nhiên năng lượng rội rửa dưới, hỏa rổ xì ma duy nhân bản thể nhục thân, linh hồn đều ở trở nên mạnh mẽ. Cái này nhân bản thể chỉ là phổ thông thân thể, không giống hỏa rổ xì ma bản tôn như vậy là tỉ mỉ chế tạo. Thực lực tương đương ở lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm ma, cộng thêm một vị tiên nhân hình thức, lực lượng này ở tinh cầu này tự vệ đủ để thế nhưng muốn dương hùng nơi này là không thể hiện tại nhân bản thể thân thể bắt đầu phát sinh thay đổi trở nên càng thêm thích hợp tu luyện tự nhiên năng lượng sau 10 phút quả cả bì tô mị phân liệt thể ngừng lại bởi vì đến một cái điểm giới hạn sau đó phải tăng lên liền không dễ như vậy có điều đủ được thuế biến nọ xí mà nhân bản thể đủ để ở tinh cầu này là chân vẹn vẹn dựa vào thể thuật hắn là có thể nghiền ép đệ tứ giải cả lực lượng này đủ để ở đây tung hành vô địch Orochi mà nhân bản thể lần nữa nói tạ sau đó rất biết điều lui ra hắn không nói chỉ còn hắn một người không cách nào làm thí nghiệm lời này chờ chút nhân bản một cái cà bù tô đi ra Trợ thủ liền có. Hai người bọn họ đầy đủ, đối với thí nghiệm hoàn toàn không hiểu tay mơ căn bản không giúp được gì, cho tới thu thập tài liệu có thể dựa vào cái thế giới này sinh vật. Một ít việc vật vành thực sự không được dựa vào ảnh phân thân, khổ, đáng, điểm mệnh điểm không đáng kể, chủ yếu là thắng ngày có chạy đầu. Bất kể là Ozorio mà vẫn là Ozorio mà dân nhân bản thể, dù cho ngươi không sử dụng có toa mà sủ kami, chỉ cần vĩnh viễn duy trì nghiền ép hắn sức mạnh, đồng thời cho hắn một ít món ngọt, cái tên này tuyệt đối nghe lời. Tiểu hai tử mới đam luận lý tưởng. Người trưởng thành đáng tin nhất quan hệ kỳ thực là lợi ích quan hệ, loại này nhìn như nhất không đáng tin quan hệ có lúc trái lại là đáng tin nhất, mà thân mật không kẽ hở người cũng chưa chắc sẽ không nhân do nhiều nguyên nhân phản bội người. So với ngươi nói, chính chúng ta xem càng nhanh hơn, không muốn phản kháng. Hàn Quốc phân liệt thể nhìn về phía Uza chuẩn bị chọn đọc ký ức. Uza hiện tại hoàn toàn là hạn Cộc phân liệt thể phát cuồng, nhưng hắn tự sát hắn cũng sẽ không có ý kiến, vì lẽ đó hắn liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý. Uchi mỹ bông dưng cảm khái mỹ thành dục vọng thực sự là đáng sợ, nói cho cùng có tòa mã phóng to dục vọng chỉ là gia tốc chuyển biến quá trình. Dù cho không sử dụng này hai cái năng lực, trong vòng 3 ngày thời gian đủ Dạ Xỉ Kỳ nhất định sẽ luôn hãm. Bốn người nhanh chóng xâm lấn đủ dạ Xỉ Kỳ linh hồn, chọn đọc hắn ký ức. Chương 176, tối sồ sủ xỉn kỳ. Rất nhanh, ký ức chọn đọc xong xuôi, đại thể tin tức có như vậy mấy điểm. Thứ nhất, Tiễn sĩ Sở Dĩ không xuất hiện, là bọn họ mấy năm trước ở một cái tinh cầu gặp phải một nhân vật mạnh mẽ, đánh lén đả thương tự đại mọ mọ xỉ kỳ, trên tinh cầu những người khác liên thủ tạm thời mệt mỏi chủ dạ kỳ, cuối cùng làm cho kiện sĩ kỳ chỉ có thể hy sinh chính mình. Đáng tiếc rồi, tinh cầu kia sau khi bị phá hủy, Vũ trụ bên trong có một tinh cầu người có thể đem mọ mọ xỉ kỳ ba người bước đến mức độ này cũng không phải không thể. Vũ trụ là rộng lớn vô ngẩn, dù cho cái thế giới này vũ trụ khả năng đối lập có lại, nhưng cũng không thể coi thường. Thứ hai, Âu số sụ không phải người đều lục đạo cấp, Âu số sụ cũng không phải người nào đều là thập vĩ gì nụ gì kỳ. Có điều Âu số sụ kỵ người siêu cạ cất bước đúng là thật sự, lại như Âu số sụ cạ gũ dạ, kỳ thực nàng không ăn thần thụ trái cây thời điểm cũng là lục đạo cấp độ, không phải không thể dáng lâm nhận giới. Trả cơ dạ trái cây cấp bậc có cao có thấp, y theo ủ ước xem. Các cụ già ở nhận giới thu hoạch trái cây xác thực như bọn họ suy đoán như thế, là đứng đầu nhất trái cây. Thứ ba, Mọ Mọ Sỉ Kỳ, dù giả sử kỳ thực lực ở Ôn Xuân Sủ Kỳ bên trong chỉ có thể tính trung đẳng, mạnh hơn bọn họ có sẽ không nhiều, nhưng cũng không phải có thể đến được trên đầu ngón tay. Còn có, Ôn Xuân Sủ Kỳ có một cái thần bí khó lường tộc trưởng ở Xuân Sủ Kỳ Sĩ Sĩ Kỳ, nắm giữ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, Mọ Mọ Sỉ Kỳ chưa từng thấy hắn, thế nhưng có nghe đồn, tộc trưởng dùng trả cờ dạ trái cây nên có mấy trăm viên càng có cách nói quyết đại, tộc trưởng dùng trái cây có mấy ngàn viên thậm chí và viên, bởi vì hắn là Otsutsuki bộ tộc cổ lao nhất tồn tại, có người nói sống mấy và năm, hắn đã có rất nhiều năm không ra tay. Có đồn đại nói, coi như tế hiến trong tộc toàn bộ người thành tựu một người, người kia cũng sẽ không là tộc trưởng đối thủ. Thứ 4, Uchiha mỹ đám người biết rồi Otsutsuki bộ tộc đại bản doanh ở nơi nào, cũng biết một ít tinh cầu vị trí, căn cứ hữu giả sĩ kỷ ký ức so sánh, kỳ đại bản doanh vị trí tinh cầu hoàn cảnh sát thực so với nhận giới cường độ bậc. Thú vị, kỳ, Kii tộc trưởng, xem ra có một cái ghê gớm ra hoa. Việc này ta cũng đúng một tay, ngược lại báo thủ hoàn thành hơn nữa, ta ở tại nhận giới cũng là lãng phí. Hàn cóc phân liệt thể, đàn dỗ đồng hóa thể liên tiếp lên tiếng, hai người đúng là nghĩ gặp gỡ một lần cái kia thần bí ồ sốt sụ kỳ tộc trưởng. Uchi Hạ Tổ mỉ ngã không ý kiến, cũng được, có điều chính diện chiến đấu các ngươi phòng trừng không phải tên kia đối thủ, thậm chí ngay cả ta đều có khả năng không phải là đối thủ của hắn. Chí ít ăn 100 viên trạ cờ dạ trái cây, này là cỡ nào sức mạnh đáng sợ muốn biết mỏ mỏ sĩ kỳ nuốt kịn sĩ kỳ cái kia sức mạnh tăng lên có thể lớn, tên kia có thể vẫn sừng sững không ngã đảm nhiệm tộc trưởng, tuyệt không phải là bởi vì hắn là ban đầu Ootsutsuki. Thân phận dĩ nhiên trọng yếu, thế nhưng thực lực càng quan trọng, không có thực lực mạnh mẽ, làm sao có khả năng ngồi vững vàng vị trí tộc trưởng nhiều năm như vậy. Cái này chúng ta tự nhiên biết, có điều chiến đấu không tới thời khắc cuối cùng ai có thể chắc chắn thắng bại. Đạn rồ đồng hóa thể làm sao có khả năng sợ chỉ là Ootsutsuki, thật sự muốn đánh, không ngừng chế tạo Tomi, dựa vào vây đánh cũng có thể quét ngang Ootsutsuki bộ tộc. tô không nói thêm cái gì, hắn chỉ là thoáng coi trọng không đến nỗi sợ chưa từng gặp mặt xỉn xì kỳ, có thể xỉn xì kỳ cũng không có cường đại như vậy. Xỉn xì kỳ có thể nghiền ép mọt mọt xỉn kỳ, nhưng hắn cùng quả cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể cũng có thể. Nếu như xỉn xì kỳ thật sự dùng phá vạn viên trạ cờ dạ trái cây coi như hắn không nói, bởi vì lượng biến sẽ khiến cho biến chất. Dựa theo ưu giả xỉn kỳ kỹ ức xem, coi như là nhất là cây trạ cờ dạ trái cây, nuốt vào thu được sức mạnh gần như là gì nệ gẳng mạ đại dạ cấp bậc kia, hơn nữa huyết thống so với cao cấp hơn. Nếu là thật sự ăn hơn vạn viên có thể nói coi như một con lợn đều vô địch thiên hạ, chớ nói chi là ôn sốu xỉn kỳ cái này một tay sáng lập Oo Kỷ bộ tộc nhân vật đáng sợ, có điều Oo Kỷ cạ cụ dạ quả thật có quái lạ, dựa theo cạ cụ dạ xỉ kỵ ký ước xem, coi như nhận giới trả cờ dạ trái cây khá là mạnh mẽ, nhưng cũng không thể ăn nuốt vào liền đáng sợ như vậy. Cạ cụ dạ đỉnh phong sức mạnh ở Oo Kỷ bên trong cũng thuộc về nhất lưu hàng ngũ, có điều Oo Kỷ ở vũ trụ bên trong cơ bản đều là nghiền ép cục, vì lẽ đó chiến đấu thủ đoạn không qua được. lại nói, cái kia mỏ mỏ xỉ kỷ không phải có đóng băng thời gian năng lực sao? tại sao không sử dụng? quả cạ bị tô mỉ phân liệt thể lên tiếng nói, nàng nhớ tới mỏ mỏ xỉ kỵ sẽ thời gian đóng băng. Có điều nàng không hiểu trong kịch tỉnh tại sao mỏ mỏ xỉ kỳ ở bị nạ dụ tổ đánh bại sau mới sử dụng năng lực này đó tàu. Nếu như ở trong chiến đấu dùng chiêu này, cái kia không chắc thắng. Còn có, U dạ xỉ kỷ cũng sẽ chiêu này đi. Tại sao hai người ở trong chiến đấu không sử dụng, có điều U dạ xỉ kỷ ký ức bên trong hắn sẽ không thời gian năng lực à? U chỉ hạ tổ mị nói, quá nửa là không thể cháy nói lung tung đạm, thời gian năng lực nơi nào như vậy tốt nắm giữ, chớ nói chi là thời gian đóng băng loại năng lực này. Hàn Quốc phân liệt thể biểu thị tán đồng, đồng thời hỏi thăm tới Vũ giả Sỉ Kỳ, kết quả Vũ giả Sỉ Kỳ biểu thị bọn họ sẽ không thời gian đồng thuận, Ôn Sở Sủ Kỳ bộ tộc cũng không ai sẽ, nếu như ở Ôn Sủ Kỳ bên trong có người nắm giữ thời gian năng lực, người kia tất nhiên là xỉn Sỉ Kỳ. Cũng đúng, đóng băng thời gian, thời gian tạm dừng này năng lực quá biến thái, hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Hạ nhẫn dùng năng lực này có thể giết chết thượng nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn dùng năng lực này cũng có thể giết chết sức phòng ngự không cao, thanh máu không dày ảnh. Không nói những cái khác, sử dụng thời gian đóng băng, sau đó ở tờ du xạ bị dù rèn, giả xạ trên đầu dán một tấm nô phù. Nổ tung sau bọn họ hẳn phải chết. Vì lẽ đó, không giống với không thể cháy thiết lập, trên thực tế vũ giả Siki, mọ mọ kỳ cũng sẽ không năng lực này. Cũng đúng, hiện thực không phải an nhỉm, nếu như có năng lực này, vậy bọn họ trực tiếp thuấn sát lục đạo nạ dù tổ, Sasuke. Dù cho đóng băng 3 giây đồng hồ tốt, lục đạo cấp độ người có thể triển khai rất nhiều thủ đoạn, dù cho là dùng thể thuật cũng có thể vung ra trăm quyền trọng thương đối phương thậm chí giết chết đối phương. Như vậy, sau đó nên tăng lên sức mạnh. Uchiha tổ Mỹ lên tiếng nói. Hắn vừa nói xong, ets rèn phân liệt thể các loại tổ mì xuất hiện. Nghỉ ngơi mấy phút những này mới vừa nhảy qua không gian lại đây tổ mì mới điều chỉnh tốt trạng thái. Qua cả mì tổ mì phân liệt thể, hẳn có phân liệt thể, ets rèn phân liệt thể, linh hồn phân liệt thể, mắt ương phân liệt thể, đại danh đồng hóa thể, đàn dô đồng hóa thể, dạ bù dạ đồng hóa thể đem ủ chỉ hạ tổ mì vây nốt. Tám trên thân thể người năng lượng một mạch chút xuống mà ra, toàn bộ rót vào đến trên người của ủ chỉ hạ tổ mì. ủ chỉ hạ tổ mì là toàn bộ tiếp thu. Hắn đã sớm mở ra quanh thân huy đạo kinh mạch, đồng thời đem thân thể đắp nặn đến một cái trình độ vô cùng đáng sợ. Những năm này hắn không phải là không hề làm gì cả hắn cũng có liên thủ quả cạm mì tổ mỹ phân liệt thể khai phá mới thuật, hai người bọn họ là thiên phú mạnh nhất hai cái. Hai người liên thủ khai phá không phải sử dụng thuật, mà là cường hóa nhục thân, linh hồn thuật, đây là trụ cột nhất cũng trọng yếu nhất, tất cả thuật mạnh mẽ hay không cuối cùng vẫn là muốn xem người thi thuật bản thân. Hắn cùng quả cạm mỹ tổ mỹ phân liệt đã sớm khai phá một bộ phương pháp tu luyện, chỉ có điều bởi vì vấn đề năng lượng không thể đến đến hoàn mỹ trạng thái, thêm vào công pháp còn chưa tính là hoàn thiện, vì lẽ đó một kéo lại kéo. Mấy ngày trước công pháp hoàn thành, hiện tại vừa vận trên tinh cầu này thể đột trở nên mạnh mẽ. Tô nhóm năng lượng tiến vào thể nội của vũ trí hạ Tô mỹ sau Hắn điều khiển lên không có nửa điểm không lưu loát, vận dụng lên được tiêu là một cái thuận buồn xuôi gió. Dựa theo tự nghĩ ra vô danh công pháp vận chuyển lên cường hóa nhục thân, linh hồn, kích phát càng nhiều tiềm năng, hoàn thành thủy biến. Phân liệt thể, đồng hóa thể không muốn sống giọt vào năng lượng, ngược lại khôi phục nhanh. Đầy đủ kiên trì 30 phút phân liệt thể, đồng hóa thể mới thu tay lại, tương đương với mỗi người ít nhất rót vào 15 cái tương đương với tự thân năng lượng, mà lúc này Vũ chỉ Hạ Tổ mỉ chính đang lột xác. Mấy phút đồng hồ, một khí thế mạnh mẽ như là biển khuế tán, liền đại khí đều bị đánh nức. Uchi Hạ Tổ Mị bên người Yếu nhất đại danh đồng hóa thể trực tiếp bị nguồn sức mạnh này áp bức không cách nào đứng thẳng, muốn biết hắn như thế nào đi nữa yếu cũng là hạt hỉ dạ mạ cấp bậc tồn tại a. Uchi Hạ Tổ Mị tiếp thu cái khác tổ mị sức mạnh rốt cục trở nên mạnh mẽ, lần này cảm thấy thập vi cũng không phải như vậy thơm. Bởi vì tổ mị bản thân liền là lớn nhất phần mềm học, trên lý thuyết tổ mị có thể không hạn chế trở nên mạnh mẽ, chỉ cần có công pháp. Có thể nói, cho tổ mị một bản cự chuyển huyền công, hắn là có thể dựa vào thẻ bột thẻ đến sánh ngang bàn cổ, siêu việt bản cổ. Chương 177, Aca kỳ hành động. Loại sức mạnh này, đây mới thực sự là mạnh mẽ a. Hạ cảm thụ trên người cái kia dâng trào sức mạnh, lần này gặp phải cái kia thần bí Osoru kỳ xỉn xỉ kỳ cũng không sợ. Hàn Cốc phân liệt thể nói, đúng là mạnh mẽ, trạng thái như thế này, ngươi e sợ có thể một chiêu tuấn sát ngọ ngọ xỉ kỳ, liên đối linh hồn đều hoàn toàn phá hủy loại kia. Không phải Hàn Cốc phân liệt thể thổi phồng, nàng chỉ nói là một sự thật, nếu như không phải là bởi vì công pháp hạn chế, Uchiha Tomi còn có thể trở nên càng mạnh hơn. Sau đó nên các ngươi. Uchiha Tomi xong trưởng một cái, tám nguồn sức mạnh từ trên người hắn phun ra mà ra, truyền vào e dẹn phân liệt thể các loại trên thân thể người. Bọn họ vội vã hấp thu nguồn sức mạnh này, cường hóa chính mình. Mỗi người trở nên mạnh mẽ, trình độ đều không giống nhau, nhân vì là mỗi người bọn họ quy hoạch đường không giống nhau. Dù vậy, dù cho chỉ là cường hóa linh hồn cùng ngũ thân, liền làm cho sức mạnh của bọn họ được tăng lên trên diện rộng. Tăng lên xong sức mạnh, mọi người liền từng người rời đi. Linh hồn phân liệt thể về mặt trăng, Hàn Quốc phân liệt thể cùng đàn rỗ đồng hóa thể thì lại xuất phát đi ở số sủ kỳ vị trí tinh cầu. Uchiha Tomi, qua cả Tomi phân liệt thể về âm thôn, phân liệt thể đám người thì lại về hạ cát sủ kỳ tổ chức. Cẩn thận tính toán một chút, bên kia cũng nên hành động. Hai ngày sau, Vũ Nhất Tuôn. Chúng người biết được cụ chỉ hạ ít chia bị giết chết sự tình, càng là biết rồi ụ chỉ hạ tổ mì đắng người đại não cô nô hạ, cấp đi cửu vị sự tình. Một ít đại nhận thôn còn không biết, thế nhưng hạ ca sụ ký biết rồi, bạch nhật thu thập tình báo năng lực rất ra sức. Na tổ không biết bọn họ có thể hay không đánh cái khác vi thu chủ ý, vì lẽ đó chỉ có thể sớm bắt đầu hành động. Hắn rất quả đoán tổ chức hội nghị. Thất vi đã áp giải xong xuôi, hiện tại trong tay chúng ta có hai con vi thú, có điều muốn phong ấn vi thú nhất định phải một đôi bắt đầu, cửu vị kết thúc, cái khác ngã không đáng kể. Cô nàn ngươi cùng xạ số gì, dạ bù dạ đi xa ẩn thôn bắt lấy một đôi. Tobi, người theo mắt. Tưng, Ezren đi vụ ẩn thôn bắt lấy tam vĩ. Cho tới tư vĩ, ngũ vĩ ta tự mình đi bắt. Tuyệt phụ trách tình báo, nhớ kỹ, tình báo tuyệt đối không thể ra sai. Thiên đạo bẹn ngữ khí rất cứng rắn, hắn không phải theo mọi người thương nghị, mà là thông báo. Ngày hôm qua ô bị tổ liền dùng tên giả Tô Tobi chính thức lộ mặt, kỳ thực đối với ổ bị tổ tới nói cũng không đáng kể. Ngược lại đến giai đoạn cuối cùng, thành bại ở đây một lần. Nạ gạ tổ trực tiếp hạ lệnh, hắn cảm thấy cả cú dù, kỳ ít không chết liền tốt. Ba người bọn họ hoàn toàn có thể đi nhào nắm bắt tư vĩ, ngũ vĩ, mà chính mình phụ trách nhị vĩ, bắt vĩ. Rốt cục muốn làm một vô lớn sao? Sớm nên như vậy. Dạ Bú ra đồng hóa thể đám người hưng phân nói, còn Trang rất như như vậy một chuyện. Xa ẩn thôn sao? Với vạn. Chẳng biết vì sao, xa số gì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhường hắn những người khác đi xa ẩn thôn hắn không yên lòng, không phải không tin tổ chức người sức mạnh, mà là lo lắng chuyện rồ an toàn. Xa số gì kỳ thực vẫn là lưu ý chính mình mãi mãi, trong nguyên tắc hắn cũng là ạ cả sủ kỳ tổ chức bên trong thả thành viên của nước một thành viên, bằng không lấy Sa sổ gì thực lực làm sao có khả năng x lối mười ngàn bước nói, xạ số gì coi như sẽ bại, cũng không dễ như vậy chết. Có đệ tam cả dẹp này con rối hình người có thể dẫn hắn phi hành, còn có cái khác con rối có thể vì hắn đoạn hậu. Đối mặt với triệu rổ cũng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành xạ cũ dạ, hắn sẽ chết chỉ có thể nói là chính mình tìm chết. ở xạ số gì xem ra, triệu rổ, bị hiện tại nửa về hưu trạng thái, chính mình chỉ cần lấy sấm xét tốc độ mang đi gì nụ gì kỳ là có thể, như vậy thì sẽ không lên xung đột. mọi người đều không ý kiến, vậy là được động đi. thiên đạo bèn nói, chỉ cần lần hành động này thành công, đem bắt được vi thú đều phong ấn đến thể nội của ngoại đạo ma Thượng chuyện đó liền thành công một nửa ngoại đạo ma tượng mạnh mẽ nạ gạ tổ so với ai khác đều hiểu rõ không có hấp thu bất kỳ vi thú trả cờ dạng ngoại đạo ma tượng đều nắm giữ nghiền ép hẳn rộ sức mạnh hấp thu còn đến mức nào càng là trở nên mạnh mẽ nạ gạ tổ càng có thể nhận ra được ngoại đạo ma tượng đáng sợ cũng càng đối với hòa bình tràn ngập tự tin ngược lại có thể hoạch hòa liền có thể hòa bình mọi người cũng không có ý kiến xạ số gì ước gì mau mau chảo xong một đuôi, không cần cùng mình mãi mãi lên xung đột nếu như có thể thuận tiện đem đệ tứ cả dệt cũng làm thành con rối hình người đệ tam cạ dệt cái này con rối hắn dùng rất tiện tay nhiều một cái năng lực gần như con rối cũng không sai Hagjets cũng rất kích động, có điều phải tìm cơ hội thế thổ chuyển sinh ra Mạ Đa Dạ. Hiện tại Nạ Gạ Tổ có chút tưởng muốn không chế hắn sử dụng luân hồi thiên sinh căn bản không thể, trừ phi ốp bị tổ giúp mình tiêu hao Nạ Gạ Tổ sức mạnh làm cho hắn tiến vào trạng thái hư nhược, có điều không đáng kể, luôn có thể tìm tới biện pháp. Hagjets từ đầu đến cuối đều không đem họ dỗ xì mà đám người để ở trong mắt, dù cho xạ sủ kẻ muốn mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng cũng như thế. Hagjets là chứng kiến đủ trí hạ Đa Dạ trưởng thành, hắn biết Mạ Đa Dạ mạnh mẽ, càng là biết không phải vừa mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ liền có thể sử dụng hoàn toàn thể sở sanô có mà đại dạ cái này hậu chiêu, hắc tự tin có thể quét ngang tất cả Akatsuki kỳ tổ chức người quân chia thành ba đường xuất phát một ít nhận thôn mới biết cổ nổ hạ tham trạng xa ẩn nham ẩn biết rồi thế nhưng vụ ẩn vân ẩn còn không biết đây là khoảng cách dẫn đến có điều cũng sắp rồi biết tin tức giả xả cũng không có cởi trên sự đau khổ của người khác bởi vì họ rỗ xi chi hạ hội tụ thành luồn sức mạnh mạnh mẽ này đối với hết thảy nhận thôn đều là bất khả không nhân tố uy hiếp thậm chí so với ạ kỳ còn muốn lớn hơn cô nổ hạ có chủ động lan truyền tình báo cho mấy cái nhận thôn đây là cả cả gì để giả làm quyết định. Màn dệ kỳ u có thể khống chế vi thú, mà họ rổ xì mà bên kia có 4 đôi màn dệ kỳ u. Hắn không tin những kia nhận thôn không kiên kỵ, chỉ có để những người khác nhận thôn biết tò rỗ xì mà một nhóm biết à ca sủ kỳ đáng sợ, bọn họ mới sẽ không có ý đồ với cô nô hạ, chí ít không giải quyết bọn họ trước sẽ không. Nha mật thôn, Âu Nô kỳ mặt tối xâm lại, nhường Âu Nô hạ chuyển tin ám bộ lui ra sau, mặt tối xâm lại hạ lệnh, mau mau phái người đem rỗ xì, hắn tìm trở về. Tứ vĩ gì nụ gì kỳ rỗ xì không ở nha mật thôn, hắn gần như trốn tránh, hắn ở làm cái Vân Du tăng, một thôn cạ có lúc sẽ nao đánh. Thế nhưng thôn còn có cái khác cao tầng, bọn họ rõ ràng có thể ở cổ nổ hạ tới lui tự nhiên thế lực có nhiều đáng sợ, vì lẽ đó so với đối phó cổ nổ hạ, loại kia vô dụng cố định địa bản hơn nữa có rất giá tâm lớn người đối với bọn họ uy hiếp càng to lớn hơn. kỳ tổ chức trước không chạo rộ xì là sợ làm cho Nha Mẫn chú ý, hiện tại không cần để ý tới sẽ, lục đạo vẹn tự mình điều động. Quân chia thành ba đường, bên trong cổ nạn ba người là nhanh nhất tới mục đích, không phải ba người thực lực mạnh nhất, mà là khoảng cách vấn đề. Bọn họ từ Vũ Quốc xuất phát, ba quốc gia bên trong xa ẩn thôn cách Vũ Quốc gần nhất. Tiếp theo là Nha thôn, thủy quốc trái lại là xa nhất. Theo lý thuyết Vân Ẩn thôn có 2 con vĩ thú, càng thích hợp làm mục tiêu, có điều thực lực của Vân Ẩn thôn mạnh hơn Vũ Ẩn thôn nhiều, tổ để bảo hiểm, cảm thấy vẫn để cho Hẻm rèn phân liệt thể 3 người đối với Vũ Ẩn ra tay khá là tốt. Ngược lại sau khi thành công, ngoại đạo ma tượng hấp thu 6 con vĩ thú sức mạnh, É sợ vô địch rồi. Cái này cũng là hổ cả trong nguyên tắc bột địa phương, cùng Nagu tổ thời điểm chiến đấu, Thiên đạo vẹn trực tiếp triệu hóa ngoại đạo ma tượng rút đi thể nội của Nagu tổ cửu vĩ, chiến đấu trong nháy mắt kết thúc, căn bản không cần phiền phức như vậy. Chương 178, hành động bắt đầu. Sa Ẩn thôn ở ngoài, số gì nói Căn cứ ta ẩn nút ở thôn gián điệp truyền đến tình báo, dì Nụ dì Kỳ ngay ở trong thôn, muốn trực tiếp giết đi vào. Sasaoji nội tâm là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trong tình báo của hắn chệ rộ rời thôn có chút xa, e bị rộ ra ngoài. Như vậy, hành động đi. Liên theo trước nói, cấp giật dì Nụ dì Kỳ, đồng thời cho đệ tử cả dệt lưu lại toàn thôn, cho Sasaoji chế tác thành con rối hình người, mà ta cũng sẽ hế thổ chuyển sinh hắn, như vậy chúng ta ạ cả sủ khí sức mạnh lại tăng lên. Cô nản âm thanh rất lạnh lạnh, một thôn cả ở trong mắt nàng không đáng nhắc tới, dường như có thể tùy ý bắt bí. Có điều sắc thực như vậy, hiện tại xa ẩn, Vu ẩn qua kéo hồng nếu như là cái khác ba cái nhận thôn nàng còn sẽ cẩn thận điểm dạ bù dạ đồng hóa thể thao túng què y kỳ diệt tùy ý nói ngược lại đều là kẻ địch là được rồi tuy rằng chỉ có ba cái người thế nhưng bọn họ cũng không có hoảng sợ trong nguyên tắc xã sổ gì cùng ấy đã dạ hai người liền đánh vào xa hận thôn đừng nói hiện tại này quy mô càng mạnh hơn ta phụ trách thanh lý tạm ngư cô nàn đem xạ là mạng nhờ hạn dỗ thông linh đi ra hạn dỗ năng lực xác thực thích hợp thanh lý tạm ngư thêm vào cô nạn cái kia gần như vô tận nổ phủ, đầy đủ ngăn cản những người khác đến thời điểm trợ giúp gạ cái kia đệ tứ cả dẹt giao cho ta xa số gì đối với gì nủ gì kỳ không có hứng thú ngược lại hắn đối với đệ tam cả dẹt con rối hình người đối chiến đệ tứ cả dệt việc này cảm thấy hứng thú cái tiêu nhất vi gì nủ gì kỳ liền giao cho ta giả bù giả đồng hóa thể càng không đáng kể chỉ là gạ ạ giả đừng nói thời kỳ này coi như là lần thứ 4 nhận giới đại chiến thời kỳ gạ ạ giả hắn cũng không để vào mắt phân công tốt sau cố nàn chuẩn bị triệu hoán hàm dỗ hàm dỗ lợi hại nhất vẫn là cái kia dựa vào hô hấp liền có thể thích thả khí độc tê liệt đối phương năng lực loại năng lực này là hắn khi còn bé ở bụng chồng vào kịch độc xạ là mạn đỡ túi chứa chất độc thu được có thể nói dựa vào loại năng lực này Hàn Dổ thanh lý tạm ngư rất lợi hại, coi như là mấy trăm nị dạ vây công hắn, hắn cũng có thể ung dung dây dưa đến chết bọn họ. Chớ nói chi là bản thân hắn liền nắm giữ vượt xa phổ thông thượng nhận sức mạnh. Mấy trăm nị dạ vẫn là rất lợi hại, không nói những cái khác, một trăm nị dạ đồng thời sử dụng thủy độn, hỏa độn, uy lực kia liền mạnh mẽ. đệ tam dược cả dùng chính mình chết nói cho nhận giới nị dạ, chiến thuật biển người vẫn hữu dụng. Thông linh thuật, bị huế thổ chuyển sinh đi ra xạ lạ mạn đờ Hàn mất đi loại kia hô hấp thích thả khí độc năng lực, thế nhưng hắn có thể thông linh ra lạ mạn lạ mạn cũng có phun ra khói độc năng lực, mà độc tính càng thêm lớn. Hàn Dụ cùng hắn thông linh thú sơn tiêu cá mở đường, Sa ẩn nị dạ liên tục bại lui. Đó là một đường quét năng à? Tựa hồ hơi yếu. Cô nạn dùng giấy đột bí thuật bay lượn trên không trung, nàng đều làm tốt ra tay chuẩn bị. Vạn vạn không ngờ tới Sa ẩn thôn nị dạ yếu đến mức độ này, trông coi nị dạ liền kiểm chế như vậy một hồi đều không làm được. Sa số gì có chút lúng túng, nói thế nào hắn đều xuất từ Sa ẩn thôn. Dạ bù dạ đồng hóa thể biết Sa ẩn thôn sức mạnh ở lần thứ nhất nhận giới đại chiến sau liền vẫn là ngũ đại nhận thôn bên trong lót đáy tồn tại, thế nhưng không cần thiết nói ra. Đoan người hoàn toàn không có che lấp tự thân tung tích, trái lại là trắng trợn không tiêu rẻ. Rất nhanh liền gây nên dạ xạ chú ý. Dạ bu dạ, Saso gì còn có một cái không biết điểm mấu chốt thành viên của Aca sủ kỳ tổ chức cùng với bị hế thổ chuyển sinh đi ra Sạ La Mã ở Hàn Dỗ, lần này phiền phức. Dạ xạ sau khi biết đầu rất đau, này đội hình lấy cái gì đánh, vẹn vẹn là xạ sổ gì là có thể kiểm chế lại chính mình. Hàn Rộ chết dạ xạ bình thường sẽ để ý, hiện tại không thời gian suy nghĩ nhiều. Hy vọng gà ạ dạ có thể ngăn cơn sóng dữ. Dạ sạ biết gà ạ dạ mấy năm qua tiến bộ rất lớn, hắn cảm thấy gà dạ nắm giữ siêu việt chính mình, siêu việt các đời cả dẹt thiên phú. Dạ không quá nhiều thời gian suy nghĩ Aca kỳ mục đích đối phương nhiều tàn phá một khắc, xa hận thôn tổn thất liền lớn một phân, hắn phai ám bộ đi thỉnh triệt rộ sau liền lập tức lên đường, chuyển động thân thể. mấy phút sau, dạ xạ cùng cô nàn đám người hầu như là cũng trong lúc đó đến gả ạ dạ phụ cận. dạ xạ trực tiếp điều khiển cắt vàng phi hành trên không trung, đi thẳng tắp, không cần nhiều như vậy còn công chuyện, tốc độ kia lão nhanh. thôn có các ngươi gián điệp, các ngươi mục đích là vi thú. dạ xạ kinh hai nói, căn cứ ám bộ phản hồi, ạ cà sụt kỳ tổ chức người con đường đó là thẳng đến gả ạ dạ, lại nghĩ đến cô nổ hạ cửu vĩ bị họ rộ xỉ mạt cùng ụ trì hạ rút đi. Agasu kỳ tổ chức cùng họ Zoro mà rất hiển nhiên không phải một nhóm, thậm chí khả năng là đối địch, nhưng bọn họ khả năng có tương đồng mục đích, vậy thì là vị thú. Gaaza dạ ở tại thôn rất hẻo lãnh địa phương, chỗ này đúng là thích hợp làm chiến trường, bất cứ lúc nào có thể bay ra thôn, bên ngoài có một đám lớn sa mạc, chiến trường như thế này đối với Gaaza dạ cùng Dạ xạ rất có lợi. Kẻ địch sao? Vậy thì đều giết. Gaaza dạ đang nói chuyện hạt cắt liền hóa thành vô số cắt chi sử hổ dự kèn hướng cổ nạn đám người vào tới. Bởi vì phân liệt thể cùng Dạ xạ giao dịch qua, xa ẩn thôn được mạnh mẽ phong ấn thuật, đến lúc sau một đuôi liền không bạo tổ qua. Vì lẽ đó Dạ xạ bắt đầu nói cho Gà ạ Dạ một ít trận tướng. Quan hệ của hai người có hòa hoãn, nhưng không hoàn toàn hòa hoãn, Gà ạ Dạ hiện tại như cũ lãnh khốc, nhưng không tùy ý giết người, hắn chỉ giết kẻ địch cùng với cùng giả. Cô nạn hừ lạnh một tiếng, vô số giấy sưu hữu kèn bắn nhanh ra. Chen, Chen, Chen. Sưu giẻ kèn đối với sưu giẻ kèn, cô nạn trả cờ giả càng mạnh hơn, thế nhưng trang giấy đối lập yếu đối, vì lẽ đó là hòa nhau. Gà ạ Dạ, đi ngoài thôn đánh, mục tiêu của bọn họ là trên người người vi thú. Dạ Sạ vội vàng nói, hắn biết Gà Dạ rất mạnh, so với bản thân cũng sẽ không kém quá nhiều. Có lúc hắn đều hoài nghi mình đúng hay không giả. Hiện tại người như thế thiên tài sao? Gã Ada dạ là như vậy, Uchiha Tomi, Uchiha Sasuke, Vũ dù cũng là như thế, còn nhỏ tuổi liền nắm giữ như thế sức mạnh đáng sợ. Hiện tại gã Ada dạ so với trong nguyên tắc cùng thời kỳ cường rất nhiều. Nguyên nội dung vở kịch gã Ada dạ không quá nhiều thời gian ngủ, trong lòng buồn bực cực kỳ, dưới tình huống này tu luyện hiệu quả là làm nhiều công ít. Hiện tại ngủ ngon, cái kia tiến độ so với nguyên tắc nhanh nhiều. Gã Ada dạ sau khi nghe vội vã điều khiển hạt cắt ở lòng bàn chân, nhanh chóng bay ra. Không phải hắn có nhiều ngoan mà là hắn không có nguyên tắc cùng thời kỳ thời điểm ngông cùng như vậy, hắn biết mình một người đối phó không được mấy người này, hắn cần dạ sạ sức mạnh, cẩn thận một chút. ở trong sa mạc mặc kệ là dạ sạ sức mạnh vẫn là sủ cả củ sức mạnh đều sẽ được tăng mạnh. Xa số gì giận một câu, cùng dã bù dã đồng hóa thể làm nhiều năm như vậy đội hữu ít nhiều gì có một ít cảm tình. dã bù dã đồng hóa bên ngoài thân chỉ ra biết, hắn cùng sạ số gì lập tức đối bắt, cô nạn không đi, nàng muốn ngăn cản việt minh, có điều nàng điều khiển hẳn rổ cùng hắn sạ la mạn đi hỗ trợ, cô nàn cảm thấy vẫn là top chiến top tháng tốt chiến tốc thắng tốt. Tuy rằng xa ẩn thôn không có gì đáng sợ, thế nhưng gặp phải ỏ rồ xỉ mà một nhóm người liền không tốt. Khâu rào trong sa mạc, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Sa số gì điều khiển đệ tam cả dẹt con rối hình người cùng dạ xạ chiến đấu với nhau. Hạt sắt đối chiến cắt vàng, hai người phương thức chiến đấu gần như giống như lúc. Đồng dạng cắt chi sóng biển, đồng dạng trường mâu, đồng dạng bàn tay khổng lồ, bọn họ phương thức chiến đấu liền theo một cái trong khuôn khắc đi ra như thế. Xích bí kỹ bách kỳ thao diễn, sa số gì không có chút nào hỏng, cho gọi ra mấy trăm con rối đồng thời vây công dã xạ Sạ số gì kỳ thực rất lợi hại, nhân giới khôi lỗi sư lợi hại nhất chỉ có thể điều khiển mười con rối. Sạ số gì liền không giống nhau, cái tên này đúng là cái thiên tài. chương 179, dạ bảy bù gia đồng hóa thể VS gạ Cô nàng không ở hiện trường, có thể nàng thông qua Hàn Dụ biết chiến đấu tình huống, nàng rất quả đoán điều khiển Hàn Dụ gia nhập Vây công dạ sạ hàng ngũ. So với đối phó gì đủ gì kỳ loại này thanh máu dày, Hàn Dụ đối phó dạ sạ sát thực càng tốt hơn. Hơn nữa Hàn Dụ cùng sạ số đều có một cái điểm giống nhau, độc dùng không sai. Cô nàng chỉ là đơn giản điều khiển Hàn bởi vì xa ẩn Ám bộ đến, lượng lớn Ám bộ xuất hiện, làm cho nàng cảm thấy có một chút phiền phức, có điều chỉ đến thế mà thôi. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, cô nàn thủ đoạn rất đơn giản, thế nhưng thực dụng, vậy thì là một đợt tiếp một đợt nổ phù, vô tận nổ tung ngăn cản xa ẩn thôn Ám bộ. Nếu như cho cô nạn một chút thời gian bố cục một hồi, dùng giấy ngụy trang hoàn cảnh chung quanh, dường như nguyên tắc mai phục ô bị tổ như thế, cái kia nàng có thể nhanh chóng đem những Ám bộ này tận diệt. Cho dù không nhiều thời gian như vậy, cô nạn ưu thế cũng đang không ngừng mở rộng, bởi vì nàng ở nổ phù lúc nổ có thể không kẽ hở sử dụng hô thừa khởi bạo phù chi thuật. Cô nặn nổ phù nhiều, thế nhưng có một cái khuyết điểm, lực phá hoại không tập trung, đối phó giải cả, gì nụ gì kỷ những này cần tiêu hao lượng lớn thời gian. Có hô thừa khởi bạo phù là có thể định điểm tập trung nổ tung, có thể nói, coi như là hoàn toàn thể sở sản ổ, nàng cũng cho ngươi nổ. Một tấm nổ phù không có gì, một ngàn vạn tấm đồng thời nổ tung, đó mới gọi đáng sợ. Qua cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể nghiên cứu qua hô thừa khởi bạo phù thuật này, nàng nghiêm trọng hoài nghi thuật này chính là sẹn dụ tổ bị dạ mạ khai phát ra tới đối phó sở sản bởi vì trừ thuật này cùng ế thổ chuyển sinh xem rủi tô bị giả mạ cái khác thuật kỳ thực không có uy hiếp đến đủ chỉ hạ mạ đã giả sức mạnh đáng chết nữ nhân này như thế có tiền sao xem như vậy cái tên này nổ phù so với thôn còn nhiều hơn nổ phụ là nhà nàng chế tác sao đừng nói giận nhanh nghĩ biện pháp không phải chúng ta đều sẽ bị nổ chết xa hẩn nhị ra biểu hiện kéo hông cực kỳ có điều dù là ai đối mặt với này loại đánh túi bụi đều rất đau đầu cô nàng biết bay tiên tiên liền chiếm ưu thế nàng bây giờ liền dường như một chiếc gần như vô hạn đạn dược không mài mòn máy bay manh tặc một bên khác dạ bù giả đồng hóa thể đối chiến gạ dạ gạ dạ hai tay ôm bay khóc khóc đứng ở nơi đó Có thể mặt đất hạt cắt nhưng chuyển động, hạt cắt nhanh chóng tạo thành to lớn cắt chi bàn tay khổng lồ. Kẻ nhạt thăm dò liền như vậy kết thúc đi. Dạ bù dạ đồng hóa thể phất tay liền hoàn thành thủy long đạn thuật, dù cho là sa mạc hoàn cảnh như vậy cũng không thể ảnh hưởng hắn phát huy. Không phải là thật lãng phí một điểm trả cơ dạ sao? Hắn còn là trả cơ dạ. Hơn 50m thủy long vừa xuất hiện liền hấp dẫn chú ý của mọi người, ở này đủ để ngang hàng vị thu thủy long trước mặt, cắt chi bàn tay khổng lồ trong nháy mắt tán loạn. Ga dạ không cách nào duy trì bình tĩnh, liều mạng điều động trả cơ dạ, hạt cắt hóa thành một làn sóng rồi lại một làn sóng sóng lớn nhằm phía thủy long. Bởi vì Ga dạ Ra xa, đệ Tam Cả giết con rối hình người chiêu số, này một mảnh đất vực có thể nói cắt đuổi tung bay. ở trong sa mạc được ra chỉ không phải thông thường lớn a. Dạ Bù Dạ đồng hóa thể bỗng dưng cảm khái, hắn nhớ tới lần thứ 4 nhận giới đại chiến bên trong gà ạ dạ biểu hiện liền không sai. hắn cảm thấy nếu là ở trong sa mạc chiến đấu, đệ Tam Cả giết, ra xa, gà ạ dạ ba người liên hợp có thể có thể chấn áp kỳ NB. đầu óc nghĩ như thế, ngập trời sóng cắt nhưng càng ngày càng gần. Dạ Bù Dạ đồng hóa thể khẽ miệng, bằng bạc vô tận nước dâng trào mà ra, trong nháy mắt liền hóa thành trăm mét sóng lớn. Dạ Dạ đồng hóa thể vừa phát lực lập tức phân cao thấp, cái kia hạt cắt bị hướng liên tục bại lui. Xem ra chỉ có thể dùng sức mạnh của nó. Gã á dạ nói xong kết rất quái lạ ấn, chỉ thấy hắn chạy cờ dạ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Rất nhanh, màu đỏ vi thu áo khoác khoác ở trên người hắn, đây là trong nguyên tắc không bày ra năng lực, trong nguyên tắc cái khác gì nụ gì kỳ đều có vi thu áo khoát hoặc là bán vi thu hóa, chỉ có nhất vĩ gì nụ gì kỳ không có năng lực này. Dạ bù dạ đồng hóa thể sắc mặt có chút quái lạ, hắn biết rõ cảm ứng được, dù cả củ vẫn bị gắt gao phong ấn. Nói cách khác. Gã Á Dạ hoàn toàn là dùng chính mình phong ấn thuật trình độ cùng mình sức mạnh đánh rơi sủ cả cụ trả cờ dạ để bản thân sử dụng. Vậy thì lợi hại, này cùng Vũ Du Ma Mito rất tương tự. Vũ Du Ma Mito tính nửa cái hoàn mỹ dị nụ dị kỵ, nàng có thể lấy ra cựu vị trả cờ dạ hoàn mỹ vận dụng. Hiện tại gã Á Dạ lại như một cái thấp phối bản Mito, hắn không có vòng xoáy huyết thống, đồng thời trên người hắn vi thú cùng trên người của Mito vi thú kém không phải một chút. Dù là như vậy, gã Á Dạ sức mạnh cũng rất khủng bố. Không có người có thể ở trong sa mạc đánh bại ta. Gã Á Dạ khí hơi có chút hung hăng. Hắn buông tay phải ra chăm chú nắm chặt, càng nhiều hạt cắt bị hắn điều động, sóng cắt thế tiến công được tăng mạnh. Lúc này, thể nội của gà ạ dạ sủ cạ củ rất khó chịu. Kỳ thực trước sủ cạ củ coi như không tệ, thường thường có thể tranh cướp quyền khống chế, theo gà ạ dạ phong ấn thuật trình độ trở nên càng ngày càng cao sâu, sủ cạ củ hoàn toàn không ra được, thậm chí gà ạ dạ muốn lấy ra nó trả cờ giản nó cũng không có cách nào. Trong nguyên tắc gà ạ dạ cuối cùng số liệu nhẫn là 10, hiện là 8. Nhẫn biểu thị đối với nhận thuật tinh thông độ cùng độ thuần thục, hiện biểu thị đối với tri thức phong phú trình độ cùng quy cao thấp, này hai hạng số liệu cho thấy gà ạ dạ phú cũng khá. Gạ ạ dạ tiềm tu phong ấn thuật, cái kia tăng lên không thể bảo là không lớn. Trong nguyên tắc gạ ạ dạ liền có phương diện này thiên phú. Phong tạo phát ấn, ngũ hành phong ấn hắn đều nắm giữ, bát quái phong ấn không nắm giữ. Có điều bát quái phong ấn trước trí điều kiện tu luyện tứ tượng phong ấn hắn đúng là nắm giữ. Đưa xu cả cụ trả cơ dạ, sóng cắt thế tiến công trực tiếp tăng gấp đôi, lại cùng dạ bù dạ đồng hóa thể thả ra ngoài sóng biển đánh thành hòa nhau. Có chút ý nghĩa. Dạ bù dạ đồng hóa thể nhận biết một hồi xạ sổ gì bên kia chiến đấu tình huống, hơi hơi gia tăng một hồi cường độ, sóng lớn độ cao lại lần nữa cất cao. Có điều hắn vô dụng lực lượng nhiều lắm, liền chiếm cứ từng chút ưu thế. Cái tên này vẫn là nhân loại sao? Lại so với vi thú còn đáng sợ hơn. Gạ ạ dạ khiếp sợ không thôi. Kỳ thực vận dụng vi thú trả cờ dạ gạ ạ dạ đã không thể so nguyên tắc đại chiến lần thứ tư thời kỳ kém bao nhiêu. Nhiều lắm là chiến đấu chỉ số thông minh không bằng thời kỳ đó. Gạ ạ dạ hoàn mỹ đánh dùng sủ cả cụ trả cờ dạ để bản thân sử dụng, mà không giống cái khác gì nụ gì kỳ như vậy vi thu hóa. Dùng đấu đá lung tung dã man thức công kích. Không bao lâu, sóng lớn hoàn toàn đánh tan sóng cát. Còn tốt gạ ạ dạ sớm bay đến không trung. Dạ dạ đồng hóa thể thủy độn hoàn toàn thay đổi xung quanh địa hình. Dạ xa, xa gì bọn người chịu đến ảnh hưởng. Tổng thể mà nói, ưu thế ở hạ Cát Sủ kỳ bên này, bởi vì Hàn Dỗn là huyết tổ chuyển sinh mỹ dạ, hơn nữa sinh ra ở vũ quốc Hàn Dỗn rất am hiểu thủy độn nhân thuật. Ở dạ bù dạ đồng hóa thể thủy độn nhân thuật dưới, chu vi mấy dặm đều hóa thành hồ nước, này một nửa dấu trợ giúp rất lớn. Kỳ thực, dạ bù dạ đồng hóa thể thật sự phát lực, đừng nói mấy dặm, hắn coi như muốn nước ngập nhận giới cũng chỉ là muốn tiêu hao một ít thời gian. Tiên kiếm bên trong bái nguyệt cần phải mượn thủy ma thú sức mạnh mới có thể phát động đại hồng thủy dị thế, dạ bộ dạ đồng hóa thể sức một người đã đủ rồi. Đương nhiên rồi, hai người không phải một thế giới, thật sự muốn so sánh không tốt so sánh trước 180, phong ấn vi thú theo thời gian trôi đi gạ ạ dạ ở dạ bù dạ đồng hóa thể nhường dưới nỗ lực gắng gượng chống cự dạ xạ liền không chịu được xạ di đệ tam cạ dẹp con rối hình người liền để hắn cảm thấy vướng tay chân chớ nói chi là còn có hế thổ chuyển sinh xạ là mạn nờ hẳn rổ cùng với mấy trăm con rối độc sao lúc nào không ngừng chiến đấu ánh mắt của dạ xạ có chút mơ hồ bất chi bất giác hắn liền chúng xạ là mạn nờ hẳn rổ cùng xạ sổ di độc ở nhận giới có thể nói nhất tuyệt, dạ cái này không tinh thông chữa bệnh nhận thuật người nơi nào gánh vác được phốc thử cuối cùng Sạ số gì điều khiển đệ tam cạ con rối hình người chế ra hạ sát mâu xuyên thủng dạ sạ trái tim đệ tứ cạ thực là không tồi tác phẩm nghệ thuật sạ số gì nhìn thi thể của dạ sạ không nhịn được cười chờ hắn đem dạ sạ cải tạo thành con rối hình người đệ tam cạ đệ tứ cạ này hai cô con rối hình người cường cường liên thủ thông thường cả hắn hoàn toàn có thể đánh bại thậm chí giết chết lần chiến đấu này tổn thất mấy chục con rối thế nhưng sạ số không để ý loại kia con rối căn bản là không có cách cùng dạ sạ so với lúc này sạ số gì nhìn về phía gã dạ cái tên này cũng không sai. Dù cho không có sủng cả cụ sức mạnh, cái tên này sức mạnh cũng không thể so với một ít cả kém đi nơi nào. Đem hắn chế tác thành con rối hình người, tập kết ba vị này am hiểu không cắt thuật nị dạ. Sa số dị cảm thấy ở trong sa mạc chính mình sức mạnh ở nhận giới có thể xếp vào ba vị trí đầu đi. Sa số dị dùng quyển trục thu hồi thi thể của giả xạ, ngay lập tức gia nhập chiến đấu bên trong. Cố nàn cũng điều khiển rất hẳn rổ vây công gà a dạ. Thể nội của gà a dạ sủng cả củ hoàng một nhóm. Làm sao bây giờ, cái tên này chết ta cũng sẽ chết. Hy vọng chỉ là phong ấn đến những người khác thể nội đi. Sủng cả củ không biết ngoại đạo ma tượng sự tình nếu không nó tuyệt đối trăm phần trăm giúp gạ ạ dạ, tuy rằng này không có tác dụng gì, bởi vì sủ cả cụ tuyệt không phải xạ số gì, dạ bù dạ đồng hóa thể thêm rắc hạn rổ đối thủ, sự thực cũng là như thế, theo xạ số gì cùng rắc hạn rổ gia nhập, gạ ạ dạ nhanh chóng bị thua bị nhào. Một bên khác, cô nạn nhìn cùng với dây dưa xa hẩn mỹ dạ, không nhịn được nói, không cần thiết bồi các ngươi chơi náo loạn. Cô nạn nói xong liền vang lên một tiếng đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh, nàng cũng không quay đầu bay đi. Xa hẩn mỹ dạ toàn bộ ngã trên mặt đất, không thể toàn bộ đều chết, thế nhưng còn người sống thời gian dài không chiếm được cứu trị sẽ chết mà chia rổ bà bà, nàng còn ở trên đường chạy tới. cô nàn nhanh chóng cùng dặn số gì, dạ đủ ra đồng hóa thể hợp lại. sau khi nhanh nhanh rời đi xa ở thôn, tìm một chỗ vắng vẻ địa phương, lịch sử tính thời khắc rốt cục muốn bắt đầu. rất nhanh, thiên đạo bẹn liền xuất hiện ở cô nàn bên người. là, cô nàn bất cứ lúc nào có thể thông linh lục đạo bẹn đi ra, bởi vì lục đạo bẹn căn bản là không phải người, có thể tính là con đón dối, mượn do gì nệ gẳng mà triển khai ra khôi lối thuật. như vậy, phong ấn bắt đầu. thiên đạo bẹn nói xong liền lợi dụng nhẫn liên hệ những người khác, nên khởi công. rất nhanh, ạ sụ tổ chức những người khác đều lại. Thiên đạo bẹn, cô nạn, xả dạ bù dạ đồng hóa thể, mắt tương phân liệt thể, ẹt dẹn phân liệt thể, tổ bị tổ, tuyệt. Chỉ có 8 người, so với nguyên tắc 10 người muốn, ý. muốn phong ấn Vi Thú đến thể nội của ngoại đạo ma tượng này phải hao phí thời gian liền nhiều. Có điều người thi thuật đưa vào lượng lớn trạ cờ dạ, là có thể rút ngắn thời gian. Mana gạ tổ trạ cờ dạ rất nhiều, dạ bù dạ đồng hóa thể các loại tổ mị cũng có thể hơi hơi thêm ra một điểm trạ cờ dạ. Mọi người không nói nhảm, phong ấn lập tức bắt đầu. Thông linh thuật, Thiên đạo bẹn nhanh chóng đem ngoại đạo ma tượng thông linh đi ra, không có ngoại đạo ma tượng, cái khác đều là nói xuống. Ma tượng vì là to lớn hình người, có 9 con mắt, màu sắc cùng thân thể giống như cổ gạ dạ xỉ, ma tượng là mạnh mẽ, xà xô dị cảm giác mình coi như đem dạ xạ cải tạo thành con rối hình người, cũng không phải này ma tượng đối thủ. Akatsuki kỳ tổ chức người bắt đầu kết ấn thi thuật, trừ Nagato, cố nản đám người là thực thể, những người khác đều là đèn huyền thân thuật hình chiếu đi ra hư ảnh, có điều có nhẫn làm môi giới, những người khác cũng có thể tham dự phong ấn. Ngoại đạo ma tượng xuất hiện thời điểm, Suigaku hoảng sợ đến một cái cực điểm, nó thoát thai từ thập vĩ, này không, có nghĩa là nó nghị trở về, không, có ai đồng ý mất đi từ mình? rất nhanh, ngoại đạo ma tượng trong miệng thả ra ngoài chín điều màu xanh lam không phải thực thể lòng, chúng nó đem gạ ạ dạ toàn thân vây quanh cũng hấp dẫn trả cờ dạ, đem trên người hắn vi thu trả cờ dạ hết mức rút ra đồng thời phong ấn đến ngoại đạo ma tượng bên trong. đây là một cái rất quá trình dài dang dặc không giống đại chiến lần thứ tư thời điểm vũ trí hạ mã đại dạ cả cả mấy lần liền hoàn thành, đó mới gọi một cái tốc độ. liên như vậy, một ngày thời gian qua đi, phong ấn hoàn thành, ngoại đạo ma tượng được một đôi trả cờ dạ cường đại hơn rất nhiều, điều này làm cho nạ gạ tổ đối với chấn áp nhận giới, nhường nhận giới cảm thụ đau đớn duy trì hòa bình kế hoạch nhiều hơn mấy phần tự tin. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục. Thiên đạo bèn lên tiếng nói, hiện tại cái khác năm vị vẹn trong tay còn có hai vị dị nụ dị kỳ. Lục đạo bèn cùng bản thể hắn đều đồng thời xuất động, khẳng định không thể đem hai vị dị nụ dị kỳ đặt ở vụ Nhất thôn, nà tự nhiên đem bọn họ mang theo bên người. Tất cả mọi người cũng không có ý kiến, dù cho là xạ sổ gì cũng không có ý kiến, dù sao hắn đem chính mình cải tạo thành con dối, rối, kỳ thực hắn không cần ăn uống ngủ nghỉ.